Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, tiểu công bị tình địch dám hại mà cờ hơ hết, sống lại trở về, lại một lần nữa thức tỉnh bên người trò chơi hệ thống. dos có hạt giống tinh tiết, các loại tô, không có chút nào nghiêm chỉnh văn. an. S, chủ công văn, nhìn như ôn hòa đam túc trí tướng quân công VSC nhìn như thâm trầm cao lãnh kẻ tham ăn hoàng tôn thụ. dos tu luyện đẳng cấp, luyện linh kỳ. Hóa hồn kỳ, ngưng thần kỳ, nghịch thần kỳ, mỗi cái đại cảnh giới chia làm cấp lớp, cấp trung, cấp cao ba tầng cảnh giới nhỏ, sau khi phi thăng là tán tiên cảnh. Nội dung nhắn mát, kiếp trước kiếp này xuyên qua thời không sống lại. Chương 1. Nóc nhà quạt điện chuyển động phần phật thanh. Trên bàn bàn phím đánh bùm bùm thanh. Hai nghe là trò chơi nhiệm vụ hoàn thành tiếng hoan hô. Tiếng chói tai tạp tạp hốt hoảng. Lương Dạng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trong lòng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, đột nhiên một trận choáng vắng đầu. Hắn theo bản năng mà ngồi thẳng thân mình, lao lực mà mở mắt, trước mắt mơ hồ cảnh vật chậm rãi rõ ràng, gần chỗ bút lông, giá, ngọc đồ rửa bút, thạch mặc nghiên mực, mệnh phóng sách cổ, mở ra sổ sách, dựng viết chữ phồn thể, hoa văn rõ ràng gô đàn án thư, nơi xa, giấy tinh xảo cửa sổ tường, thành đôi tinh mỹ sứ thanh hoa khí, nhan sắc tươi đẹp nguyệt quý buồn cảnh, bên trái trên kệ sách phóng mãn sách cổ, đều bị tỏ rõ đây là một gian cổ kính tiểu thư phòng. Một gian hắn dùng 15 năm thư phòng. Gần nhất không biết sao lại thế này, ban ngày ban đêm, phàm là nghỉ ngơi, cho dù là nghỉ ngơi, hắn đều luôn là mơ thấy kiếp trước sinh hoạt cảnh tượng, vội khi đóng phim giảng diễn làm tuyên truyền, nhàn khi lên mạng nói chuyện phiếm chơi game, ngẫu nhiên cùng bằng hữu tụ hội, cảnh trong mơ lung tung rối loạn đức quãng, không quá quan với hắn không thể hiểu được thai xuyên trước chơi trò chơi tình cảnh lại là thực đặc thù, đao loạt bản cài đặt, trang bị, thành lập tài khoản, đi ra tân thủ thôn, tiến vào liên minh, đoàn chiến từ từ, một lần lại một lần đi vào giấc Ngộng Mỗi một cái chi tiết đều rõ ràng tất hiện vài lần, phảng phất có cái gì quan trọng đồ vật giấu kín trong đó giống nhau. Nhưng lương dạng thật sự nghĩ không ra những cái đó ngộng đến tột cùng ở dự báo cái gì. Một cái phá trò chơi, hắn đều xuyên qua, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục chơi. Xoa xoa cái chán, hít một hơi thật sâu, hắn vứt bỏ không có căn do suy nghĩ, đem tinh thần tập trung ở trước mặt sổ sách nội dung thượng, đây mới là hắn dừng chân căn bản. Chợt bên thai tích một tiếng. Ngay sau đó vang lên hệ thống cứng nhắc khách khí không có chút nào phập phồng lời nói. Kinh kiểm tra đo lường đệ 31672 hào người chơi lương dạng linh hồn chữa trị hoàn chỉnh, hồn thể từ trường ổn định, thuận lợi liên tiếp thượng linh hư trò chơi đầu não, xin hỏi 31672 hào người chơi hay không khởi động bản cài đặt. Linh hư. Bất chính là hắn chuyển thế trước chơi kia khoản trò chơi sao? Trò chơi đối hắn chấp niệm sâu như vậy. Thế nhưng đi theo hắn cùng nhau chuyển thế, một hai phải làm hắn chơi. lương dạng ngơ ngẩn trước mắt không thể tưởng tượng không tự giác mà nheo lại mắt đào hoa một lát nói khởi động đệ ba mươi hào người chơi lương dạng thành công chói định linh hư bản cài đặt hệ thống siêu tập người chơi linh hồn cùng thân thể tư liệu tích thu nhận sử dụng hoàn thành bắt đầu thành lập nhân vật thân phận xin hỏi người chơi lương dạng lựa chọn cái nào tông môn tinh tông linh tông huyền tông vân tông minh tông tinh tông hắn trước kia mấy cái hào đều là tinh tông đệ tử đối tinh tông tương đối quen thuộc xin hỏi người chơi lương dạng tu luyện nào bộ công pháp ngự tinh quyết luyện dương quyết đoán thần quyết ngự tinh quyết tam bộ công pháp đều là tinh tông chấn phái công pháp nhưng truyền thuyết ngự tinh quyết là nhất nguyên thủy cũng nhất toàn công pháp vẫn là trong trò chơi thật thật tại tại khó nhất lấy soát đến công pháp lựa chọn xong tư liệu truyền quay lại trò chơi đầu não ghi vào hoàn thành hệ thống trịnh trọng nhắc nhở bổn trò chơi không cung cấp vô hạn sống lại người chơi chỉ có một lần sinh mệnh tử vong tức hồn phi phách tán Thỉnh người chơi cần phải quý trọng tánh mạng, nỗ lực tu luyện, sớm ngày phi thăng tiên giới, cuối cùng cảm tạ ngài đối linh hư duy trì. Chập mắt một lát mắt, nửa ngày không có lại nghe được mặt khác thanh âm, lương dạng bằng trực giác mặc nghiệm khởi động hai chữ. Trước mặt hắn nháy mắt xuất hiện một cái cao 50cm khoan 60cm đạm lục sắc quang bình. Quang bình góc trái phía trên huyền phù một cái đánh dấu chiến thần bảng màu lục đậm quần trụ. Quang bình góc trên bên phải là lớn bằng bàn tay hình tròn bản đồ lan. quang bình phía dưới là một loạt 14 cái màu xanh nhạt pha lên cầu trạng ngon cái móng tay cái lớn nhỏ cái nút từ tả đến hữu cái nút thượng phân biệt tiêu viết nhân vật ba lô nhiệm vụ bưu kiện truyền tống môn bạn lữ linh thú luyện khí, luyện đan linh binh linh trợ tổ đội thương thành bán đấu giá bản chữ nuốt nuốt nước miếng lương dạng mở to hai mắt nhìn quang bình dỗi tay một đám địa điểm đánh quang bình thượng cái nút nhân vật bưu kiện truyền tống môn tổ đội thương thành bán đấu giá bản Chiến thần bảng bị phong lấn giữa, vô pháp kích hoạt mở ra, nhiệm vụ, ba lô, hộp thư trở mặt khác công năng đều có thể bình thường sử dụng. Nhân vật thuộc tính. Tên họ, đánh số, lương dạng, lương hồng, 31672. Môn phái, công pháp, tinh tông, ngự tinh quyết. Cấp bậc, 0, 10, ngoại môn đệ tử. Tho nguyên, 14, 92. Thu vi, luyện linh kỳ sơ dai. Sinh mệnh lực, 100, 100. Linh giá trị, 6. 100. Môn phái cống hiến giá trị, Không. Bạn tốt, 46. Đồng môn, 47819274, 60000000. Kẻ thù, Nam. Ba lô có 30 cái ô vông, hiện tại bên trong có hai buồn quyển trục. Một quyển là tay mới chỉ Nam, điểm đánh quyển trục sau, chúng nó đều hóa thành quang điểm trực tiếp bay vào đến hắn giữa mày, trống rông xuất hiện ở hắn trong đầu. Tay mới chỉ Nam giới thiệu nội dung cực nhỏ, đại khái ý tứ có tám điểm. Hệ thống sẽ không đối người chơi làm ra chỉ đạo, hết thể đều dựa vào người chơi chính mình sờ soạn vận dụng, nhị. Người chơi tu luyện đến nào đó cảnh giới sau, có thể lựa chọn tiến vào đến dị thời không chiến trường trung đi làm tông môn nhiệm vụ, hoàn. Thành nhiệm vụ mới có thể trở lại hiện cư thế giới, tam, hệ thống cung cấp tất cả đồ vật, trừ bỏ ngự tinh quyết không thể ngoại truyện, mặt khác không hạn chế. Một quyển là ngự tinh quyết tu luyện công pháp, điểm đánh công pháp quyền trục, ngự tinh quyết tự động ở trong đầu hoàn thành khắc ấn, trong phút chốc lương dạng trước mắt tối sầm ánh mắt ngây dại ra thần sắc tê dại liên tiếp rõ ràng cảnh tượng từ hắn chỗ sâu trong óc hiện lên hình ảnh sau lại là hắn ở thiên địa đại kiếp nạn trung vô ý bị tông chính hy hộ bạn tốt tính kế mà chết tử vong nháy mắt hắn nội tâm thảm thiết thập phần không cam lòng muốn nhìn xem thiên địa đại kiếp nạn sau lưng là cái gì rách nát nguyên thần xuyên qua hủy thiên diệt địa cực độ dày đặc thiên phạt diệt linh vũ dần dần tiêu tán cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở một mảnh màu xanh xám hư không hắn cùng một cái trưởng giả hỏi chuyện Trưởng giả gương mặt hiện tử, Ngự khi Nhu Hòa hỏi hắn: "Ngươi là ai?" Hắn mơ màng hồ đồ mà trả lời: "Ta là Lương dạng, nguyên danh Lương Hồng. Người vì sao tu luyện?" "Ta muốn trưởng sinh cùng lực lượng. Phi Thăng Tiên Giới có thể đạt được mấy vạn lớn lên thọ nguyên cùng cường đại lực lượng, nhưng đem lương beo cùng ma tộc chiến đấu, cùng yêu tộc chu toàn, bảo hộ hàng tỷ cái phi ma tộc thế giới sinh tồn trách nhiệm, tiền đồ gian nguy, gánh nặng trầm trọng, ngươi còn nguyện ý tiếp tục tu luyện?" "Nếu không muốn?" Bổn tọa nhưng đưa ngươi trở lại địa cầu đầu thai, làm một cái cả đời năm phúc đều toàn sinh hoạt ổn định tự tại hạnh phúc phàm nhân. Ta nguyện tiếp tục tu luyện. kia hảo, dựa theo lần này tuyển tiên tông minh quý củ, ở đại kiếp nạn trung bị chết tiên luyện giả, chỉ cần có dung khí trực diện thiên địa hảo kiếp, liền có thể có được một lần một lần nữa tu luyện cơ hội, vọng ngươi quý trọng. Hóa ra hắn không chỉ có xuyên qua thời không, còn trọng sinh một lần. Lương dạng dần dần thanh tỉnh, khi mắt, xoa xoa cái chán. Sửa sang lại những cái đó dần dần rõ ràng mà khắc sâu ký ức. Phanh phanh phanh, chính tư, một trận tiếng đập cửa truyền đến. Ca, Trình Hề Thái tìm ngươi. Trình Hề Thái. Lương dạng trong lòng một đốn, duỗi tay cờ lạc mở nhân vật thuộc tính phía dưới thanh bạn tốt, không ngoài dự đoán nhìn đến Trình Hề Thái tên, chỉ tiếp cái này hệ thống sở hữu tư liệu chỉ có thể nhằm vào hắn bản thân cùng hắn có được đồ vật tiến hành bắt được, cũng không thể trực tiếp kiểm tra đo lường người khác tin tức. bởi vậy hệ thống thượng chỉ biểu hiện trình hệ thái đối hắn hữu hảo độ tương đối cao cũng không có về trình hệ thái kỹ càng tỉ mỉ tin tức lương dạng mặc niệm rời khỏi trò chơi trước mặt hắn quang bình ngay lập tức biến mất không thấy phòng khôi phục bình thường lương dạng đứng dậy gom lại tán khoác ở bối thượng tóc dài khép lại trên bàn sổ sách cất bước mở cửa nhìn trước mặt thiếu niên cười hỏi như thế nào không gọi a thái tiến bảo Ách, ta làm hắn ở phòng khách chờ lương lan vũ đầu tóc trải cái đuôi ngựa người mặc đạm lục sắc mỏng khoản võ sĩ phục tay áo bo cuốn đến khuỷu tay chỗ quần ống loắt tới rồi đầu gối lộ ra trắng non cánh tay cùng cẳng chân trên chân giấm lên thoải mái gốc gỗ hắn ngắm mắt lương dạng thần xác tròn xoe đôi mắt sáng lấp lánh mặt mày cong độ cũng đáng yêu mà thảo hỷ nộn sinh thanh thúy trong thanh âm hơi có chút tiểu tâm nói ca trình hề thái nếu là thỉnh ngươi đi ra ngoài chơi ngươi có thể hay không mang lên ta nha lương dạng bước ra cửa phòng đóng cửa lại nghe vậy khoe miệng ngậm đạm cười ảm xuống dưới không lưng cùng lương lan vũ nhìn thẳng nói cho kaka ca ca, vì cái gì muốn cho kaka ca ca mang ngươi đi ra ngoài lương lan vũ toát miệng ngượng ngùng mà gãi gãi đầu nhỏ giọng xen nói ta đem ta cha lò luyện đan lậu tạc lương dạng ngữ khí bình tĩnh phản phất không thế nào chú ý mà lại hỏi nga ngươi lộng tạc chính là cha cái nào lò luyện đan lương lan vũ thanh âm càng nhỏ đầu rụt rụt xích viêm linh lò lương dạng sắc mặt đổi đổi ánh mắt tiệm trầm lương lan vũ xem lương dạng biểu tình trầm hạ tới Trong lòng sợ hãi, đôi mắt hơi nước ngưng tụ. "Kaka, ca ca, ta có phải hay không sấm đại họa?" Lương Dạng thở dài một hơi, "Hắn cái này đệ đệ thiên phú không tồi, cân não cũng linh hoạt, chính là tính cách quá mức đơn thuần, tựa do dự sẽ." Hắn dương mắt nhìn thẳng Lương Lan Vũ thuần tịnh thấu triệt đôi mắt, thần sắc bất đắc dĩ mà ngưng trầm. "A Vũ, ngươi hẳn là biết Xích Viêm Linh Lọ là sư tổ để lại cho cha truyền thừa, là cha trong tay tốt nhất lò luyện đan, cũng là chúng ta một nhà ở Bắc Thành rừng chân căn bản chí nhất." mắt thấy lương lan vũ nhân hắn nói đã bắt đầu mạo mắt cây đầu, hai xuyến trong suốt nước mắt theo lương lan vũ gương mặt rơi xuống hắn không chỉ có không thả trầm khẩu khí ngược lại ngự khi càng thêm trầm trọng mà tiếp tục nói a vũ chuyện này ca ca cũng sẽ đã chịu liên lụy phụ thân đến lúc đó khẳng định cũng sẽ hợp với ca ca cùng nhau giáo hấn, ca ca chính mình đều khó bảo toàn cũng hộ không được ngươi ngươi đi theo phụ thân xin lỗi tranh thủ làm phụ thân từ nhẹ xử lý đi nói hắn đầy mặt khó xử đến cực điểm bộ dáng thật dài nặng nghề ai thán khẩu khí phản phất bất đắc gì đau đầu đến cực điểm lương lan vũ bị lương dạng bộ dáng dọa sợ hắn ca ca trước nay đều là tự tin thông minh khi nào như vậy bó tay không biện pháp quá trước đôi mắt không rảnh lo lau sạch trên mặt nước mắt ngốc ngốc lăng lăng mãn đầu góc hai chữ xong rồi hai chữ tâm tình cũng xưa nay chưa từng có phức tạp hắn không chỉ có chính mình sẽ bị phạt còn sẽ liên lụy ca ca lương dạng vỗ vỗ lương lan vũ bả vai a vũ ngươi tuy rằng mới chín tuổi nhưng ngươi cũng là linh văn tu sĩ Dám làm liền phải dám đảm đương, ca ca tin tưởng ngươi lần này sự tình lớn như vậy, ngươi khẳng định sẽ không trốn tránh, ngươi đi trước cùng cha thuyết minh tình huống, ta thấy thầy A Thái nhìn xem chuyện gì, trở về liền đi tìm ngươi cùng cha, tranh thủ giúp ngươi nói nói tình. Phần 2. chương 2. Lương Lan Vũ đấm vào miệng không biết nên nói cái gì, hốt hoảng, muốn đi tìm phụ thân thẳng thán, lại sợ đến muốn mệnh. Lương dạng lại không hề nhiều quản lương Lan Vũ, nên đối mặt tổng muốn đối mặt, nhấc chân đi ra thư phòng. thuận tay khóa lại môn, từ lương lan vũ bên cạnh đi qua đi, chiều phòng khách đi đến, trình hề thái cùng lương dạng tuổi tác tương đương, nay phụ trình giác là lương nhớ cửa hàng đại quản sự chi nhất, phụ trách cửa hàng nguyên liệu dược liệu thu thập cùng thu thập mua bán công việc, trình hề thái tự 10 tuổi khởi đi theo trình giác bên người trợ thủ, hiện tại thì tại lương dạng bên người làm việc, vì tiểu quản sự chức vị cùng tiền công, đối lương dạng từ trước đến nay tôn trọng, thấy lương dạng vào nhà, hắn lập tức từ ghế dựa thượng đứng dậy, chắp tay hành lễ, giản yếu mà thuyết. minh ý đổ đến thiếu chủ nhân ngài lần trước làm ta liên hệ vu tuyết thạch bán ra có mặt mày bất quá đối phương cắn chết mỗi cân 75 mươi lăm bạc giá cả cao hơn mong muốn quá nhiều ta không làm chủ được lương dạng ngồi trên chủ vị nghe vậy gật đầu hỏi ngươi nhìn thấy người nọ trong tay vu tuyết thạch sao phẩm chất như thế nào gặp được một tiểu khối giống nhau thấp phẩm chất Trình hề thái tuấn tiếu trên mặt biểu tình có chút ủ rột giống nhau phẩm chất vu tuyết thạch bình thường giới vị là mỗi cân bốn lượng bạc tả hữu đối phương lập tức đem giá cả để cao gần gấp đôi thả cắn chết giới vị không buông khẩu nếu là ngày xưa hắn còn có thể chậm rãi liên hệ mặt khác bán ra hóa so tam ra lại làm định đoạn cố tình hiện tại nhà hắn thiếu chủ nhân cần dùng gấp vu tuyết thạch nhu cầu lượng lại đại đối phương trừ bỏ giá cả ở ngoài hàng hóa phẩm chất cùng cung cấp lượng đều là không thành vấn đề thả đối phương nói do ít ngày nữa liền có thể có thể rời đi bắt thành như thế bọn họ cần thiết ở đối phương trước khi rời đi quyết định hay không mua sắm vu tuyết thạch thời gian cấp bách sự tình tiến đến cùng nhau kết quả không khỏi lệnh người suất ruột hắn cũng không dám do dự nói thỏa tái kiến thời gian lập tức tới gặp thiếu chủ nhân lương dạng từ năm tuổi khởi dưỡng khí gen thể nửa năm trước đánh lao cơ sở đột phá luyện linh kỳ sơ giai bắt đầu tu luyện linh lực phàm tục vũ khí ở trong tay hắn đã không có tác dụng tưởng tăng cường sức chiến đấu chỉ có thể phụ lấy linh khí hắn ở hắn cha có thể luyện chế vũ khí phương thuốc chúng chọn lựa một phen sau nhìn chúng song tầng phong đao vũ ti thủy y cùng uống tuyết cánh nọ tam kiện linh khí song tầng phong đao cùng vũ ti thủy y phụ thân hắn đều cho hắn luyện chế hảo uống tuyết cánh nhỏ mặt khác luyện khí phụ liệu trong nhà đều có hiện giờ chỉ thiếu 10 cân tam giai cao phẩm chất vu tuyết thạch mang ta đi nhìn xem đúng vậy trinh hề thái gật đầu theo tiếng mang theo lương dạng đi gặp đối phương vu tuyết thạch bán ra ở tại khoảng cách lương nhớ cửa hàng không xa phúc tới khách sạn thượng đẳng trong phòng là cái tướng mạo dị thường anh tuấn thanh niên thanh niên ăn mặc xanh sẫm màu lót theo lịch sự tao nhã văn đồ áo dài Áo khoác thiển thanh sắc tinh thêu sa mỏng, thập phần đẹp đẽ quý giá, thần sắc thâm thúy sâu thẳm làm người nắm lấy không ra, mang theo bức nhân lạnh leo sắc khí, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, vừa thấy liền không phải người thường. Lương dạng có chút kinh ngạc với thanh niên trên người bức người uy áp, ánh mắt ở thanh niên trên người nhìn một chút, híp híp mắt. Thiếu chủ nhân, vị này chính là thời hy các hạ, thời hy các hạ, vị này chính là nhà của chúng ta thiếu chủ nhân. Trình hề thái đối thượng thanh niên trong mắt dày đặc sát khí cùng lánh lạnh như thiết thần sắc có chút e ngại, không lớn tưởng cùng thanh niên giao tiếp, vội vàng cấp nhà mình thiếu chủ cùng thanh niên đã làm giới thiệu sau, liền túi đầu đứng ở lương dạng phía sau. Thời Hi quét mắt lương dạng, lương dạng ăn mặc mễ bạch màu lót theo biên dao lánh tay háo rộng quá đầu gối áo dài, bên hông đai ngọc như luyện, thuần mặc lam màu lót theo biên mang nếp gấp dài rộng quần, tóc chỉnh tề mà sơ ở này phía sau, chưa thúc quan, Hiển nhiên còn chưa quá 20 tuổi. Nhân này thần sắc lại phi thường chấn định bình tĩnh, đôi mắt ánh mắt thậm chí có vài phần trải qua thế sự sau mới có thông thấu mát lạnh, trừ bỏ trên má thịt non hòa thượng chưa trưởng thành gầy hơi thấp dáng. Người, cả người liền lại vô mặt khắc non nớt cảm giác, toàn không giống thiếu niên tư thái, hắn không khỏi nhìn nhiều lương dạng vài lần. Lương dạng nhìn lên hy không giống ma kỷ người, cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề ôn hòa hỏi, ngươi trong tay có bao nhiêu vụ tuyết thạch. Một mươi 6.235 cân, tất cả đều là thấp phẩm chất. thời hy môi mỏng khẽ nhúc nhích xuất khẩu thanh âm giống như dung băng tra tử lộ ra cổ đông cứng ta muốn thượng phẩm linh thạch không cần vàng bạc Trình hề thái nghe được mày nhân lại lúc này hy thanh âm xuyên thấu lực cường đến thái quá thẳng đánh tới người trong lòng lại lánh lại ngạnh quá làm dễ dàng làm nhân tâm sinh sợ hãi một vạn nhiều cân thấp phẩm chất vu tuyết thạch trước chừng có thể tinh luyện ra hơn 40 cân cao phẩm chất vu tuyết thạch lương dạng không quản thời hy thái độ trong lòng yên lặng tính toán sẽ dây lắt nói Ta có thể trước kiểm tra một chút người trong tay Vu tuyết thạch sao? Có thể. Thời hy giơ tay phiên trưởng, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tinh thêu túi tiền hình không gian túi, trực tiếp ném cho đối diện đứng lưng dạng, chút nào không sợ lương dạng mội hạ. Lương dạng tiếp được, nội lực từ đầu ngón tay xuyên đến không gian túi, ngay lập tức đem trong túi đổ vật nhìn cái hoàn toàn, bên trong Vu tuyết thạch số lượng cùng thời hy nói không sai chút nào, hắn dương mắt nhìn hạ đối diện khí tràng áp lực thật lớn thời hy, vương túi tiền Từ vòng chữ vật lấy ra đủ lượng thượng phẩm linh thạch cất vào một cái giản tố màu xám không gian túi, phóng tới trên bàn đẩy hướng Thời Hy. Thời Hy nhéo lên không gian túi, thân thức đảo qua, khoảnh khắc thu hồi, sắc mặt lạnh hơn chút, mở miệng tiên khách. Các ngươi có thể đi rồi. Bất cận nhân tình, Trình Hề thái nhũ mày hạ, nhưng vẫn chưa nhiều lời. Lương dạng mị hạ mắt, lấy quá vu tuyết thạch túi, gật đầu. Cáo tử, xoay người lưu loát mà rời đi phòng. Một hồi giao dịch cực nhanh mà hoàn thành. Trình Hề Thái theo sát sau đó, tới rồi ngoài cửa, thuận tay khép lại cửa phòng, ra khách điếm, cùng Lương Dạng oán giận một câu. Cái giá thật đại. Lương Dạng cười cười, không tiếp Trình Hề Thái nói, người này chỉ nhìn một cách đơn thuần quần áo khí thế đều không phải đơn giản người. huống chi người này mặt cùng hắn trong trí nhớ từng gặp qua vài lần này một thế hệ hoàng tử có chút tương tự, như vô tình ngoại, hẳn là có đương kim thánh thượng nam phục trong vòng hoàng tộc huyết thống. Nếu là như thế, kia đối phương thái độ đã phi thường khách khí. hắn trở về lương nhớ cửa hàng công đạo chỉnh hề thái đi cửa hàng hỗ trợ sau liền đi chính mình chuyên trúc luyện công phòng đóng cửa lại trước mở ra trong phòng phòng ngự cách ly trận pháp theo sau hắn khởi động trò chơi đem vu tuyết thạch từ không gian túi lấy ra một nửa bỏ vào hệ thống ba lô rồi sau đó cờ lạch mở luyện khí cái nút quang bình thượng tức khắc nhảy ra một cái đường kính 30 cm mặc lam sắc luyện khí sân khấu đài phía dưới là một tiểu thốc u lam ngọn lửa đài bên phải dựng liệt ba cái cái nút ghi vào khí phương Thăng cấp vũ khí, tinh luyện tài liệu. Điểm đánh ghi vào khí phương, quang bình thượng xuất hiện một cái vương bức bàn tay lớn nhỏ màu lam nhạt ô vông. Lương dạng lấy ra huyết uống cánh nhỏ khí phương bỏ vào đi, ô vông sáng lên lóa mắt màu lam quan mang, nháy mắt nuốt hết trăng giấy, ít khi ô vông khôi phục bình thường, bên phải treo cái móng tay cái lớn nhỏ tròn trịa hát vòng. Điểm đánh hát vòng, quang bình thượng hiện ra năm liệt 7 hành 35 cái tiểu ô vung, đầu cái tiểu ô Vương nhắc nhở để vào tài liệu. nhất đôi tiểu ô vương bên cạnh có cái xác định luyện chế cái nút lương dạng tắt đi tiểu ô vương đem ba lô 5.000 nhiều cân thấp phẩm chất vụ tuyết thạch tinh luyện ra tới bỏ vào đi rồi sau đó lại lần nữa mở ra hát vòng đem luyện chế uống tuyết cánh nỏ sở cần mặt khác linh tài cũng để vào ô vương trung điểm đánh xác định luyện chế hệ thống nhắc nhở để vào 36 khối trung phẩm linh thạch hắn theo lời lấy ra linh thạch phân biệt bỏ vào sắc hàng như bắt quái trận dường như thạch tào giao diện nháy mắt quay lại đến luyện khí đài lúc này luyện khí đài biến Thanh thủy tinh màu lam, mặt trên sở hữu linh tài lăn như cầu trạng. Sau nửa canh giờ, luyện khí trên đài tài liệu dần dần ngưng tụ thành uống tuyết cánh nhỏ bộ dáng, lúc sau biến mất, hệ thống nhắc nhở luyện chế thành công, một phen đường kính ước chừng 5 cm hình tròn trưởng nhỏ xuất hiện ở ba lô. Lương dạng lấy ra uống tuyết cánh nhỏ, đối với cửa phòng, đưa vào nội lực, một tức gian, hắn nội lực toàn bộ bị cánh nhỏ hệ nuốt hút, một cái phùng châm lớn nhỏ băng màu trắng nuôi tên Lặng Yên không một tiếng động mà từ cánh nhỏ bay ra. Đụng vào kết giới thượng sau, đông lạnh ra một tảng lớn tuyết trắng băng tinh, lệnh vô sắc kết giới hiện ra ra một mảnh màu trắng, trong phòng độ ấm trong chớp mắt ngã pha âm. Đánh cái dùng mình, Lương Dạng vận công đổi hàn, ngay sau đó thu hồi uống tuyết cánh nhỏ, tắt đi kết giới, ra luyện công phòng, cảm nhận được phòng ngoại bảy tháng nhiệt lực, chậm rãi lộ ra một cái thoải mái thoải mái nhạt nhẽo tươi cười. trạng vạng, đông viện, Lương phụ thu công đi ra khỏi luyện công phòng, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến ngoan ngoãn mà đứng ở cửa phòng tiểu nhi tử. thấy tiểu nhi tử gương mặt bị lưu hỏa liệt dương phơi đỏ bừng, không khỏi đau lòng, ôn tồn ôn hòa nói: A vũ, ngươi ở chỗ này đứng làm gì? Có phải hay không minh khắc linh văn lại thất bại? Không quan hệ, ngươi bảo rất nào kiện linh khí, Tra lại cho ngươi luyện chế. dù sao cấp nhi tử chơi linh khí đều là tác dụng không lớn lại tiện nghi nhất phẩm linh khí, có chút linh khí còn có tì vết, bán đều bán không ra đi, nhi tử tiêu hủy hắn cũng không đau lòng. lương lan vũ nuốt nuốt nước miếng, giảm bớt một chút trong lòng khẩn trương. Lắp bắp đáng thương hề hề nói, cha, ta, ta không có bạo rất ta linh khí. Ách, vậy ngươi chạm này làm cái gì? Lương phụ hiếm lạ, tầm thường cái này tiểu nhi tử đều là một đầu chui vào bối nhớ văn đồ cùng minh khắc linh văn không ra, trừ phi không có minh khắc tài liệu, nếu không hiếm khi tới tìm luyện công phòng trước tìm hắn cái này phụ thân. Lương lan vũ lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, thập phần mà tiểu tâm nói, cha, ta lần trước hướng nương học cái tăng lên ngọn lửa phẩm chất văn đồ. tăng lên ngọn lửa phẩm chất văn đồ lương phụ cảm giác có điểm không ổn nhưng như cũ ôn tồn nói sau đó đâu lương lan vũ hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại bay nhanh nói trong nhà chỉ có ngươi lò luyện đan ngọn lửa yêu cầu tăng lên phẩm chất cho nên ta đem linh văn khắc vào người xích viêm linh lò thượng nhưng là đây là ta lần đầu tiên khắc khảm loại này linh văn cho nên thất bại bởi vậy ngươi lò luyện đan nổ mạnh lương phụ sắc mặt đại biến run dày tay không nhịn xuống một cái tát vỗ vào lương lan vũ trên đầu hắc mặt há một mắng Ngươi cái tiểu tử thúi. Lá gan càng lúc càng lớn. Lương Lan Vũ ở chỗ này đứng nửa cái buổi chiều, trong lòng bị thấp thỏm cùng sợ hãi cảm xúc tra tấn hồi lâu, hiện giờ bị lương phụ một mắng, nhất thời ủy khuất đến không được, vành mắt đỏ lên, nước mắt xoát xoát xoát chảy xuống dưới, hít hít cái mũi, giơ tay xoa xoa bị đánh địa phương, lại sờ trên mặt với nước, lại là không né không tránh, chỉ lẩm bẩm nói, ta liền biết, ngươi không đánh ta một đốn khẳng định sẽ không bỏ qua. Phần 3. Chương ba. Lương Phụ bị Lương Lan Vũ nói nghẹn hạ, lửa giận lần nữa dâng lên, trứng mắt Lương Lan Vũ, lại chịu Lương Lan Vũ phần lưng một cái tác, cả giận nói, hôn tiểu tử, ngươi còn có lý. Ta cái kia lò luyện đan là thất phẩm linh khí, là ngươi sư tổ di ly trước để lại cho ta, ngươi có biết hay không có bao nhiêu chân quý. Càng nói càng khí, nghĩ đến sư phó tha thiết dạy bảo, thẳng run run lên. Lương Lan Vũ thấy thế, không dám khóc, càng không dám lửa cháy đổ thêm dầu, xúc cổ xin lỗi nói, cha, ta sai rồi, thực xin lỗi. Ta cũng không dám nữa. Tiểu tử thúi, lần này ngươi đừng nghĩ lừa dối quá quan. Ta đây liền phong ngươi thư phòng cùng minh khắc thất, làm ngươi cho ta hổ nháo sang vậy. Nói xong, lương phụ vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, đi nhanh chiều lương lan vũ thư phòng cùng minh khắc thất đi đến. Không cần a. Lương lan vũ hô to một tiếng, vội vàng đuổi kịp lương phụ đốt chân, bắt được lương phụ cánh tay ôm lấy, bị đánh bị mắng. Hắn tuy rằng sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng còn sẽ không như thế nào, dù sao cũng là hắn có sai trước đây. nhưng nếu phong hắn địa bàn hắn thật sẽ cảm thấy sống không bằng chết nghe vậy tuấn tiếu nhuyễn manh trên mặt lập tức che kín tuyệt vọng liên thanh mà cầu đạo cầu ngươi cha không cần phong ta minh khắc thất ta thật sự biết sai rồi cầu xin ngươi lương dạng đi ở viện trên đường nghe được lương lan vũ kia một câu có thể nói thê lương tiếng kêu, không tự chủ được mà mị hạ đôi mắt bước chân dừng một chút ngay sau đó sờ sờ bị chấn đến lỗ thai có chút tò mò phụ thân lần này cấp lương lan vũ chính là cái gì trừng phạt có thể làm lương lan vũ khóc đến như vậy Có trình độ, đi bộ phương hướng vừa chuyển, đi lương phụ sân, thấy vóc dáng thấp lương lan vũ chẳng ra cái gì cả mà treo ở lương phụ cánh tay thượng, mà lương phụ còn lại là vẻ mặt tẩn nhẫn hai mắt sung giận, hắn không phúc hậu mà cười. Cha, a vũ, các ngươi đây là làm sao vậy? Lương phụ một phen loát hạ lương lan vũ đôi tay, căm tức nhìn lương lan vũ, quắc, chạm hảo. Rồi sau đó đẻ xuống hòa khí, đem tình huống cùng lương dạng giản yếu mà nói biến, lại đối lương dạng nói, ngươi đi trước nhìn xem ngươi nương gia luyện công phòng không có hiển nhiên chuẩn bị chi khai lương dạng hảo giáo huấn lương lan vũ lương dạng thoáng nhìn lương lan vũ cầu cứu đôi mắt nhỏ quay đầu thay đổi ngữ khí chính trọng nói cha chúng ta cùng đi đi ta có chuyện phải cho ngài nhị vị nói lại nhìn về phía lương lan vũ nói làm a vũ đi trước phòng bếp nhìn xem cơm chiều hảo không hảo đi chuyện này hắn không nên nghe lương lan vũ ánh mắt sáng lên cảm thấy lương dạng lại ở giúp chính mình thoát tội nhìn về phía lương dạng ánh mắt nổi lên cảm kích đối lương phụ nói cha Người đi theo ca đi tìm ta nương đi, ta đi phòng bê ba. Nói xong, không đợi lương phụ trả lời, hắn cho lương dạng một cái làm ơn, ta rửa ngươi ánh mắt, nhanh như chớp vòng qua lương phụ cùng lương dạng chạy chậm ra sân. Tiểu tử thúi. Lương phụ trừng mắt lương lan vũ bóng dáng, khi mắng một tiếng, chợt hỏi lương dạng nói, chuyện gì? Đi nương luyện công phòng nói đi. Lương phụ nhíu như mày, một lát buông ra gật đầu, đại nhi tử khi còn bé an tĩnh, không bao lâu ổn trọng, hành sự nghiêm túc kiên định sẽ không vì cấp tiểu nhi tử giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo mà làm ra trêu đùa trưởng bối sự nói có việc vậy khẳng định là có việc nghĩ liền lược đẻ xuống lửa giận nhấc chân mang theo đại nhi tử đi thê tử tu luyện trong viện vừa vận đụng tới ra luyện công phòng thê tử ba người lược vừa nói cùng nhau vào linh thạch xây tạo luyện công phòng tới rồi lương mẫu luyện công phòng ba người ở bồ đoàn thượng ngồi xuống lương dạng chức làm lương mẫu đem luyện công phòng trận pháp uy lực khởi động đến lớn nhất rồi sau đó mới nói nói cha nương ta phải đến một kiện bảo vật có thể trợ giúp ta vượt cấp luyện chế linh đan cùng linh khí cùng với linh trận. Hắn khoa tay mùa chân hạ, lấy ra uống tuyết cánh nhỏ đưa cho Lương phụ Lương mẫu, tiếp tục nói, chỉ cần có đan vương khí phương, trận đồ cùng cũng đủ linh tài, nhất phẩm đến 12 phẩm linh đan linh khí ta hiện tại đều có thể luyện chế ra tới. Lương phụ kiểm tra xong uống tuyết cánh nhỏ, thuận tay giao cho bên cạnh lão bà, khiếp sợ kích động thần sắc trộn lẫn ước chế không được lo lắng, không có hỏi trước bảo vật cụ thể tình huống, mà là nói ngươi được đến bảo vật đại giới là cái gì lương mẫu đạm mạc đôi mắt cũng nhìn chằm chằm lương dạng thanh triệt màu xám trong mắt trồi lên sầu lo bảo vật càng tốt thường thường trả giá đại giới càng lớn đây là hiện giờ thế đạo một cái chung nhận thức lương dạng đón lương phụ lương mẫu ánh mắt không chút nào trốn tránh phun ra hai chữ vô tử bất hiếu hưu tam không cưới vô tử tuyệt tổ tiên tử, a dua khúc tử hàm thân bất nghĩa ra bần thân lão không vì lục sĩ trong đó vô hậu vi đại Tu luyện giả tuy không bằng người thường như vậy chú trọng huyết mạch truyền tự, nhưng đạo lý là giống nhau, thả một người có nguyện ý hay không thành thân sinh con cùng người này có thể hay không thành thân sinh con, hoàn toàn là hai loại tình huống, người trước xuất phát từ bản tâm làm theo bản tính, vô pháp so đo thời điểm tu luyện giả cũng nhiều. Nguyện ý lý giải, người sau lại là khách quan nguyên nhân, kết quả đối với nhân tạo thành thường tổn căn bản vô pháp đánh giá. Lương phụ sắc mặt trầm trọng xuống dưới, trong đầu rầm rầm vang lên, có chút xuyến bất quá tới khí. Lương mẫu diện cháo hàn sương, trên tay dùng một chút kính, thiếu chút nữa đem cánh nỏ nết hư, lạnh leo sắc nhọn xúc giác từ lòng bàn tay truyền đến đầu dây thần kinh, lệnh nàng thoáng hoàn hồn, túi đầu nhìn uống tuyết cánh nỏ, đầu ngón tay phát run, ngay sau đó đem cánh nỏ còn cấp lưng dạng, cứng họng nói, có biện pháp chưa khỏi sao. Trước mắt không có, về sau không biết. Lương dạng bình tĩnh thành khẩn nói, cha, nương, có được tất có mất, mặt khác ta như thế nào được đến bảo vật quá trình không thể lấy bất luận cái gì phương thức nói ra. Nếu không sẽ có rất nghiêm trọng trừng phạt, vô pháp báo cho các ngươi tiền căn hậu quả, cho các ngươi lo lắng, bảo vật cũng không có biện pháp lấy ra tới cho các ngươi xem, còn thỉnh các ngươi thông cảm. Không sao. Lương phụ nhịn xuống đau kịch liệt, miễn cứng hỏi, thân thể của ngươi như thế nào? Ảnh hưởng tu hành sao? Thấy phụ thân cho rằng chính mình là bị thương mới đưa đến thân thể ra vấn đề, lương dạng cũng không biện giải, lắc đầu. Thân thể của ta không có việc gì, tu luyện cũng không sao. Dừng một chút hắn tổng kết nói. Trên cơ bản trừ bỏ vô tử cùng không thể ngôn một ít việc ở ngoài, những mặt khác đều không có bất luận vấn đề gì, hơn nữa ta kế thừa một ít truyền thừa, tốc độ tu luyện so tầm thường tu luyện giả còn sẽ mau thượng không ít, lại sẽ không xuất hiện căn cơ không bền chắc tình huống. Lương phụ như mày, cùng Lương mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái, nhẹ nhàng thở ra, nói: "Thân mình không có việc gì, vậy là tốt rồi." Vui sướng cùng thống khổ đan chéo, trong phòng không khí dần dần ngưng trầm Lương dạng ánh mắt lực hiêu, không cùng cha mẹ đối diện, Một lát mở miệng nói, cha, nương, các ngươi có thể hay không đem trong tay các ngươi Linh trận trận đồ, Linh đan đan phương cùng Linh khí khí phương đều cho ta. À. Này đó đan phương khí phương hắn trong đầu đều có, cũng có thể trực tiếp đưa vào tiến luyện khí hệ thống, nhưng là hắn muốn không chỉ là khí phương cùng đan phương, trận đồ, Linh văn chờ, còn có cha mẹ đối hắn các phương diện tín nhiệm, bởi vậy hắn yêu cầu từ cha mẹ nơi đó bắt được một ít đồ vật, lại triển lãm một ít thành phẩm, do đó đạt được tán thành. Lương mẫu vi lăng Nàng tinh tình thẳng mà lãnh, đối với tán thành thân cận người, từ trước đến nay là đối phương nói cái gì nàng tin cái gì, đặc biệt đối diện chính là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn hết sức hiểu chuyện ổn trọng đại nhi tử. Tuy rằng trong lòng đối nhi tử người mang nghịch thiên bảo vật hơi có chút không chân thật cảm giác, nhưng lại không chút do dự đem chính mình sửa sang lại trận đồ quyển trục toàn cho lương dạng, lại đem trong tay vài món tương đối chân quý nhưng có sao lưu luyện. Chế linh trận tài liệu cho lương dạng một ít. Nhất phẩm trận đồ 67 trường Nhị phẩm trận đồ 30 trường, tam phẩm trận đồ 25 trường, tứ phẩm trận đồ 11 trường, ngũ phẩm trận đồ 8 trường, lục phẩm trận đồ 3 trường, thất phẩm cùng bát phẩm trận đồ các một trường, cộng 146 trường, tài liệu 1097 kiện. Lương Phụ tiêu hóa một hồi lương dạng nói ra tin tức, thấy thế, cũng mở ra chữ vật không gian lấy ra từ sư môn chuyển xuống tới cùng mấy năm nay từ thế tục thu thập đến khí phương cùng đàn phương giao cho lương, nhân suy nghĩ coi chút loạn. Nhất thời tưởng không rõ ràng lắm chính mình nên đem này đó linh tài cấp lương dạng, liền không, có cấp lương dạng linh tài. Lương dạng tiếp nhận đan phương khí phương điểm điểm. Nhất phẩm khí phương 427 chương, nhất phẩm đan phương 131 trường nhị phẩm khí phương 454 trường nhị phẩm đan phương 109 chương, tam phẩm khí phương 392 trường tam phẩm đan phương 93 trường tứ phẩm khí phương 128 chương, tứ phẩm đan phương 75 trường ngũ phẩm khí phương 57 chương. Ngũ phẩm đan phương 22 trường, lục phẩm khí phương 15 trường, lục phẩm đan phương 9 trường, thất phẩm khí phương 4 trường, thất phẩm đan phương 4 trường, khí phương cộng 1477 trường, đan phương cộng 443 trường. Điểm song lương dạng đem này đó đều thu được chữ vật trong không gian, Triều lương phụ lương mẫu cười nói, cha, lương, có các ngươi cho ta chống lưng, ta về sau nhất định sẽ trở thành lịch thần kỳ cường đại thánh giả. Cái này thế gian tối cao cảnh giới là lịch thần kỳ. Đó là lương phụ cùng lương mẫu tưởng đều sẽ không tưởng trình tự, nghe nói đại nhi tử khoa trương hào ngôn trí khí, buồn bực cảm xúc lực tán, lương phụ cười mang một tiếng. Tiểu tử thúi, lương mẫu băng hàn sắc mặt cũng hơi hoán, mặc kệ thế nào nhi tử được đến bảo vật tuy rằng trả giá đại giới làm người có chút tâm tình vi diệu. Chuyện này trước không cùng A Vũ nói, tiểu nhi tử cũng không ngoan ngoãn, hơn nữa tâm tư dễ hiểu đơn thuần, còn không có lớn lên, cũng không trải qua chuyện gì, dễ dàng bị người lừa gạt. còn không phải nói cho tiểu nhi tử tin tức này thời điểm ân lương dạng tiếp tục cười nói chúng ta đi ăn cơm đi bằng không á vũ nên sốt ruột chờ niệm cập tiểu nhi tử lương phụ ở trong lòng thẳng thở dài hắn thất phẩm bảo lò nha a dạng cha nếu là cho ngươi tìm đủ xích viêm linh lò luyện chế tài liệu ngươi có không luyện chế đến ra xích viêm linh lò lương mẫu phiên trưởng trong lòng bàn tay bay ra một đạo thanh quang đánh vào kết giới thượng đóng cửa linh trận có thể lương dạng gật đầu Lương phụ một trận kinh hỉ, đối tiểu nhi tử nháo phá hư hỏa khí tiêu một ít, trận lại hỏi, ngươi mới luyện linh kỳ sơ giai, luyện chế cao phẩm giai linh khí, chịu nổi sao? Ta không có việc gì, cái kia đồ vật chỉ hao phí linh thạch, ta cái này uống tuyết cánh nỏ dùng 36 khối trung phẩm linh thạch. Lương dạng nói, 36 khối trung phẩm linh thạch tương đương với 3.600 khối hạ phẩm linh thạch, đổi thành bạc còn lại là tam vạn 3.6.000 lượng bạc, ra công phí có thể nói là cực tiện nghi. Phải biết rằng tam giai linh khí bình thường giới vị ít nhất đến mười mấy vạn lượng bạc. Lương gia khai chính là cửa hàng, thu mua linh thạch chiêu số cũng đủ mười dư điều, cho nên chỉ cần lương nhớ cửa hàng không nga bế, lương gia liền sẽ không thiếu linh thạch. Ta chuẩn bị thất tinh ngự hà trận tài liệu, ngươi quay đầu lại cấp luyện chế một cái phóng tới trong nhà. Lương mẫu đột nhiên mặt vô biểu tình mà mở miệng. Cha mẹ hai người không có thử, bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, hành động thượng đều trực tiếp lựa chọn tín nhiệm. Lương dạng mị hạ mắt, gật đầu đáp ứng. Thất tinh ngự hà trận là thất phẩm linh trận, công phòng nhất thể, uy lực thật lớn, mặc dù là phóng tới trong tiểu tông môn đương hộ sơn linh trận đều không khó coi, lương mâu muốn đem loại này đại trận phong tới trong nhà, cảm giác có điểm giết gà dùng dao mổ trâu, bất quá trong nhà lực phòng ngự cao cũng là chuyện tốt, này thế đạo cũng không thái bình. Phần 4 Chương 4 ăn qua cơm chiều, lương phụ không lại nói phong lương lan vũ địa bàn nói, nhưng lại khấu hạ lương lan vũ minh khắc tài liệu cùng nửa năm tiền tiêu vặt. làm lương lan vũ hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại đem tâm tư từ nghiên cứu linh văn thượng chuyển rời đến nội lực tu luyện thượng lương lan vũ giao ra chính mình minh khắc tài liệu khi lần cảm thê lương khóc thiên thường địa thậm chí tưởng chơi xấu nhưng này sẽ lương mẫu tâm tâm niệm niệm đều là luyện chế thất tinh ngự hà trận sở cần linh tài cũng bất chấp cấp lương lan vũ cầu tình lương dạng là sẽ không lại chìm ái chính mình đệ đệ cũng không cho cầu tình lương lan vũ đối thượng lương hàm kiệt cánh tay không lay chuyển được đùi lại không có giúp đỡ không nghĩ nộp lên tài liệu cũng phải nộp lên không có lửa. Chọn nào khác cùng biện pháp. Lương Mẫu cùng ngày ban đêm cân nhắc một phen, không chờ hừng đông, liền cùng Lương phụ cùng nhau bước lên tìm tài chi lộ. Lương phụ trước khi đi hắn đem trong tay bộ phận phi đơn phân linh tài đều sửa sang lại ra tới giao cho Lương Dạng. Lương Lan Vũ ở Lương phụ Lương Mẫu đi rồi, muốn tìm nhà mình đại ca hỗ trợ đòi lại Minh khắc tài liệu, nhưng là Lương Dạng cũng rất bận, căn bản không dành lo hắn, hắn chỉ phải để vài mà thu thập tâm tình, nỗ lực tu luyện, lấy cầu mau chóng được đến Lương phụ tha thứ. lương dạng làm trình hề thái đi trong thư viện giúp hắn thỉnh cái nghỉ dài hạn định hảo kỳ nghỉ sau hắn chịu mấy ngày thời gian trước viết cái tân sinh kế hoạch tiếp theo đem được đến khí phương đan phương trận đồ chờ đều thu nhận sử dụng tới rồi hệ thống lại xu đường loại sửa sang lại hắn chữ vật trong không gian hiện có các loại linh tài lúc sau liền ở trong nhà luyện công phòng đem có thể tinh luyện tài liệu toàn tinh luyện có thể luyện chế ra vũ khí cũng đều luyện ra tới ước chừng tiêu phí non nửa tháng thời gian mắt thấy lương phụ lương mẫu còn không có trở về hắn nhớ tới linh binh lập tức khởi động hệ thống cờ lực mở linh binh cái nút đại quang bình thượng nhảy ra một cái thâm màu xanh lục tiểu giao diện giao diện phía trên viết linh binh đài ba cái chữ màu đen trung gian là hai bài 10 cái trường khoan các 3 cm hình vông ô vông từ vừa đến 10 đánh dấu con số phía dưới là một loạt nhằm vào linh binh công năng cái nút Siêu tầm bắt giữ thuần dưỡng triệu chiến triệu hồi giam cầm phóng ly mặt sát. lương dạng điểm đánh siêu tầm lấy hắn vì trung tâm một tầng cực đạm bạch quang khuyết tán đi ra ngoài ước chừng tràn ngập thành bán kính 5 dặm cầu trạng màu trắng hình cầu chợt lóe rồi biến mất trừ bỏ lưng dạng không có người nhìn đến cũng không có ai cảm giác đến trong không khí nào đó đặc thù linh lực biến hóa trò chơi quang bình thượng tự động nhảy ra bản đồ lan Này đây hắn vì trung tâm bán kính 5 dặm bắc thành bộ phận bản đồ đúng là nguyên bản đạm sắc bạch cầu bao phủ khu vực ba dê hình nổi hào tiêm tất hiện trên bản đồ xuất hiện sáu điều màu đỏ tiến lộ tơ hồng một đầu là hắn Một khác đầu còn lại là 6 cái màu xám trắng quang. Cầu, quang cầu lớn nhỏ tương đồng, nhưng quang cầu phát ra quang mang tắc có lùng liệt có nhạt nhẽo. Lương dạng nhìn trên bản đồ quang mang nhất nồng đậm cái kia quang cầu, mị hạ đôi mắt, hiện lên nhạt nhèo ý mừng, đứng dậy rời đi phòng, đi ra cửa hàng, vẫn luôn mở ra quang bình bản đồ, không đến 15 phút liền đi tới địa phương. Dư cùng ngõi nhỏ chỗ sâu trong, thường nhớ tiểu phương nơi cửa sau, bốn phía không có vết chân, tiểu phương thường thường mà chuyển ra từng tiếng thét to lương dạng dựa theo hệ thống bản đồ nhắc nhở ở tiểu phường cửa chân tường phía dưới tìm được một quả ngón cái lớn nhỏ màu trắng ngọc truy ngọc truy bộ dáng thực bình thường mặt ngoài hơi mang dấu vết không giống như là chân quý ngọc thạch nhưng mà trên thực tế này khối ngọc thạch lại là lục phẩm linh tài trong truyền thuyết hạ phẩm dưỡng hồn ngọc có tẩm bổ người hồn phách đặc thù công hiệu đã từng trong trí nhớ hắn là ở 2 năm sau mới tìm được này khối dưỡng hồn ngọc cùng với thu phục bên trong hồn phách lại lần nữa mở ra hệ thống linh binh giao diện hắn điểm đánh bắt giữ cái nút ngọc truy thượng hôi quang chật lóe một cái chật vật hình người bóng xám xuất hiện ở linh binh giao diện cái thứ nhất trong âu vông xám xịt một đoàn thấy không rõ ngũ quan tướng mạo cũng thấy không rõ tứ chi dáng người lương dạng tiếp tục điểm đánh thuần dưỡng cái nút trong thân thể linh lực nháy mắt lại lần nữa bị rút cạn hắn ném hai quả bổ khí đan đến trong miệng nuốt xuống bổ sung một chút sức lực cùng lúc đó một trận mãnh liệt bạch quang ở linh binh không gian nho nhỏ trong âu vông sáng lên hai tức sau quang mang ẩn tán trong ô vương bóng xám biến thành ăn mặc màu xám áo dài người thanh niên thanh niên bề ngoài cùng người thường không có khác nhau tắn màu đen tóc dài diện mạo tương đối anh tuấn nhưng thần sắc căm trầm, lộ ra cổ lệnh người sợ hãi chết ý lạnh lẽo lương dạng tay đặt ở nhất hào ô vương thượng điểm một chút ô vương tức khắc cháo thượng một tầng màu đỏ nhạt ngón tay rút lui ô vương thượng hồng quang không tiêu tan lại điểm đánh linh binh giao diện phía dưới triệu chiến cái nút áo xám thanh niên hóa thành hắc quang chớp mắt từ ô vương bay ra đứng ở lương dạng bên người trước mắt không dám tin tưởng mà nhìn lưng dạng hắn túi đầu nhìn chính mình tái nhật không mang theo chút nào huyết sắc đôi tay lại ngẩng đầu nhìn nhìn lóa mắt ánh mặt trời trong miệng nỉ nó nói ta lại đứng ở dưới ánh mặt trời hắn vừa mới tử vong khi linh hồn bay vào kia khối ngọc truy trung hồn phách có thể bảo toàn nhưng mỗi phùng ban ngày hắn hồn trong cơ thể lực lượng liền sẽ nhanh chóng trôi đi dưới ánh nắng tràn ngập đại địa thời điểm hắn một khi lôi kéo linh lực bản thân thượng lực lượng sói mòn tốc độ liền sẽ nhanh hơn chỉ có chờ đến buổi tối Mặt trời lặn trăng mọc lên, thiên địa âm lực mạnh hơn dương lực khi, hắn mới có thể thử từ trong thiên địa hấp thu một chút lực lượng bổ sung chính mình, hắn. Từng xuyên thấu qua ngọc truy nhìn đến có người tử vong khi, bất luận ban ngày ban đêm, những cái đó tử vong người linh hồn đều là lập tức tiêu tán ở trong thiên địa, hắn cũng nhìn đến quá có người ở trong đêm tối tử vong sau, nhân oán khi dày đặc mà không có lập tức tiêu tán, nhưng cái kia hồn phách không có tự bảo vệ mình chi lực cùng tự bảo vệ mình chi vật, ở kia nắng ban mai sơ hiện kia một khác liền giống như xuân tuyết hòa tan vô ảnh, hắn không dám ở ban ngày đi ra ngọc truy, cũng không dám ở trong đêm tối rời đi ngọc truy quá xa. năm năm, hắn liều mạng hấp thu ban đêm lực lượng, cũng gần bảo trì lý trí, bảo đảm chính mình sẽ không hoàn toàn tiêu tán. hắn đã từng nhất biến biến mà tính toán quá hắn tiêu tán thời gian, nhiều nhất lại có hai ba năm. mặc dù có cái này kỳ dị ngọc truy bảo hộ, hắn cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán. lương dạng rõ ràng trước mắt quỷ hồn tình huống, nhưng hắn không tính toán lúc này bại lộ chính mình trọng sinh sự. Há mồm đánh gây trước mặt tân linh binh xuất thần, cười tủm tìm hỏi, ngươi tên là gì? Trong trí nhớ lần thứ hai tiên giới kêu gọi thí luyện trường trung, hán tử bằng hưu trong miệng biết được, tiểu thế giới giống nhau đều là không có địa phủ cùng cái gọi là luân hồi, người tử vong sau, linh hồn phần lớn đều là trực tiếp phi tán, bình thường dưới tình huống chỉ có có được nào đó cảm xúc đặc biệt mãnh liệt, tỉ như hận, hoán, thù, cũng có thể là ái, tình, bảo hộ chờ chấp nghiệm, hồn phách mới có thể sẽ không lập tức phi tán. nhưng nếu ở không có che đậy vật dưới tình huống đụng tới ánh mặt trời giống nhau sẽ phi tán hoặc là có bảo vật hộ hồn trước mắt hồn phách hai người toàn chiếm nhân hận mà sinh nhân dưỡng hồn ngọc mà lưu bất quá tình hình chung liền tính như thế cũng không có khả năng lâu dài tồn lưu trên thế gian cho nên có được linh binh hệ thống hắn có cũng đủ lợi thế thu phục đối phương mặc nhai mặc nhai lấy lại tinh thần thiêu đốt tính mịt đôi mắt nhìn chằm chằm lưng dạng thanh âm âm khí xâm hàn ngự khí bình tĩnh nói Có thể cho ta một lời giải thích, ta hiện tại là tình huống như thế nào sao? Phát giác mặc nhai nghèo túng hạ kiêu ngạo, lương dạng mị hạ mắt, hoan thanh nói, ta có thể cùng hồn phách ký kết chủ nô khế ước, thu hồn phách vì mình dùng. Đốn hạ, nói, đương nhiên, ngươi hiện tại cũng có thể lựa chọn không đi theo ta, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Mặc nhai nhìn trầm trầm lương dạng đôi mắt. Nếu ta từ bỏ đi theo ngươi, sẽ có cái gì kết quả? Ta sẽ phóng giấc ngươi, ngươi sẽ khôi phục ngươi phía trước trạng thái. Lương dạng đạm thanh, linh binh sở dĩ có thể làm hồn phách trở thành linh thể, cũng không gần là được đến cũng đủ nhiều linh lực, còn có một loại có thể cô động hồn phách lực lượng linh ấn. Đương nhiên loại này linh ấn nào đó trình độ thượng cũng tương đương là chủ nhân đặt ở nô lệ trong thân thể không chế khí, chủ nhân có thể thông qua linh ấn đối nô lệ hạ phong các loại mệnh lệnh, nô lệ mặc dù có linh trí, cũng không thể cự tuyệt làm nhiệm vụ, chỉ là tình huống hiện tại cùng chơi trò chơi bất. Đồng, ở trong trò chơi muốn linh binh. chỉ cần đi trong trò chơi giã quỷ sơn núi bắt giữ không có linh trí hồn phách là được mà hiện tại trước mắt hồn phách rõ ràng linh trí đều toàn gần khuyết thiếu thịt chất thân thể mà thôi là trí tuệ sinh vật hắn không thể thật sự giống đối đại vật phẩm như vậy tùy tâm sử dụng thả mặc nhai từng cùng quá hắn một đời cũng không phải cái loại này kiêu ngạo quá mức không thức thời vụ không phục quản giáo tồn tại thu phục lên không có quá nhiều phiền phải, cũng đủ trung tâm chỉ là hiện tại lại tới một lần nên nói nói hắn cũng muốn trước nói ở phía trước mới được Phía trước trạng thái, nửa chết nửa sống khó có thể vì cái trạng thái sao? Mặc nhai trong mắt trồi lên vài sợi hắc khí, dây lát âm trầm nói, ta đi theo ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Lương dạng trong lòng biết rõ ràng điều kiện gì, bất quá vẫn là hỏi một chút. Điều kiện gì? Trước làm ta đi báo thủ. Nói đến nghe một chút. Mặc nhai nhấp nhấp miệng, yên lặng như nước lặng đôi mắt nhìn một hồi lương dạng, thấy lương dạng sắc mặt cùng ánh mắt trước sau bình tĩnh, hắn có chút thất bại. Lại nghĩ đến trước mắt thiếu niên không phải người thường, có thể là đáng giá đi theo, hắn sắc mặt âm khí dày đặc, thanh âm thâm trầm nói: "Ta nguyên bản là bổn thành Thanh Hổ bang tiền nhiệm bang chủ, 5 năm trước, ta cùng Hàn Tuấn Đông sống mái với nhau, ta tự nhận là cánh tay thường thuần bân phản bội ta, dựa theo chúng ta giang hồ. Quy củ, ta thua trận, giao ra quyền lực, Hàn Tuấn Đông sẽ bỏ qua ta cùng người nhà của ta, Hàn Tuấn Đông cũng xác thật là cái có đảm đường cùng can đảm người, hắn buông tha ta, chính là thường thuần bân lại vì hướng Hàn Tuấn Đông quy phục." Mai phục tại nơi này chặn giết ta cùng người nhà của ta. Nói, hắn nhìn thoáng qua thường nhớ tiểu phương bằng hiệu, lộ ra một cái âm lánh châm chọc tươi cười. Nói, năm năm trước, nơi này là ta muội muội cùng muội phu gia nhưng không có gì tử phương. Hắn xem lương dạng thờ ơ, lại nói, ta chỉ cần thường thuần bân cùng hắn cái kia quái tử thủ nhi tử hai người mệnh, ta biết bọn họ ở nơi nào, nhiều nhất một canh giờ liền sẽ xong việc, không phiền thoái. Đây là hắn điểm mấu chốt, đối phương lúc này không đáp ứng. Hắn về sau tìm được rồi cơ hội cũng sẽ đi làm. Huyết mạch thân nhân 19 khẩu, cùng tôi tớ chung cảnh hộ vệ 36 người, hơn nữa chính hắn, tổng cộng 55 người, chết vào Thường thuần bân an toán, này thủ không đội trời chung. Hắn bội phục Hàn Tuấn Đông quyết đoán cùng năng lực, được làm vua thua làm giặc hạ, hắn cũng sẽ không tìm Hàn Tuấn Đông phiền thoái, nhưng là Thường thuần bân phụ tử, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể. Vương tha, nếu không, tâm khó tình ý Nan Bình. Hảo, ngươi đi đi. Lương Dạng gật đầu. Đấy lòng mặc niệm rời khỏi trò chơi giao diện, xoay người rời đi nơi này. Phần 5 Chương 5 Mặc nhai nhìn không tới hệ thống quan mình chỉ thấy lương dạng làm như phi thường yên tâm mà rời đi, có chút nghĩ hoặc, bất quá hắn như cũ mở miệng hỏi, ta xong xuôi sự, đi nơi nào tìm ngươi. Thanh âm như cũ âm trầm. Lương nhớ cửa hàng. Ngươi là lương đan sư công tử. Mặc nhai nhìn lương dạng bóng dáng, nhớ tới từng có vài lần chi duyên lương đan sư. lương đan sư là 16 năm trước huệ thê tử đi vào bắc thành định cư tu sĩ năm đó vừa tới bắc thành liền khai lương nhớ cửa hàng bán tứ phẩm dưới linh đan linh đan quý trọng một viên nhất phẩm linh đan phí dụng đều phải trăm lượng bạc trắng giống nhau người căn bản ăn không nổi cũng có bỏ mạng đồ cùng người tham lam muốn dùng bạo lực hoặc là âm mưu từ lương đan sư nơi đó lộng tới linh đan kết quả khi đó lương đan sư đệ đệ là Bắc thành chính lục phẩm tư hộ lệnh một cái tay cầm thực quyền cáo giả cũng có chút bối cảnh Thượng tầng người ai dám động lương đan sư, đều đến trước nhìn xem lương đan sư đệ đệ cùng lương gia có nguyện ý hay không. Hạ tầng người có ý xấu, căn bản là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đến nỗi những cái đó bỏ mạng đồ hành động, cũng thuần là con khỉ siếc ảo thuật. Lương đan sư cùng này thê tử bản thân bản lĩnh cũng lệnh người kính sợ, căn bản không sợ những người. Này, thực sự có người làm quá mức, thỏa thỏa tìm chết tiết ấu. ân Lương dạng cũng không quay đầu lại, nói, ta chỉ cho ngươi một canh giờ. Mặc nhai tư duy một đốn, ngửa đầu nhìn nhìn bầu trời thái dương, lại nhìn nhìn chính mình đôi tay, xoay người chiều thường nhớ tiểu phường đi đến, mặt ngoài cùng người thường không có quá lớn khác nhau ngoại hình trực tiếp xuyên qua tường gỗ, vào sân, hắn thí nghiệm hạ chính mình năng lực, sau đó yên tâm, tuy rằng hắn hồn thể ngưng thật, có thể đứng ở dương quan hạ, nhưng thân là quỷ năng lực lại không có mất đi, này thực hảo, nghị hắn đạp lên trên mặt đất, một đường đi đến nội viện, trên đường, nhìn đến không ít người, nhưng những người đó lại nhìn không tới hắn. hắn cứ như vậy chính đại quang minh mà đi tới vào nội viện thường thuần bân cái kia đã từng đi theo thường thuần bân đuổi giết người nhà của hắn trưởng tử đang ở chỉ huy tiểu phường tiểu nhị Quân vác vào rượu hắn hít một hơi thật sâu tới gần thường thuần bân nhi tử nâng lên tay phải năm ngón tay hơi khúc đầu ngón tay toát ra cực tế màu xám nhạt dây nhỏ dây nhỏ quấn quanh thượng thường thuần bân nhi tử cổ hắn lôi kéo dây nhỏ thường thuần bân nhi tử đầu rớt màu xám nhạt linh hồn năng lượng từ thường thuần bân nhi tử thi thể sôi nổi toát ra cái này nam tử thậm chí chưa kịp biến thành quỷ hồn liền cùng tuyệt đại đa số tử vong người giống nhau hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa hoặc là cũng có thể đi đầu thai mặc nhai không biết hắn chỉ biết hắn đại thù báo một nửa Trung quanh hai cái quản sự cùng mười dư cái tiểu nhị nhìn địa phương hai đoạn thi thể đại bộ phận đều dọa choáng váng sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh rõ ràng là mặt trời rực rỡ thiên nhiệt như lưu hỏa không khí tao đến làm người bực bội nhưng bọn hắn lại cảm thấy có cổ âm lánh hơi thở từ bản chân chạy trốn đi lên Hai cái quản sự chung một cái sắc mặt tuy rằng rất kém cỏi, tâm cảnh lại còn tính chấn định, lập tức bay nhanh mà hướng ra ngoài chạy tới, vừa chạy vừa công đạo nói, có người ám. Sắt thiếu ra, các ngươi trước đều đừng rời khỏi, ta đi tìm lao ra. Sau nửa canh giờ, thường thuần bân mang theo người tiền đến, nhìn đến chết không nhắm mắt nhi tử, khóc lớn ra tiếng. Không có người phát hiện dấu ở trong đám người mặc Nhai, mặc nhai cười đến âm lãnh mà ngon độc, yên lặng mà tính toán thời gian, ở trước công chúng hạ dùng đồng dạng phương pháp giết thường thuần bân Sau đó ở cái này tuyệt đại đa số người đều chỉ thờ phụng cường giả lực lượng thế giới, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đây là thường thuần bân trêu chọc lợi hại cao thủ, bị ám sát trả thù, không có người nghĩ đến này trên thế giới còn có mặc nhai như vậy kỳ dị linh thể tồn tại. Báo thủ, mặc nhai cũng không nhiều dừng lại, hắn tân chủ nhân quá mức với quỷ dị, rõ ràng tu vi mới luyện linh kỳ sơ giai người, lại có bậc này quỷ thần khó lường thu hồn thủ đoạn, phải biết rằng hắn trước khi chết chính là luyện linh kỳ cao giai người. thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa hồn kỳ nhưng hắn lại đều liền quỷ hồn tồn tại cũng không biết đối phương tắc có thể sử dụng hồn phách không biết rõ ràng tình huống phía trước hắn quyết định vẫn là trước không chọc tới tân chủ nhân cho thỏa đáng lương dạng đi ra thường nhớ tiểu phường nơi ngõ nhỏ khiếp hí mắt từ một con đường khác đi hướng đường phố ở trên phố chuyển động một hồi trong lúc lơ đãng nhìn đến thời hy thời hy một thân mặc màu tím đế thêu tinh xảo lăng văn trường bào, ngọc quan giải lụa rực rỡ quý khí bức người ngồi ở phố xá sâm bất đầu phố đậu hủ hoa quầy hàng trên bản một mình một bản mặc danh có loại di thế độc lập cảm giác tự thành một phương thiên địa hắn ánh mắt ở thời hy kia trương anh tuấn đến cực điểm lãnh khóc trên mặt ngưng hạ tả hữu nhìn xem thời hy chung quanh xuyên qua lui tới người mặc các màu các loại trang phục người thường nhìn nhìn lại một thân trầm trọng sát khí ưu nhãm mà ăn đậu hủ hoa thời hy quý tộc khí chất cùng bình dân hành động chi gian mãnh liệt tương phản làm hắn nhịn không được nở nụ cười nhấc chân rời đi thời hy cảm nhận được lương dạng ánh mắt Ngừng đầu nhìn đến Lương Dạng bóng dáng, thần sắc không có dao động, ngược lại tiếp tục ưu nhã thong thả mà ăn chính mình đậu hủ hoa. Lương Dạng trở lại cửa hàng vào luyện công phòng, mở ra kết giới, mở ra hệ thống quang bình thượng bản đồ lan, lập thể trên bản đồ, nhìn thấy Mặc Nhai tới rồi, Lương nhớ cửa hàng cửa sau, hắn mở ra linh binh giao diện, điểm đánh triệu hồi cái nút, trong nháy mắt, đang ở vì tìm kiếm Lương Dạng mà nghĩ cách Mặc Nhai về tới linh binh giao diện trong ô vông Nồng đậm linh lực vờn quanh bốn phía, Mạc Nhai thoải mái mà hít sâu một ngụm linh khí. Lương Dạng lại điểm đánh triệu chiến. Mạc Nhai từ Âu Vông ra tới, đứng ở Lương Dạng trước mặt, chỉ nghe Lương Dạng nói: Ngươi là ở linh binh trong không gian tu luyện, vẫn là chính mình tìm địa phương tu luyện. Ta vừa rồi ở địa phương kêu linh binh không gian. Mạc Nhai trải qua quá hai lần tiến vào từng người kinh nghiệm, có chút minh bạch Lương Dạng vì sao đối hắn hành động như vậy yên tâm, ước chừng vô luận hắn ở nơi nào, Lương Dạng đều có thủ đoạn đem hắn lộng tiền cái kia linh binh trong không gian. Lương Dạng gật đầu. không sai đó là ta nhận nuôi ngươi loại này linh thể địa phương mặc nhai suy nghĩ một chút thoát đi lương dạng tựa hồ là không có khả năng phản kháng cũng không cần phải lương dạng đã có năng lực làm hắn cô động đến dưới ánh mặt trời hành tẩu có lẽ cũng có năng lực giết chết hắn loại này linh hồn mà cái kia trong không gian linh lực so ngoại giới muốn nồng đậm gấp đôi nhiều thả an tĩnh không có quá nhiễu đương nhiên không có quá dày tiền để là lương dạng không tìm hắn làm việc bất quá này không là vấn đề ta muốn linh binh trong không gian buổi tối ta sẽ kêu ngươi mặc nhai gật đầu là ta như thế nào xưng hông ngải. ta danh dạng, ngươi kêu ta thiếu chủ nhân đi là thiếu chủ nhân đem mặc nhai đưa về linh binh không gian lương dạng không có lại tiếp tục tìm kiếm linh binh hắn muốn chính là cường đại thả có trưởng thành tiềm lực linh binh mà phi tùy tiện linh binh rốt cuộc ô Vương chỉ có 10 cái sẽ không gia tăng, dùng một cái thiếu một cái nếu tìm được linh binh quá yếu hắn làm không được bởi vì đối phương nhược liền đem đối phương giết chết Lấy không ra vị trí, rốt cuộc đối phương là có trí tuệ sinh linh, không có đắc tội quá hắn, lại là đã từng nhân loại một. Viên, giết đối phương tổng không dễ chịu, chính là nếu thu nhỏ yếu không có ra hỏa lại không giết đối phương, đối phương liền sẽ chiếm hắn linh binh ô vông, gây trở ngại hắn thu phục thuần dưỡng năng lực cường đại linh binh, như thế khó xử, không bằng từ lúc bắt đầu cũng chỉ tìm những cái đó cũng đủ cường đại hoặc là hắn biết đến có phi phạm tiềm lực hồn phách, Khoanh chân mà ngồi, lương dạng vận chuyển khởi ngự tinh quyết buổi tối khi ăn điểm thị nữ đưa tới linh thực, hắn đem mặc nhai kêu lên, phân phó nói, ngươi đi một chuyến lưu kinh lưu châu thừa phủ, hắn chủ viện trong thư phòng hẳn là có một cái phòng tối, hắn làm một ít thu nhận hối lộ trái pháp luật sự chứng cứ đều ở kia tòa phòng tối, ngươi đem những cái đó chứng cứ toàn lấy ra tới. Nói hắn đưa cho mặc nhai một cái nhẫn. Mặc nhai tiếp nhận nhẫn, vào tay liền biết đây là một quả nhẫn chữ vật, hắn sửng sốt, ám đạo không hổ là đan sư chi tử, quả nhiên có tiền Hắn sinh thời thân là nhất bang chi chủ còn không có có thể sờ đến loại này cấp bậc chữ vật bảo vật đâu, nhất có tiền thời điểm cũng chỉ lộng tới một cái không gian rất có hạn chữ vật túi tiền, không thành muốn chết sau mới vừa cấp lương dạng làm việc, lương dạng liền trước cho hắn một kiện bảo vật, lập tức đem thần thức dấu vết đánh vào nhẫn thượng, đem. Nhẫn thu vào hồn thể trung, chắp tay nói, là, thiếu chủ nhân. Nếu thời gian sớm nói, ngươi lại đi một chuyến ngoài thành định sơn quân doanh, đem định sơn quân doanh danh sách cho ta lộng trở về, là. thiếu chủ nhân, ngươi đi đi." Mặc Nhai cáo lui, lương dạng thở ra một hơi, suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì để sót, hắn liền khởi động hảo kết giới, thu nhiếp ý niệm, hết sức chăm chú mà tu luyện lên, thiên mau lượng khi thu công, đứng dậy đóng cửa luyện công phòng kết giới, mở cửa nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Mặc Nhai, hắn làm Mặc Nhai vào nhà, đóng cửa lại, mở ra cấm chế. Canh giữ ở luyện công phòng cửa hai gã hộ vệ chỉ cảm thấy không thể hiểu được, đại buổi sáng thiếu gia mở cửa lại đóng lại là mấy cái ý tứ? Trong phòng, mặc nhai đem lương dạng muốn đổ vật từ nhẫn chữ vật toàn lấy ra tới, nhẹ bãi trên mặt đất. sáu cái trường khoan đều 60cm cao 90cm trầm mục vô sơn đại cái dương, mở ra sau bên trong tất cả đều là linh thạch, tràn đầy, một dương 16.200 khối, bốn dương trung phẩm linh thạch, hai dương thượng phẩm linh thạch, 11 bổn sổ sách, nội dung đơn giản rõ ràng nói tóm tắt thậm chí dùng tới không ít tiếng lóng, ký lục phủ thừa làm quan hơn 40 năm tiền quyền giao dịch, 16 cái lớn nhỏ bất đồng hộp ngọc. bên trong đều là tam giai trở lên các loại linh tài bảo vật hai thanh nhị giai linh khí trường kiếm bốn cái hắc mộc tiểu dương phân biệt trang bốn kiện đủ để xét nhà diệt tộc vi phạm lệnh cấm vật phẩm một quyển vi phạm lệnh cấm công pháp một cái sát khí bốc lên đen nhánh hạt trâu, một khối màu son lớn bằng bàn tay vật thể một cái mặc màu đỏ phật xá lợi ngoài ra có bốn bổn danh sách lương dạng mở ra phiên phiên, đem này thu vào chính mình hệ thống ô đựng đồ này ngoạn ý nếu là không cẩn thận làm người nhìn thấy ở trên người hắn hắn cũng sẽ có đại phiền toái nhưng ở hệ thống ô đựng đồ trừ phi là thượng giới thần tiên nếu không này giới cường đại nữa tu sĩ đều nhìn không thấu hắn ánh mắt dừng ở sát khí hạt châu thượng lại nhìn mắt kia cái mặc màu đỏ phật xá lợi đôi mắt hiện lên màu đỏ tươi theo sau đem công pháp hủy diện đem đen nhánh hạt châu hồng khối phật xá lợi một lần nữa phóng hảo thu vào hệ thống ô đựng đồ mặc nhai trường thở dài nhẹ nhõm một hơi mới vừa rồi kia bốn cái hắc mục tiểu dương vừa mở ra hắn thiếu chút nữa liền nhịn không được nhào hướng hồng khối vật thể Thật vất vả ổn định tâm thần, hắn lại phát hiện kia đen nhánh hạt trâu ở dụ hoặc hắn, ảnh hưởng thần trí hắn, mắt thấy công pháp quyển sách bị hủy, còn lại tam dạng đồ vật không thấy, hắn chấn định xuống dưới đồng thời không cấm hỏi, thiếu chủ nhân, kia màu đỏ cùng màu đen hạt trâu là thứ gì? Như vậy tà môn? Hắn cho rằng chính mình trải qua cùng tồn tại đã đủ tà môn, không nghĩ tới còn có càng tà môn đồ vật. Phần 6 Chương 6 Lương dạng xem xét xong đồ vật Lưu lại phủ thừa mấy năm gần đây ký lục giao dịch bốn bổn sổ sách, những thứ khác đều cấp thu vào hệ thống ô đựng đồ. Nghe vậy giải thích nói, màu đỏ chính là huyết phách, là đồng tiền 500 danh 16 tuổi sử nam tử cùng 500 danh 16 tuổi sử nữ tử uống dùng câu phách thú máu tươi suốt 90 tiền. Ở từ ngàn ít người niên thiếu nữ trên người lấy ra này tâm đầu huyết cô động mà thành, màu đen hạt châu là này ngàn danh hoặc là càng nhiều ít nam thiếu nữ bị thảm ngược đến. Chết trước phát ra hoán khí ngưng kết mà thành. Mấy thứ này ta đều nên hủy diệt, nhưng ta hiện tại còn không có năng lực hủy diệt, về sau có cơ hội rồi nói sau. Mặc nhai đầu góc chuyển không chậm, đảo mắt liền nghĩ tới. Mấy thứ này là dùng để tu luyện kia bổn ngài hủy diệt công pháp. Đúng vậy. Lương dạng gật đầu. Chúng ta bắt thành châu thừa đại nhân. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén đen tối. Rốt cuộc đi rồi đường ta đạo. Trở thành ma tu, làm nhiều việc ác. Mặc nhai một cái không chú ý, mang ra sinh thời gặp chuyện thói quen, có chuyện nói thẳng. Quên mất thuộc từ thân phận. Kia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lương dạng nhìn thoáng qua Mặc ngai. Ngươi biết Tấn Thành đô ý Hạ Minh sao? Biết, ta cùng hắn đánh quá giao tế. Thanh hổ giúp lập giúp có mấy trăm năm, thế lực tuy rằng vẫn luôn ở Bắc Thành trong vòng, không có thể xông ra đi, nhưng thực lực cũng không được. Ở Bắc Thành coi như thế lực lớn, đặt ở một châu trong vòng cũng bài thượng nhị lưu, cùng quan phủ giao tiếp địa phương cũng không thiếu. Mặc ngai hồi ức chính mình cùng Hạ Minh ít có vài lần gặp mặt. ngài muốn mượn trợ hạ minh tay diệt trừ lưu châu thừa ân lương dạng gật đầu đem bốn bổn sổ sách giao cho mặc nhai trong tay mặc nhai thấy lương dạng mặt vô biểu tình không nghĩ nhiều lời bộ dáng lúc này mới nhớ tới chính mình thân là cấp dưới thân phận không tư cách hỏi đến chủ thượng ý tưởng trong lòng dừng một chút tiếp nhận sổ sách đã kết giới đóng cửa thân hình biến mất lương dạng đi ra luyện công phòng vào nhà ăn dùng điểm bữa sáng lệnh người bị xe ngựa thay đổi thân hơi hiện trầm ổn xanh đen màu lót quần áo Mặc vào tinh thêu giày bó, ngồi trên xe ngựa, mang theo một người người hầu đi châu đồng chi phủ đệ. Đến mà sau, người hầu trước xuống xe cấp người gác cổng đệ danh thiếp. Không bao lâu một cái so lương dạng rõ ràng lớn hơn 5-6 tuổi nam tử lánh sáu cái người hầu từ trong phủ đi ra, vẻ mặt tươi cười. A dạng tới A. Lương dạng nghe thấy tiếng bước chân liền xuống xe ngựa, nhìn thấy người tới cũng cười rộ lên. Đại ca, tới cũng không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. Nói xong. Lương thông chính mình trên mặt tươi cười trước phai nhặt chút, theo sau lại cười rộ lên. Đi, trước cùng ta và phủ, ngươi luôn luôn không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, lần này chuyện gì? Yêu cầu đại ca giúp cái gì? Lần này sự đại ca nhưng đâu không được, ta phải tìm nhị thuốc mới được. Nha, nói nói nhìn cái gì sự? Lương thông người hầu dẫn lương dạng người hầu từ cửa hông đi vào đi dừng xe. Lương dạng cùng lương thông hai người một bên hướng phủ trong môn đi đến, vừa nói, lương dạng nói. Sự tình quan trọng đại, tiến thư phòng nói. Lương thông cười một cái, liền không cần phải nhiều lời nữa việc này, thay đổi đề tài. Đại ba cùng bá thẩm đã trở lại sao? Không đâu, cũng không biết cái gì có thể trở về. Lương dạng kiềm chế hạ lo lắng, cười nói, cha mẹ không trở lại, A Vũ mau làm ta đau đầu đã chết, phụ thân thu đồ vật của hắn, ta lại không cho hắn tiến nhà kho, hắn cả ngày héo nhi bẹp, ăn một lần cơm liền lấy đôi mắt xem ta, làm cho ta đều không nghĩ cùng hắn một khối ăn cơm. Lại nói tiếp ta còn không biết đại bá vì sao phạt hắn đâu. Đại ca, việc này liên quan đến tông môn, ta không có phương tiện nói với ngươi, xin lỗi. Lương Lan Vũ tiêu hủy sư tổ truyền thừa linh khí sự truyền ra đi, Lương Lan Vũ ở tu vi siêu Việt bọn họ sư tổ phía trước khẳng định sẽ thường chịu xem thường, cả đời đều có cái bất kính sư tổ tên tuổi, nếu ngày sau không cẩn thận phạm vào chuyện gì rơi xuống tông môn chấp luật đường trong tay, chuyện này chính là không hơn không kém phạt điểm chi nhất, lương dạng đương nhiên sẽ không theo người khác nói. Trong tông môn kiên kỵ việc nói nhiều không nhiều nói ít không ít, lương thông điểm điểm cũng liền không hề hỏi nhiều. Không có việc gì, ta lý giải. Lương dạng hỏi, nhị thuốc ở nhà sao? Không ở, bất quá ta tiếp đón gã sai vật đi nha muốn nói, hắn hẳn là thực mau là có thể trở về. Cảm tạ đại ca. Khách khí cái gì? Hai người tiên tiến thư phòng, lương thông mở ra kết giới, ngồi xuống, nhìn về phía đối diện lương dạng. Trước cùng ta nói nói, cái gì đại sự, lao ngươi tự mình đi một chuyến. Lương Dạng không nghĩ nói hai lần, liền nói, chờ nhị thuốc trở về cùng nhau nói. Lương Thông bất đắc dĩ, đóng cửa kết giới, ra cửa phân phối nha hoàn bưng tam chén nước tiến vào, cùng Lương Dạng trò chuyện, chờ phụ thân hắn Lương Thuần Kiệt trở về, hắn lập tức mở ra kết giới. Lương Thuần Kiệt cau mày, thần sắc có chút không vui, nhưng đối với Lương Dạng, hắn lại thập phần nỗ lực mà đem trong lòng bực bội cùng áp lực cấp che lấp xuống dưới, ôn hòa nói, a Dạng, ngươi tìm nhị thuốc chuyện gì? Lương Dạng thanh âm bình tĩnh. Bác Thành muốn thời tiết thay đổi. Lương Thuần Kiệt liên tưởng đến từ sáng sớm đến bây giờ nha môn một loạt sự tình, sắc mặt đại biến, đảo chiêu một ngụm khí lạnh, kinh sợ nói, việc này cùng ngươi không quan hệ đi. Lương Dạng trên mặt lộ ra nghi hoặc. Nhị Thúc nói chuyện gì? Lương Thuần Kiệt hỏi lại, ngươi nói chuyện gì? Lương Dạng nói, ta nhận được xác thực tin tức, có người đem đủ để cho Lưu Châu thừa xét nhà hãng ngục chứng cư giao cho hạ Minh, chuyện này ta chỉ phải đến tin tức, một chút ít cũng không nhúng tay. lương thuần kiệt lấy lại bình tĩnh cũng không gạt nhi tử cùng cháu trai đem nha môn sự nói một lần buổi sáng còn không đến thượng nha thời gian lưu châu thừa liền phái người đem nha dịch cùng trong thành bộ khoái đều cấp chiêu vào nha môn nói hắn quan ấn bị người đánh cắp lúc sau càng là đăng báo chi châu đại nhân phong tỏa bốn môn tưởng thỉnh đô ý đại nhân xuất binh vào thành điều tra bất quá điều binh đều không phải là chuyện dễ hiện tại chi châu đại nhân còn không có quyết định hiện giờ xem ra hắn ngày hôm qua vứt khả năng không phải quan ấn mà là hắn nhược điểm. Hắn nhưng không nhúc nhích lưu châu thừa quan ấn, lương dạng như mày. Quan ấn mất đi cũng là trọng tội đi. Có nặng hay không tội muốn xem cùng cái gì so sánh với, y lý luật quan ấn ném tìm không trở lại nhiều nhất hàng hai cấp, nếu là trong vòng 3 ngày có thể tìm về quan ấn kia nhiều nhất hàng một bậc. Lương thuần kiệt ôn thanh nói, nhưng dựa theo ngươi cấp tin tức, hắn có chí mạng nhược điểm bị người làm ra đi, còn đưa đến hạ bên ngoài trước, kia hắn phỏng trừng liền mệnh đều huyền. A dạng, ngươi là khi nào được đến tin tức? hôm nay sáng sớm người tới liền nói một câu làm ta chú ý an toàn ta nghĩ này đối nhị thúc mà nói có lẽ là một cơ hội ngay cả vội đuổi lại đây ngươi không nhúng tay liền thực hảo ngươi về trước nhà ngươi nên làm cái gì làm cái gì không cần cố kỵ cũng không cần đa tâm ta cũng hồi phủ nha biết sự tình nhân quả lương thuần kiệt trong lòng có phổ cân nhắc như thế nào đem ích lợi lớn nhất hóa hạ minh là cái tàn nhẫn nhân vật bởi vì trận doanh duyên cớ Mấy năm nay Hạ Minh vẫn luôn tưởng đem túc vương hệ Lưu Châu thừa cấp kéo xuống mã, đem thái tử hệ người để bạt đến châu thừa vị trí thượng, nhưng Lưu Châu thừa làm người cẩn thận, làm việc chu toàn, ở Bắc thành thế lực rất lớn, muốn bắt trụ Lưu Châu thừa nhược điểm cũng không dễ dàng, còn nữa Lưu Châu thừa sau lưng túc vương. Cũng không phải ăn chay, tưởng oan uổng Lưu Châu thừa là không có khả năng, nếu cơ hội này là thật sự, kia trong vòng 3 ngày, phủ thành bên kia nhất định sẽ có phản ứng, không ra nửa tháng sự tình liền khả năng chân ai lạc định Bắc thành bên này, hắn là đi theo Chi Châu, không chạm hạ mình cũng không chạm Lưu Châu Thừa, Đô Bí là đi theo Lưu Châu Thừa, Lưu Châu Thừa xui xẻo, Đô Bí cũng lạc không đến hảo, hắn phải nghĩ biện pháp phòng ngừa Đô Bí lanh binh tắc loạn, sự tình quan trọng đại, vẫn là. Muốn cùng Chi Châu thương nghị hạ cụ thể như thế nào làm? Hảo, chất nhi cáo lui trước. Lương dạng đứng dậy chắp tay. Lương Thuần Kiệt ôn cười nói, thông nhi, ngươi đưa đưa người đệ đệ. Là, phụ thân. Lương thông đi theo lương dạng cùng nhau đứng dậy, đem lương dạng đưa ra phủ, trên đường hỏi, A dạng, ngươi có hay không nghĩ tới đi kinh thành? Dừng dừng, hắn ngữ khí có chút phiền muộn nói, bác thành tu luyện tài nguyên quá bần cùng. Lương dạng lắc đầu. Kinh thành ta không tính toán đi, thủy quá sâu. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không đi kinh thành. Lương thông cười nhìn lương dạng liếc mắt một cái, kinh thành thủy thâm, bác thành thủy liền thiện. Có lẽ tương đối kinh thành mà nói, bác thành đấu tranh là thiếu đến nhiều. Nhưng thăng chức cơ hội cũng ít đến nhiều, đem lương dạng đưa lên xe ngựa, nhìn theo lương dạng xe ngựa càng lúc càng xa, hắn xoay người phản hồi trong phủ, nghe nha đầu nói mẹ kế tìm hắn, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trực tiếp từ chối nha đầu, nhấc chân trở về chính hắn sân, bên môi ẩn ẩn phiếm lãnh sương. Lương nhớ cửa hàng tiền viện, lương dạng sau khi trở về, tại tiền viện dạo qua một vòng, lại cầm danh sách quyển sách đi cửa hàng kho hàng kiểm kê hạ hàng hóa, giữa trưa ăn cơm khi không thấy được lương Lan Vũ, liền hỏi thị nữ. Vũ Hồng À, Vũ đâu? Hồi thiếu chủ nhân, tiểu thiếu gia mới vừa phái người đi phòng bếp đem hắn phân lệ sách đi rồi. Lương dạng nghe vậy ừ một tiếng, ngồi xuống ăn cơm, sau khi ăn xong liền đi tu luyện. Hai ngày sau, lương hàm kiệt vợ chồng trở về, hai người đều là mặt sáng mày cho. Trên người Linh khi quần áo rõ ràng nhiều có tổn hại, trở lại lương nhớ cửa hàng chuyện thứ nhất hỏi trước hỏi lương dạng hành tung. Nghe người hầu bẩm báo nói lương dạng đi học viện, bọn họ lại phái người đem lương dạng tiêu trở về, tiêu vào lâm hân luyện công phòng. lâm hân đái nhi tử tiến vào lập tức khởi động kết giới lương hàm kiệt trực tiếp đưa cho lương dạng một cái túi chữ vật cấp ngươi nhìn xem hai phân luyện chế thất phẩm một kinh linh lò tài liệu hai phân thất tinh ngự hà từng trận kỳ luyện chế tài liệu một phần mười hai phẩm chứa thần đan luyện chế tài liệu cùng đan phương còn lại chính là ngươi sư tổ tích lũy một ít tương đối chân quý tài liệu còn có ngươi ninh sư tổ cho ngươi nương một ít đồ vật giật giật một mép hắn nhìn về phía lương dạng đôi mắt ánh mắt trầm tĩnh phụ thân tin tưởng ngươi năng lực Nhưng là nếu không có đủ nắm chắc, phụ thân hy vọng ngươi có thể vững vàng, mặt khác liền thôi, chứa thần đan tài liệu ngươi sư tổ trên đời khi siêu tập cả đời cũng không siêu tập xong, ta tiếp theo hắn đơn tử lại siêu tập mười mấy năm mới khó khăn lắm không đủ, một khi luyện hủy liền không có. Lương dạng trịnh trọng gật đầu. Cha mẹ, các ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, kế tiếp ta liền bế quan, học viện bên kia phiền thoái cha phái người giúp ta thỉnh cái giả. Lương hàm kết hỏi, thỉnh bao lâu thời gian? Ta trước tính ra một chút. buổi chiều lại cho các ngươi xác thực thời gian Hành Lương Hàm Kiệt gật đầu Lương dạng thần thức đảo qua túi chữ vật đồ vật phát hiện bên trong không luyện xích viêm linh lò chủ tài liệu Hỏi Cha, ngươi không luyện xích viêm linh lò Phần 7 Chương 7 Không luyện Lương Hàm Kiệt lắc đầu vốn dĩ lấy hắn tư chất thuộc tính càng thích hợp dùng một hệ linh lò nhưng là thất phẩm linh lò quá hiếm thấy môn phái nhỏ đều có thể đương chấn môn chi bảo Hắn có thể từ sư phó nơi đó tiếp nhận xích viêm linh lỏ đã là rất may việc, nào dám lại nghĩ nhiều mặt khác. Lần này nhân nhi tử vẻ mặt tự tin có thể luyện ra thất phẩm linh khí, hắn mới nổi lên luyện một kinh linh lỏ ý niệm. Lương dạng đem túi chữ vật đồ vật toàn dịch đến chính mình chữ vật vòng tay, lại nói, Cha, Nương, Lưu Châu thừa lần này phải tài, bên ngoài phòng chừng sẽ dung chuyển một đoạn thời gian, ta đã cấp mấy cái quản sự đề qua tỉnh, làm cho bọn họ gần nhất động tác đều điểm nhỏ. Cụ thể hành sự ta cho rằng phụ thân đi gặp nhị thúc một mặt nói chuyện tương đối hảo." "Hảo." Lương Hàm Kiệt gật đầu. "Chuyện này ta nhớ kỹ. Ta đây hồi ta sân." Lương Dạng đem không túi chữ vật còn cấp Lương Hàm Kiệt, chờ Lâm Hân đóng cửa kết giới, hắn đứng dậy rời đi Lâm Hân luyện công phòng, trở lại chính hắn luyện công phòng, mở ra cấm chế, điều ra luyện khí đài, thử một chút một kinh linh lò luyện chế khi trường, thất tinh ngự hà trận cùng chứa thần đan luyện chế khi trường hắn biết, mấy hạng thêm lên đến gia trị số. Hắn đi theo Lương Hàm Kiệt nói một tiếng. Cha, một kinh linh lò dùng hơn 10 ngày là có thể luyện ra tới. Thất tinh ngự hà trận yêu cầu hơn một tháng. 12 phẩm chứa thần đan yêu cầu hơn nửa năm thời gian. Lần này ngài trước cho ta thỉnh 22 thiên giả đi. Lương Hàm Kiệt ứng hạ, khiển người đi tranh thư viện. Tiếp theo hắn xem xét hạ cửa hàng chứa ngục. Nghe được trưởng quầy nói lương dạng ở kho hàng ngây người một đoạn thời gian. Hiện tại kho hàng tài liệu chữ hàng nghiêm trọng thiếu hụt. Hắn liền lại đi một chuyến kho hàng, kiểm Chờ ở cấm chế nội nhìn đến để liêu qua đi thượng phẩm tài liệu cùng thành phẩm linh dược, linh khí, linh trận chờ, hắn một trận sức sờ, nửa ngày lấy lại tinh thần, đem đồ vật toàn thu vào chính mình chữ vật. Trong không gian, đa số lại lần nữa ra công một lần, mới phóng tới cửa hàng đối ngoại phía bán vật phẩm chứa đựng kho hàng chung. ngày nay sau, lương dạng bắt đầu rồi bế quan, ngồi xếp bằng ở luyện công phòng, hắn đem khí phương cùng tài liệu đầu nhập tiến luyện khí đài cùng với luyện đan đài, xác định luyện chế. ngay sau đó nuốt cái dưỡng khí đan nhập định tu luyện lên linh lực từng vòng mà ở kinh mạch du tẩu cuối cùng hội tụ đến đan điển phục mà tiếp tục theo đã định lộ tuyến xoay quanh mặc nhai từ bắc thành đến tấn thành thăm dò hạ minh phủ đệ chỗ ở tìm được cơ hội đem sổ sách phóng tới hạ minh trên bàn sách tận mắt nhìn thấy đến hạ minh mở ra những cái đó sổ sách lại đi theo hạ minh nhìn một ngày hạ minh hành động đem hạ minh nhằm vào lưu châu thừa kế hoạch biết rõ ràng mới hồi bắc thành mắt thấy trong thành đã là thần hồn nát thần tính hắn cười lạnh cười cảm thấy lưu châu thừa nên ai kêu lưu châu thừa thân là châu quan không tư vì dân ngưu phúc còn thảo gian nhân mạng lúc sau hắn ẩn thân trở về lương nhớ cửa hàng thấy lương dạng luyện công phòng kết giới là phong bế biết lương dạng đang bế quan nghĩ nghĩ hắn ỉ vào có vô ảnh vô hình trạng quỷ thân chạy vài vòng bắc thành mấy cái người cầm quyền trong phủ theo mấy ngày đem chi châu đô úy châu thừa đồng chi thiên hộ chờ mấy hộ gia đình thành viên kho hàng nội tổn trợ đều cấp thăm dò làm hắn ngoại ý môn chính Là hắn ngày đó từ Lưu Châu thừa phòng tối lấy ra tới đồ vật chỉ có thể dùng quan trọng hai chữ hình dung, đơn luận giá trị còn không đủ Lưu Châu thừa nhà kho bảo vật một phần mười, vài người khác nhà kho tổn tiền tài cùng Lưu Châu thừa cũng không phân cao thấp, đều so thanh hổ giúp mấy trăm năm tích góp tài phú nhiều. Không hổ đều là lạc quan. Mặc nhai nghĩ nghĩ, cũng không có động những người này nhà kho một phân một hào, chỉ đem điều tra đến tình huống ghi lại xuống dưới, mỗi ngày nhiều nhất thời gian vẫn là dán lương dạng luyện công phòng góc tường tu luyện. mà hắn từ tấn thành trở về ngày thứ sáu nửa giữa trưa, cũng là hắn từ bắc thành đi tấn thành ngày thứ 11, hạ minh tự mình mang binh vào thành, cầm bắt lệnh cùng tội trạng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem lưu châu thừa, đô úy, cố thiên hộ, từ tư kho chờ mười, chín danh nhập phẩm quan viên phủ đệ bao quanh vây quanh, đem người cầm xuống dưới. mà ngày này sáng sớm, lương dạng từ luyện công phòng ra tới, liếc mắt một cái nhìn đến cạnh cửa cùng hộ vệ song song đứng mặc nhai, hộ vệ nhìn không thấy mặc nhai, chỉ chiều lương dạng không không lưng. Thiếu chủ nhân, lương dạng ừ một tiếng, truyền âm cấp Mạc Nhai, làm mặc Nhai tiến luyện công phòng, chính hắn cũng lui về luyện công phòng, môn một quan, cấm chế một khai. Bên ngoài hai hộ vệ hai mặt nhìn nhau, không rõ Thiếu chủ nhân gần nhất này đi đến luyện công phòng cửa lại tổng trở về là chuyện như thế nào. Bất quá này không liên quan bọn họ sự, Thiếu chủ nhân không có gì phân phó, bọn họ liền không ai lắm miệng. Luyện công phòng, Mạc Nhai toàn diện không bỏ sót mà đem hắn nhiệm vụ sự tình nói một lần. Lại đem hắn sửa sang lại ra tư liệu lấy đem ra đưa cho lương dạng. Thiếu chủ nhân, nếu không ngoài ý muốn, hạ minh nhất muộn hôm nay giữa trưa liền sẽ đến bất Thành, chưa phòng văn nhất, chúng ta cửa hàng có phải hay không trước phong nhà kho, lại đóng cửa hàng môn, tránh một chút. Bằng không loạn binh bên trong nói không chừng liền có người đục nước béo cỏ. Không cần. Lương dạng lắc đầu, tiếp nhận mấy quyển quyển sách tùy tay phiên phiên, còn cấp mặc ngay Này đó chính ngươi thu, hữu dụng thời điểm ta sẽ hỏi ngươi. Là, thiếu chủ nhân. ngươi là hồi linh binh không gian vẫn là lưu tại bên ngoài thuộc hạ hôm nay tưởng lưu tại bên ngoài nhìn xem bác thành vân phong biến động lương dạng không nói chuyện tắt đi kết giới nhấc chân rời đi đi chủ viện vừa lúc đuổi kịp lương hàm kiệt lâm hân lương lan vũ ăn cơm sáng lương lan vũ chiều lương dạng cười cười thiên chân vô tả lâm hân cùng lương hàm kiệt chiều lương dạng gật gật đầu thực không nói lương dạng ngồi ở lương lan vũ đối diện cơm nước xong cùng lâm hân cùng lương hàm kiệt cùng đi lâm hân thư phòng Đem luyện chế tốt hai cái một kinh linh lò đưa cho Lương Hàm Kiệt. Đốt ngón tay lớn nhỏ màu lục đậm tiểu bếp lò, lò trên vách điêu khắc phức tạp mà kỳ dị văn đồ, lộ ra cổ xưa thần bí. Ở Lương Hàm Kiệt trong lòng bàn tay quay tròn mà chuyển động, tản ra tường ninh màu xanh nhạt quan mang. Lương Hàm Kiệt có chút kích động mà ở bếp lò thượng đánh thượng chính mình dấu vết, luyện hóa linh lò. Đại linh lò có thể co rút lại tự nhiên, hắn hương phấn kính dày đặc chút, nói không nên lời cao hứng Lâm Hân cũng thay Lương Hàm Kiệt có thể được đến một cái vừa lòng đẹp ý lò luyện đan mà cao hứng. Bất quá nàng hàng năm thần sắc lạnh băng, lúc này cũng chỉ là sắc mặt hơi chút mềm mại một ít, trên mặt nhìn không ra có bao nhiêu cao hứng. Lương dạng nói, cha, nương, thất tinh ngự hà trận còn phải một đoạn thời gian. Không đổi, từ từ tới. Lâm Hân đạm thanh nói một câu. Lương Hàm Kiệt thu liễm hưng phấn, liên tiếp gật đầu. Không sai, không đổi, chúng ta không đổi. Hắn nói, đôi mắt chỉ đặt ở trước mặt đan lỗ thượng. lương dạng cùng lâm hân nhìn nhau liếc mắt một cái đều nhìn ra đối phương bất đắc dĩ lâm hân chiều lương dạng lắc lắc đầu hai người cùng lương hàm kiệt chào hỏi cùng nhau rời khỏi thư phòng lưu lương hàm kiệt ở trong phòng chậm rãi thưởng thức hắn tân bếp lò lâm hân quẻo vào đi nàng luyện công phòng lương dạng suy xét đến gần mấy ngày sự vừa đi vừa nghĩ nghĩ lúc này một cái người hầu đi tới chiều hắn hành lễ thiếu chủ nhân thông thiếu ra ở phòng khách chờ ngài lương dạng mày một ninh bước chân vừa chuyển đi tiền viện phòng khách Nhưng hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến lại không phải lương thông, mà là ngồi ở lương thông bên cạnh phi y lìa thiếu niên, thiếu niên trường một trương hiếm thấy tuấn mị xinh đẹp mặt, hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua phi y lìa thiếu niên, hắn mới đem ánh mắt dừng ở lương thông trên mặt. Đại ca, lương thông sắc mặt thực tiểu tụy, từ Lưu Châu thừa ném quan ấn sự phát đến nay, bắc thành một ngày so với một ngày giới nghiêm, hắn cha ở nhà môn vội đến xoay quanh, hắn cũng không nhàn rỗi, Lưu Châu thừa xuất thân bản địa thân hào. Hơn bốn năm thời gian từ chín lộc huyện bút đao lại đến huyện thừa lại đến châu quan, một bước một cái dấu chân. ở bắc thành thế lực thập phần cường đại. Lúc này lưu châu thừa biết tự thân khó bảo toàn, tường lộng hôn thủy sở cái cá quá dễ dàng. bọn họ tường ổn xuống dưới liền có vẻ đặc biệt khó. Bất quá nhiều nhất qua hôm nay, những cái đó đầu châu mặt ngựa từ đâu ra đi đâu? Nghĩ đến đây, hắn căng chặt thần kinh thoáng thả lỏng một chút. Trong phòng khách nguyên chỉ có hai người, lương dạng nhìn không bàn nhỏ, nhĩ hạ mi. đại ca như thế nào không cho người hầu thượng trả ta cùng ngươi nói điểm sự liền đi lương thông cấp lương dạng giới thiệu nói a dạng vị này chính là tề thừa hy ta trước kia ở phủ thành nhận thức bằng hữu hắn bị thương không nhẹ nhà ta mấy ngày nay bị nhìn chằm chằm đến gắt gao ra ra vào vào thập phần phiền thoái ban đêm cũng thường có mao tặc lui tới không nên thỉnh tiểu hy vào ở cho nên ta tưởng thỉnh ngươi thay coi chừng hắn hai ngày chờ sự tình kết thúc ta lập tức tới đón tiểu hy lương dạng nhìn thoáng qua tề thừa hy Biết rõ cố hỏi. Hắn cùng bác thành sự không liên lụy đi. Không có, hắn vốn định đi kinh thành, nhưng trên đường cùng người đánh nhau bị thương, trải qua bắc thành liền nghĩ đến tìm ta. Nếu không phải ta hôm nay trùng hợp có việc đi cửa nam làm, hắn chỉ sợ cũng bị bắt mau trực tiếp hạ nhà tù. Người biết nhà ta tình huống, nếu là tầm thường ta còn có thể an bài hạ, hiện tại ta cũng không có biện pháp đem hắn hướng trong nhà mang, phóng tới bên ngoài khách điếm hiện giờ cũng không an toàn. Lương thông cười khổ. Hắn đi theo phụ thân bên ngoài cùng người ngoài Chu toàn, trở lại trong phủ còn phải muốn mẹ kế đấu tâm nhãn, cũng rất mệt. Hành, ta đây làm người cho hắn an bài cái sân trước ở. Lương thông nhẹ nhàng thở ra, đối tề thừa hy nói, tiểu hy, ngươi trước tiên ở ta đại bá nơi này ở, dưỡng dưỡng thương, ta đại bá là đàn sư, cũng là khai linh vật cửa hàng, ngươi yêu cầu đan dược có thể trực tiếp từ cửa hàng mua. Tề thừa hy cười cười không nói chuyện. Lương thông đem sự tình công đạo hảo, liền cùng lương dạng nói xong lời từ biệt. Lương dạng tiễn đi lương thông, xoay người mang theo tể thừa hy đi một bộ khách viện, lại làm quản gia lãnh hai cái gã sai vặt cấp tể thừa hy dùng, cũng không cùng tể thừa hy nhiều lời, thực mau trở về chính hắn sơn buổi tối hắn đang ở luyện công phòng nhập định, đột nhiên cảm giác được kết giới một trận giao động, hắn nhanh chóng thu công, mở mắt ra, nhìn thấy một cái có hai mặt chi duyên nam tử chính xuyên qua kết giới, lọt vào hắn trong phòng, thực hiển nhiên, người này sẽ phá cấm thuật hoặc là trên người phá cấm pháp bảo. Có thể coi kết giới cấm chế như không có gì. Thời Hi vừa rơi xuống đất, trước mắt liền chế trụ Lương Dạng, hắn trí nhớ hảo, nhớ rõ trước mắt thiếu niên từng mua quá hắn một vạn nhiều cân vu tuyết thạch, hơn nữa ở hắn ở trên phố An Đậu Hủ Hoa thời điểm xem qua hắn vài mắt người, hắn không ra tay tàn nhẫn, dùng cấm thẳng bó trụ thiếu niên, thanh âm trầm thấp ám mách nói, không cho phép ra thành, hừng đồng ta liền đi. Lương Dạng trên người cột lấy từng vòng u lam sắc vòng sáng, làm hắn không thể động đậy, cũng nói không nên lời lời nói, liền chớp chớp mắt. Tỏ vẻ chính mình minh bạch Thời hy phiên trưởng Trong lòng bàn tay toát ra một cái nửa trong suốt kim sắc tiểu cái lồng Nháy mắt biến bo lớn chính mình bao phủ ở bên trong Hắn khoanh chân ngồi dưới đất Lấy ra 64 cái thượng phẩm linh thạch bố thành một cái đơn giản tinh luyện linh lực tiểu trợ Lập tức tu luyện lên Bất quá nhập định một lát hắn liền phun ra một ngụm mặt màu đỏ huyết Nhưng trợt hắn lại tiếp tục nhập định tu luyện lên Phần 8 chương 8 Lương dạng nhìn ra thời hy tình huống không đúng chờ thời hy làn da thượng hiện lên nhợt nhạt mặc màu tím phức tạp hoa văn sau hắn không cấm sắc mặt đại biến trong trí nhớ hắn xem qua này loại này độc đây là tím miểu tẩm hôn độc nhạc rượu các sơ đại các chủ luyện chế ra 12 phẩm kích độc cũng chỉ có nhạc rượu các sơ đại các chủ đem độc dược luyện chế ra tới thuộc về trong truyền thuyết bất truyền chi độc đương kim trên đời chỉ có nhạc rượu các đương nhiệm các chủ tể thừa hy trong tay còn có một lọ loại này độc dược cùng với một quả tương ứng giải độc đan hắn càng xem thanh thời hy trên người hoa văn càng trầm mặc xuống dưới Đấy lòng một ít nghi vấn cũng đến tận đây cởi bỏ. 15 phút sau, Thời hy bỗng nhiên mở mắt phượng, phun ra một ngụm phiếm tím màu đỏ máu tươi, thẳng tắp mà ngã xuống đất không dậy nổi. Này trên người phòng ngự cháo biến hóa thành một cái quang hoàn nổi tại hắn trên trán phương. Không có Thời hy thần thức thao tác, lương dạng trên người cấm thẳng mất đi lực lượng chống đỡ, cũng nhanh chóng ảm đạm bóc ra xuống dưới. Lương dạng tránh thoát tùng rất cấm thẳng, đi đến Thời hy bên người, cũng không đi chạm vào Thời hy, Thời Hi cái kia quang hoàn nhìn qua không có gì nguy hại. Nhưng lại là thông linh bảo vật, chỉ cần hắn đụng vào đối phương, quang hoàn liền sẽ phản kích, suy nghĩ một chút, hắn từ chữ vật trong không gian lấy ra hai quả tứ phẩm cố bổn bồi nguyên thuốc viên, trực tiếp nghiền nát dung nhập đến trong không khí, rồi sau đó lại lấy ra nâng cao tinh thần thuốc viên, bổ huyết thuốc viên dung nhập không. Khí, lại đem này một phương không khí dùng kết giới giam cầm trụ, phòng ngừa dược lực tản ra. Thời hi chậm rãi mở ra mắt, cảm giác đến hô hấp dự tính, hắn ánh mắt hơi nhu hòa xuống dưới. cảm ơn người chúng độc. Lương Dạng chỉ ra thời Hi hiện trạng. Thời Hi ánh mắt biến đổi, một lát để ra một hơi, chi cánh tay ngồi dậy, đánh giá mắt Lương Dạng, bất động thanh sắc hỏi: "Ngươi biết ta chung cái gì độc?" Có lẽ bởi vì bị thương quá nặng, hắn hơi thở xuyên có chút không đều, nói ra nói tuy rằng có vẻ đông cứng, ngựa khí lại không như vậy lạnh băng kia người. Nó ở trên người của ngươi biểu hiện cùng trong truyền thuyết nhạc rượu các sơ đại các chủ luyện chế ra tím miểu tẩm hồn độc rất giống, nhưng là tím miểu tẩm hồn độc thất truyền mau 2000 năm. liền độc phương đều rất khó lộng tới tay cho nên ta cũng không thể xác định ngươi chúng chính là loại này độc lời nói là như thế này nói nhưng lương dạng kỳ thật thực xác định thời hy chúng chính là tím miểu tẩm hồn độc bởi vì tề thừa hy hôm nay mới vừa trụ tiến nhà hắn trong viện mà hắn biết tề thừa hy trên tay trùng hợp có trên đời này duy nhất một lọ tím miểu tẩm hồn độc độc dược cùng một quả giải dược tím miểu tẩm hồn độc thời hy sắc mặt trầm hạ tới loại này độc hắn cũng nghe nói qua căn bản vô giải ngươi biết tím miểu tẩm hồn độc tình huống đan thư thượng xem qua. Lương dạng nhìn thoáng qua thời hy, thấy thời hy có lắng nghe ý tứ, liền nói tỉ mỉ ra tới. Loại này độc vô sắc vô vị, bậc lửa sau vô luận có không người trúng độc, 15 phút sau đều sẽ tiêu tán, mà người nếu là trúng độc, độc tẩm nhập một thân thân thể sau sẽ trước hấp thu chúng độc giả máu chất dinh dưỡng, hơi chút lớn mạnh điểm sau liền sẽ bắt đầu hấp thụ chúng độc giả chân nguyên, chúng độc giả vô luận vận không vận công, độc tố đều sẽ đâu vào đấy mà đem chúng độc giả chân nguyên toàn biến thành độc dược, trong lúc này chúng độc giả mỗi phân mỗi giây đều sẽ cảm giác cả người đau nhức mãi cho đến chúng độc giả trên người lại vô chân nguyên độc tố liền sẽ hướng trong truyền thuyết hồn phách thượng khuyết tán mà đi đến tận đây chúng độc giả thân thể ngược lại sẽ không lại đau đớn chính là linh hồn sẽ bắt đầu đau đớn đau ba ngày sau chúng độc giả liền sẽ vô thanh vô tức tử vong từ nay về sau chúng độc giả thi thể thượng độc tố lại tiêu tán vô ảnh chỉ chưa một mảnh nở rộ tím miểu hoa ở chúng độc giả làn gia thượng tím miểu hoa là không tồn tại nhân độc tiêu tím miểu tầm hồn độc chung này độc chết vong người làn da thượng phức tạp hoa văn giống hoa cho nên 2.000 năm trước người trực tiếp quản tử vong người làn da thượng hoa văn kêu tím nhiều hoa thời hy sâu thẳm con ngươi vọng tiến lương dạng trong mắt Người có biện pháp giải độc cho ngươi hạ độc nhân thân thượng khẳng định có giải dược thời hy đánh giá chính mình hiện nay tình huống âm thầm bảo vệ hắn hai gã ám vệ đã chết hắn hiện tại hai căn xương sườn đứt gãy kinh mạch tảng lớn tổn thương còn chúng kỳ độc trong cơ thể linh lực thời thời khắc khắc đều ở giảm bớt Hắn nếu là đi tìm cái kia đổi giết người của hắn đoạt giải dược, chỉ là chịu chết. Từ giữa độc đến tử vong giống nhau là bao lâu thời gian? Không biết, phương diện này tư liệu ta cũng không rõ ràng lắm, chúng độc giả chân nguyên nhiều, tử vong thời gian khẳng định sẽ kéo dài điểm. Chân nguyên thiếu nói, thời gian sẽ đoạn, bất quá ta biết phàm nhân chúng độc chỉ có thể sống ba ngày. Lương dạng suy xét hạ, qua một lát đứng lên, có chút bất đắc dĩ. Người tại đây đừng lúc nick, ta suy nghĩ biện pháp cho người giải độc. Này nha không thể chết được. Ít nhất không thể chết được ở lương nhớ cửa hàng, cũng không thể chết ở tể thừa hy trong tay. Thời hy chịu đựng cả người cơn đau, mồm to thở hồn hển mấy hơi thở. Lương công tử, ngươi biết ta thân phận đi. Lương dạng gật gật đầu. Lúc trước không biết, hiện tại đã biết. Trong trí nhớ hắn là không có gặp qua người này, tất nhiên là không rõ ràng lắm người này thân phận. Nhưng hắn biết đương thời tím miểu tẩm hồn độc chỉ có một lọ, vẫn là ở tể thừa hy trong tay. Cũng biết tể thừa hy cho ai hạ độc, lại được đến cái dạng gì kết cục. như thế tư liệu một đôi chiếu người này thân phận hắn nhưng chẳng phải sẽ biết thời hy thở hổn hển khẩu khí không nói chuyện nữa đối phương biết thân phận của hắn còn vì hắn giải thích nghi hoặc vậy không phải định nhân thả chỉ có thể giúp hắn hắn cũng yên tâm lương dạng truyền âm làm mặc nhai canh giữ ở thời hi bên người chính hắn tắc rời đi luyện công phòng mở ra bản đồ dọc theo tể thừa hy ở hệ thống trên bản đồ quan điểm nhanh chóng ở ngoài thành trong rừng cây tìm được rồi trọng thương hôn mê tể thừa hy khoe miệng vừa kéo Hắn ngồi xổm xuống thân nâm dậy tề thừa hy đầu, phiên trưởng lấy ra một quả tứ phẩm chữa thương dược, niết khai tề thừa hy miệng uy đi vào. Đan dược vào miệng là tan, tề thừa hy cảm giác đến động tĩnh miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn đến thiếu niên khuôn mặt, ngẩn người. Ngươi! Ngươi như thế nào tại đây? Lương dạng không chút khách khi nói, phù đồ linh căn đầu. Mau cho ta một chút. Ta! Khu tề thừa hy khụ ra một ngụm máu tươi, những mày Ta vì cái gì phải cho ngươi? Ngươi hôm nay cùng một cái xuyên xanh đen màu lót áo choàng nam tử đánh nhau đối phương chúng ngươi tím miểu tẩm hôn độc hiện tại người nửa chết nửa sống ở ta trong phòng nằm hắn là an thân vương đích thứ tử an thân vương ở trong triều phân lượng không cần ta nói ngươi cũng biết ngươi xác định muốn hắn đi tìm chết thời hy đã chết nhạc rượu các cùng lương gia nhất định sẽ chôn cùng tê thừa hy hơi mở lớn đôi mắt chợt cười ngớ ngẩn một tiếng sắc mặt phức tạp quỷ dị dây lát nâng lên tay cấp lương dạng trong tay tắt một đoạn mặc màu xanh lơ dễ cây trong miệng lẩm bẩm nói Thì ra là thế, thế nhưng như thế trách không được hắn vị kia bằng hưu sẽ vòng qua nhạc diệu các một hai phải hắn đơn độc hỗ trợ, còn dung đã từng nhân tình buộc hắn, cho hắn tư liệu lại quá mức hoàn chỉnh, nguyên lai là tưởng giả tư liệu mượn đao giết người diệt nhạc diệu các, cũng bao gồm muốn hắn mệnh. Lương dạng cầm lấy ngón tay lớn nhỏ mặc màu xanh lơ dễ cây, ở trên quần áo cỏ rất dễ cây thượng vết máu, kiểm tra rồi một chút, xác định không thành vấn đề, liền đem dễ cây thu vào hệ thống ô đựng đồ, chẳng ngang bế lên tể thừa hy. Bay nhanh mà chiều bắc thành nội thành chạy như bay mà đi, trở lại lương nhớ cửa hàng hắn đem tề thừa hy thả lại khách viện phòng ngủ trên giường, công đạo nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương, không cần chạy loạn, quay đầu lại chúng ta tâm sự. Nói xong hắn từ biệt rời đi phòng, trở lại chính hắn thư phòng, mở ra kết giới, điều ra luyện đan đài, đem tím miểu tẩm hồn độc giải độc phương thuốc đưa vào đi vào, đem hắn chữ vật trong không gian yêu cầu dược liệu đều cấp đem ra, phụ đồ linh căn đặt ở chính giữa nhất, còn lại linh thảo theo thứ tự sắp hàng. Dây lát, mắt thấy còn có hơn một nửa ô vương không phóng mãn, hắn khẽ tắn môi, cũng mặc kệ đi theo đi theo hắn bên người luyện đan đài, dù sao trừ bỏ hắn cũng không ai có thể thấy này. Luyện đan đài, trực tiếp chạy đến tề thừa hy phòng, lại tìm đủ thừa hy muốn rất nhiều dược liệu cùng linh thạch. Tề thừa hy hiện giờ cũng là nửa chết nửa sống, hắn thu vi cảnh giới so lương dạng cao hơn hai cái đại cảnh giới, nhưng hắn thương thật sự quá nặng, lúc này đối mặt lương dạng tự bảo vệ mình đều khó. Húng chi lương dạng sau lưng khả năng còn có một cái có thể luyện chế 12 phẩm đan dược tồn tại, hắn cũng không thể không kiên kỵ, còn nữa hắn cần thiết thừa nhận lương dạng phía trước nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng nói rất đúng, nếu hắn hôm nay dùng độc cái kia thanh niên thật là an thân. Vương đích thứ tử, kia hắn vô luận như thế nào cũng không thể làm đối phương đã chết, nhưng duy nhất một viên giải tím miểu tẩm hồn độc đan dược hắn phía trước đã chính mình ăn, trên đời này trừ phi lại luyện, nếu không là không có giải dược, hiện giờ hắn chỉ có thể giúp đỡ lương dạng luyện ra giải dược. Lương dạng cướp đoạt xong tề thừa hy, có luyện chế giải dược chủ yếu dược liệu, lại đi cửa hàng nhà kho quay cuồng hơn một giờ, tìm chút phối dược, chắp vá lung tung cuối cùng đem giải độc dược dược liệu thu hồi đầy đủ hết, mà hệ thống luyện đan hoặc là luyện khí là có thể gia tốc. Hắn phía trước không cần gia tốc là bởi vì gia tốc quá quý, 12 phẩm đan dược gia tốc luyện chế một giây đồng hồ đều phải 10 khối thượng phẩm linh thạch, hiện tại hắn là không thể không gia tốc, cho nên hắn... lại từ tề thừa hy nơi đó lộng tới 16 khối cực phẩm linh thạch cùng một ít thượng phẩm linh thạch, bất quá này đó hơn nữa nhà hắn nhà kho, chính hắn chuyển tích lũy, cũng xa xa không đủ, giải độc đan thuộc về 12 phẩm đang hắn dược, luyện chế ra tới tổng cộng yêu cầu 182 thiên 15 mươi 25 phân 7 giây, hắn này đó chỉ đủ ra tốc cái năm cái nhiều giờ, không có biện pháp, hắn đành phải tìm tới thời hy. Thời hy, sư phó của ta có biện pháp tẩy bỏ trên người của ngươi độc, nhưng chính ngươi cũng biết người chung chính là cái gì độc, mười phẩm đỉnh cấp kịch độc thuốc dẫn ta đã bắt được tay dùng đan lô luyện dược là không có khả năng sư phó của ta nói hắn chỉ có thể dùng trận pháp cho ngươi ngao dược nhưng là vận chuyển trận pháp yêu cầu đại lượng linh thạch thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch ngươi có bao nhiêu thời hy mặc dù cả người đều đau đến tận xương cũng ngồi đến thẳng tắp trên người là bởi vì đau đớn mà toát ra mồ hôi hôn máu loang từ phá quần áo phùng chảy ra nhưng hắn sắc mặt thượng lại cực kỳ trầm tĩnh thanh âm khàn, ngự khí lại vững vàng Ngươi biết cứu không được ta lại lừa ta hậu quả sao? Ta không có lừa ngươi. Lương dạng nói, ta biết cứu không được ngươi hậu quả, ngươi là an thân vương điện hạ đích thứ tử, nếu ngươi ở chúng ta bắc thành xảy ra chuyện, ta lương ra là khẳng định sẽ cho ngươi trốn cùng, ta tư chất xuất chúng, tiền đồ rất tốt, thật sự không nghĩ như vậy chắc đức, nếu không ta hoàn toàn không cần thiết buôn trước đi rồi. Thời Hi nắm hạ quyền, ánh mắt thâm trầm, cố nén đau đớn, chậm dai từ chữ vật vòng tay lại lấy ra một cái túi chữ vật ném cho lương dạng. bên trong là ta toàn bộ linh thạch. Lương Dạng Thần thức quét tiến túi trữ vật, nội tâm tức khắc đại hỉ. Ngươi lại kiên trì hai cái canh giờ. Nói xong hắn rời đi luyện công phòng, trở lại thư phòng, thời hi cấp linh thạch khối không nhiều, nhưng đại bộ phận đều là trên thị trường mấy không thấy bóng dáng cực phẩm linh thạch, chừng 170930 cái, ngoài ra thượng phẩm linh thạch có 5000 nhiều khối, trung phẩm linh thạch có 200 nhiều khối, hạ phẩm linh thạch có 5 khối, hắn lược quá lúc này vô dụng hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch Đem cực phẩm linh thạch bay nhanh mà đầu nhập tiến luyện đan đài trung, không vài phút, ra. Tốc liền hoàn thành, một lò 10 viên mới mẻ tím miểu tẩm hồn giải độc đan ra lò, chữ vật trong không gian còn có 13.322 khối cực phẩm linh thạch. Phần 9 Chương 9 Lương dạng đem đan dược một phân thành hai, một viên đơn độc bỏ vào dự bình, còn lại 9 viên phóng tới một cái dự bình, đem 9 viên dược bình thu vào hệ thống ô đựng đồ, dư lại cái kia cái chai hắn miết ở trong tay, chật mở ra một chân giấy Cẩn thận tính tính chính mình luyện đan hao phí dược liệu, linh thạch, linh vật, gia tốc chờ phí tổn, tính ra tới sau hắn ở phí tổn cơ sở thượng lại tăng thêm thượng luyện chế 12 phẩm đan dược nhân công phí, lau sạch số lẻ, cộng lại 767.465. Cái cực phẩm linh thạch, trừ thời hy chính mình lấy ra tới 170.930 khối cực phẩm linh thạch, thời hy còn thiếu hắn 583.213 cái cực phẩm linh thạch. Bung bút, lương dạng nhìn về phía tề thừa hy trụ sân phương hướng. chỉ phù đồ linh căn giá trị 4 vạn nhiều khối cực phẩm linh thạch tả hữu hắn còn muốn hay không cấp tể thừa hy rốt cuộc độc là tể thừa hy chính mình làm ra tới mặt khác hắn cũng không thể trực tiếp đem giải cấp thời hi đã từng không ai cứu thời hy thời điểm thời hi người nhà có thể làm mấy vạn người cấp thời hi chôn cùng có thể thấy được thời hy người nhà tính tình sẽ không như thế nào hảo hiện giờ hắn tuy rằng cứu thời hi nhưng hắn cùng tể thừa hy cũng rõ ràng có lui tới huống chi tể thừa hy vẫn là hắn khác nhân Việc này nói không rõ rốt cuộc là hắn đơn thuần cứu thầy Hy, vẫn là dụng tâm. Kín đáo, cho dù hắn phía sau hư hư thực thực đứng một người kiêm tu đan dược cùng trận pháp 12 phẩm cường giả, An Thân Vương cũng không thấy đến sẽ cố kỵ cái gì. Không cứu không được, cứu lại một đống phiền thoái. Định định thần, lương dạng mở ra hệ thống thương thành, từ túi chữa vật một lần nữa nhặt về 10 khối cực phẩm linh thạch để vào ba lô đổi thành thương thành tệ, mua hai cái khế ước quyển trục cùng một cây khế ước bút, mở ra quyển trục. Cầm lấy khế ước bút hắn soát soát, soát ở khế ước thượng đơn giản mà viết cùng thời hy cùng tề thừa hy cần thiết đặt thành một ít hiệp nghị, viết xong hắn ở hai chương quyển trục thượng phân biệt ký tên cùng ấn xuống huyết dấu tay, theo sau thu hồi khế ước bút cùng. Quyển trục, đi trước tìm tề thừa hy. Ngày nay buổi tối, luyện công phòng hộ vệ cùng nội viện hộ vệ nhìn nhà bọn họ thiếu chủ nhân tới tới lui lui chạy mấy tranh, tuy rằng thiếu chủ nhân dùng nhẹ nhàng như gió pháp thuật, nhưng bọn hắn cũng đều là người biết võ, thấy không rõ, lại cảm giác được đến. Bất quá nhân thiếu gia tiết ra ngoài hơi thở rõ ràng, bọn họ biết kia tới tới lui lui chính là thiếu gia, cho nên ai cũng không hỏi nhiều cái gì. Tê thừa hy ngồi ở phòng cho khách trên giường, lúc này hắn thân thể mặt ngoài miệng vết thương ở linh dược dưới tác dụng cơ bản khép lại, không hề đổ máu, nhưng hắn nội thương như cũ nghiêm trọng, chân nguyên cũng không có khôi phục mảy may, bởi vậy đối mặt lương dạng như cũ không có nhiều ít phản kháng đường sống, mắt thấy tu vi cảnh giới như vậy thấp lương dạng ở trước mặt hắn một đinh điểm đối mặt tiền bối tôn trọng đều không có. hắn âm thầm bực bội, lại chỉ có thể lén lút mà đem này bút chứng cấp ghi nhớ. lương dạng đem đem quyển trục đưa cho tề thừa hy, trước đem tề thừa hy huyết cọ đi lên, lại làm tề thừa hy ở quyển trục thượng ký tên. tề thừa hy nhìn vài lần quyển trục thượng tự, yêu cầu thực rộng thùng thình, chính là không được hắn đem hôm nay phát sinh sự tình. đem lương dạng sau lưng có thể luyện 12 phẩm đan dược đan sư sự ngoại truyện, hắn mắt lạnh xem lương dạng, ngươi trực tiếp kêu ta phát cái tâm ma đại thể không thể so ký tên ấn dấu tay có bảo đảm. ta còn là tin tưởng giấy trắng mực đen huyết dấu tay ngươi ký tên đi này miên bạch thượng có cổ quái đúng vậy này miên bạch đối giấy trắng mực đen có ước thúc lực Tề thừa hy chưa thấy qua bậc này khế ước không quá tin thiệt hay giả chạy nhanh ký tên không có bấy dập, yên tâm đi Tề thừa hy cùng lương dạng nhìn nhau trong chốc lát chung quy run run rẩy rẩy mà cầm khế ước bút ký xuống tên của hắn quyển trục lập tức hóa thành tinh quang tiêu tán với trong không khí t thừa hy một chút cảm giác cũng không có Không khỏi ngờ vực Lương Dạng giả thần giả quỷ. Lương Dạng lại biết hai người khế ước thành công, hỏi: "Ngươi những cái đó tài liệu bao gồm phù đồ linh căn tổng cộng 32 vạn nhiều khối cực phẩm linh thạch, ngươi muốn liền đi tìm An Thân Vương đích thứ tử muốn, ta tuy rằng dùng, nhưng là cũng là bị bắt sử dụng, thả cung cứu ngươi một mạng, ta không tìm ngươi muốn cứu mạng phí, nhưng ta không năng lực đem những cái đó tài liệu còn cho ngươi. Ta biết, nếu An Thân Vương đích thứ tử xác định không có việc gì, những cái đó tài liệu ta liền từ bỏ." tề thừa hy nói hắn lại không phải ngại mệnh trường loại sự tình này hắn ước gì chính mình chưa làm qua hiện tại nếu có thể tiêu tiền tiêu thai lại dùng nhiều điểm tiền hắn đều nguyện ý ngươi có thể lý giải liền hảo lương dạng là cảm thấy đau đầu không muốn nhiều lời cái gì cùng tề thừa hy nói xong lời từ biệt liền tìm thời Hi. thời Hi đối lương dạng trên người đủ loại không hợp với lẽ thường hành vi ngờ vực cũng không so tề thừa hy thiếu nhưng là tình thế so người cường hắn hiện tại động đều khó có thể động một chút đau đến muốn đánh lăn không tính Át chủ bài tại đây hai tháng nội cùng khắp nơi thế lực đánh nhau trùng cung cơ hồ dùng xong, ám vệ chết xong rồi, tín hiệu ngọc giản cũng không có, chữ vật trong không gian trừ bỏ linh thạch chính là nguyên vật liệu, linh dược cũng chưa mấy cái, nga, còn có vài món. Pháp bảo, nhưng lúc này này đó pháp bảo cũng chưa cái gì dùng, đây cũng là hắn ngồi ở kêu bất động nguyên nhân chi nhất, nghe thấy mở cửa thanh, hắn ngẩng đầu, lương dạng đẩy cửa tiến vào, trở tay đóng lại cửa đá, đi đến thời hy bên người. Khoanh chân cùng thời hy mặt đối mặt ngồi xuống. Các hạ, đan dược sư phó của ta làm ra tới, nhưng là cho ngươi phía trước ta có cái yêu cầu. Ngươi nếu có thể đáp ứng, ta hiện tại liền cho ngươi, bằng không ta tình nguyện đến lúc đó chúng ta toàn ra bồi ngươi cùng nhau xuống địa phủ. Cái gì yêu cầu? Thời hy ngữ khí bằng phẳng. Lương dạng lấy ra khế nước quyển trục cùng khế đước bút. Ngươi dùng này bút tại đây mặt trên ký tên ấn dấu tay. Thời hy tiếp nhận quyển trục cùng bút, nội dung phi thường đơn giản, tổng cộng 5 điều. Đều là nói không thể đem hắn hôm nay chúng độc cùng bị cứu sự tình nói ra đi. Mặt khác hắn tiền thuốc men cùng nhân công phí tổng cộng còn thiếu đối phương 358.263 cái cực phẩm linh thạch. Hắn dương mắt thật sâu nhìn mắt lương dạng, thấy lương dạng vẻ mặt thản nhiên cùng kiên định. Hắn bay nhanh mà ký xuống tự, tay phải ngón trỏ lau một chút trên đùi vết máu, ở tên thượng ấn hạ dấu tay. Quyền trục hóa thành tinh quang tiêu tán. Lương dạng lấy qua khế ước bút thu hồi, đưa cho thời hy một cái túi chữ vật cùng một cái dự bình. Ta trước cùng ngài thuyết minh, ta vì ngài luyện chế giải dược những cái đó tài liệu đại bộ phận là nhạc rượu các các chủ gia, còn lại chính là ta ra, ta ra tài liệu tổng giá trị giá trị là 258.263 khối cực phẩm linh thạch, sư phó của ta muốn 10 vạn khối cực phẩm linh thạch chế tác phí, cho nên tổng cộng là 358.263 khối cực phẩm linh thạch. Tề thừa hy những cái đó tài liệu phí hắn ở cái này khế ước thượng đều trừ, vẫn là câu nói kia, tề thừa hy muốn chính mình tới tìm thời hy. hắn là không nghĩ xen vào việc người khác. Ân. Thời Hy tiếp nhận túi chữ vật trực tiếp thu lên, mở ra dự bình, hắn lại nhìn thoáng qua lưng dạng, đảo ra móng tay cái lớn nhỏ màu nâu thanh hương thuốc viên, lau một chút dược ở hắn một cái phiếm tím miệng vết thương thượng chạm vào một chút, liền thấy kia huyết sắc khôi phục bình thường. nhưng dược tính quá yếu, bất quá một lát, kia miệng vết thương thấm ra tới huyết lại hiện ra phiếm tím màu sắc, lượng chứng thực đan dược hữu dụng, hắn nuốt vào thuốc viên, chân nguyên trực tiếp thượng hành, bao bọc lấy thuốc viên hóa khai. dùng nhanh nhất tốc độ đem dược lực đẩy tán đến toàn thân lương dạng nhìn thời hy làn da thượng màu tím hoa văn dần dần biến mất không thấy trường thở dài nhẹ nhõm một hơi đứng dậy đi hướng ngoài cửa đối một cái hộ vệ nói người đi theo phòng bếp nói một tiếng trong chốc lát ta đổ ăn sáng đánh hai phân đoan đến luyện công phòng là thiếu chủ nhân lương dạng về phòng thời hy dùng một canh giờ dưới hoàn toàn luyện hóa dược lực quét sạch tím miểu tẩm hồn độc độc tố lại ăn mấy viên lục phẩm chữa thương dược ngoại thương thương thế khôi phục đến cực nhanh Thu công mở ra mắt hắn liền nhìn đến lương dạng còn ngồi xếp bằng ở một bên, thấy lương dạng bên người có hai cái hộp đồ ăn, nghĩ đến buổi tối mạo hiểm, hắn gật đầu. Cảm ơn. Ngụ ý, này phân cứu mạng chi tình hắn lãnh. Lương dạng hỏi. Không khách khí, ăn cơm sao? Thời Hi cảm giác hạ chính mình phế phủ, lắc đầu. Không ăn. Lương dạng đứng lên. Vậy ngươi yêu cầu ở nhà ta tu dưỡng hai ngày sao? Không cần, ngươi cho ta chuẩn bị một phòng, ta tẩy tẩy liền đi. ân người đi theo ta lương dạng xoay người hướng ra ngoài đi đến thời hy đứng lên đuổi kịp lương dạng cùng ra cửa cửa hai cái hộ vệ nhìn nhau liếc mắt một cái bọn họ tối hôm qua đều không có phát hiện trừ bỏ thiếu chủ nhân bên ngoài người tiến vào nơi này húng chi bên này còn có không ít pháp trận đối phương là như thế nào ở không kinh động trận pháp tiền để hạ tiến vào lương dạng trực tiếp đem thời hy đưa tới hắn phòng tám làm người bị bốn thùng nước ấm, liền rời đi thời hy tắm rửa xong thay đổi thân chữ vật trong không gian quần áo xử lý sạch sẽ máu loãng cùng phá quần áo, cũng không chào hỏi, trực tiếp rời đi lương nhớ cửa hàng. Lương Hàm Kiệt từ được đến một kinh linh lò, liền trạch chết ở hắn phòng luyện đan. Lương dạng đi vào một chuyến, vốn định nói nói thời hy cùng tề thừa hy sự, nhưng thấy lương hàm kiệt không có hứng thú nghe, liền không để, từ phòng luyện đan ra tới, hắn nên diện đụng phải cười đến ngốc ngọt bạch tiểu đệ lương lan vũ, đầu góc vừa chuyển, liền nghĩ tới oán niệm non nửa tháng lương lan vũ lúc này cao hứng nguyên do. Mẫu thân đem ngươi đồ vật còn cho ngươi Lương Lan Vũ vui vẻ gật gật đầu. Đúng vậy, ca, ta về trước ta phòng. Nói hắn vòng qua Lương Dạng chiều hắn tiểu viện đi đến, một chút phản ứng hắn đại ca ý tứ đều không có, có thể thấy được đa tâm cấp hắn tài liệu. Lương Dạng lắc đầu, đi tìm Lâm Hân. Lâm Hân biết trong nhà đêm qua bị người ra vào sự, bởi vì trong nhà cấm chế cùng trận pháp đều là nàng bố trí, cho dù cấm chế linh trận bị phá hư thời điểm không phát ra cảnh báo, nhưng song việc nàng y lì lệ kiểm tra thời điểm như cũ có thể phát hiện manh mối. Hơn nữa cha già đối phương có thể làm linh trận phá mà không kinh nguyên nhân. Ra vào nhà chúng ta hai người trên người đều có phá cấm pháp bảo. Lương dạng nghe vậy, cảm thấy chính mình người nhà trên người cũng yêu cầu bị thượng mấy khối phẩm giai bất đồng phá cấm pháp bảo lấy bị sử dụng sau này. Nương, bọn họ hai người chung thời hy là an thân vương con thứ, cụ thể về chuyện của hắn ta là phỏng đoán ra tới, cũng không hiểu biết, bất quá ta cùng hắn có hiệp nghị, tối hôm qua ta cứu chuyện của hắn hắn sẽ không ngoại chuyện, hắn cũng sẽ không khó xử nhà chúng ta. Tề thừa hy là nhạc diệu các đương nhiệm các chủ, hắn cùng ta ca là ở phủ thành học viện nhận thức, ngày hôm qua cũng là ta ca dẫn hắn tới nhà chúng ta, bất quá ta ca hẳn là không biết thân phận của hắn, nếu không sẽ không theo. Hắn lui tới quá nhiều. Lâm Hân hỏi, nhạc diệu các là làm gì đó? Sát tay tổ chức, cũng buôn bán tình báo. Lâm Hân vi lăng, tiện đà gật đầu. Sát thật, ngươi ca nếu biết tề công tử là sát thủ tổ chức thủ lĩnh, đích sát sẽ không theo hắn như thế nào lui tới. càng sẽ không đem hắn mang tiến nhà chúng ta, hắn hiện tại còn ở khách viện sao. Phần 10. Chương 10. Lương dạng lắc đầu. Không có, ta buổi sáng đi thời điểm, khách viện đã không ai. Lâm Hân hiểu rõ. Kia chuyện này ngươi bất thời giờ cũng đi theo ngươi ca nói một tiếng. Lương dạng hẳn là. Ân, hảo. Lâm Hân nhắc nhở nói, chính ngươi cũng không cần cùng tề công tử nhiều làm tiếp xúc. Chỉ sợ có điểm khó. Lương dạng lắc đầu. Tề thừa hy tuy rằng là các chủ. Nhưng hiện tại nhạc rượu các đương quyền chính là lao các chủ, tề thừa hy thân phận càng như là bị tán thành người thừa kế, mà phi tổ chức người lãnh đạo. Hắn nếu đã biết ta phía sau có một cái có thể ngao luyện ra 12 phẩm đan dược tồn tại, tất nhiên sẽ cùng ta lui tới, nghĩ mọi cách mà lợi dụng ta lấy đạt tới mục đích của hắn. ngươi cùng cha ta đều là hóa hồn kỳ hậu kỳ tu sĩ, hắn là ngưng thần kỳ trung kỳ tu sĩ, so ngươi cùng cha ta đều cao hơn hai cái. Cảnh giới, liền trước mắt tới nói, Nhà chúng ta không có cự tuyệt hắn lui tới quyền lợi. Lâm hân như mày. ngươi cũng muốn lợi dụng hắn. Một lời nói ra nhi tử lời nói chưa hết ý tứ. Cũng không xem như lợi dụng, cộng thắng mà thôi. Lương dạng bị nhìn thấu mục đích, cười mịa hạ, ngược lại thu liêm ý cười. Chúng ta có năng lực, nhưng không có tiền không tài nguyên. Bác Thành hiện giờ trên thị trường tài nguyên liền tính toàn nghiêng đến nhà chúng ta cũng không đủ chúng ta người một nhà tiến dai sở cần. huống chi những cái đó tài nguyên chúng ta cũng không có khả năng toàn bộ thu nạp Các gia các hộ tổng muốn chiếm một ít, chúng ta có thể lộng tới liền càng thiếu, thể thừa hy tình huống cùng chúng ta tương phản. Hắn có tiền có nguyên vật liệu có tài nguyên, nhưng không năng lực tiêu hóa những cái. Đó tài nguyên, chúng ta hoàn toàn có thể cùng hắn hợp tác, giúp hắn tiêu hóa tài nguyên, lấy đổi lấy tài nguyên, nương cảm thấy đâu. Nhà chúng ta vốn dĩ chính là khai cửa hàng làm buôn bán, có khách đến cửa, tự nhiên không thể cự tuyệt, nhưng đến lúc đó đến cha ngươi ra mặt cùng người nói, ngươi không thể tùy tiện lộ diện, nương. Những người khác cha ta ra mặt hành, nhưng tể thừa hy đến ta chính mình ra mặt cùng hắn nói, ta biết hắn căn cơ cùng át chủ bài nơi, bất quá ngại với một ít việc ta không thể nói cho các ngươi. nương, ngươi yên tâm đi, vô luận bất luận cái gì sự, ta đều sẽ đem an toàn đặt ở đệ nhất vị, rốt cuộc không có mệnh, mặt khác hết thể cũng sẽ thành không. Lương dạng tưởng thực hảo, đáng tiếc hắn không dự đoán được chính là chuyện này lúc sau tể thừa hy sẽ vội đến căn bản không có thời gian nhớ tới hắn, hợp tác việc tự nhiên cũng không có kế tiếp. Lâm Hân. Lương dạng mỉm cười. Nương, ta trước nay đều không phải mạo hiểm người, không có 10 phần năm chắc ta sẽ không tiến hành bất luận cái gì kế hoạch, ngươi phải tin tưởng ta. Lâm hân nhíu hạ mi, nói, yêu cầu hỗ trợ thời điểm hẽ răng. Đương nhiên, ta sẽ không đối với ngươi khách khí, ngươi chính là ta nương đâu. Lâm hân nhấp môi. Lương dạng cười cười, đứng dậy cáo lui rời đi, sau khi trở về liền bắt đầu luyện chế thất tinh ngự hà trận. Hai ngày sau, hơi sơn đường đường chủ vương thành tiệp tới cửa. Lương Hàm Kiệt cùng Lâm Hân đều đang bế quan, Lương Dạng làm tiếp đãi. Trong phòng khách, hai người sau khi ngồi xuống, Vương Thành tiệp trước làm người hầu giao cho Lương Dạng một cái đẳng cấp cao chữ vật túi tiền, hơi béo trên mặt hiện lên chân thành dày rộng tươi cười. Lương Công Tử, đây là thời hy công tử làm ta chuyển giao cho ngươi, hắn nói ngươi biết là cái gì phí dụ. Lương Dạng tiếp nhận túi tiền, mặt trên cấm chế chạm vào hắn tay sau tự động mở ra, hắn thuận thế quét phía mặt đồ vật, 358.263 khối cực phẩm linh thạch. một khối không ít đem linh thạch kể hết thu vào hệ thống chữa vật ba lô hắn cũng cười cười xác thật là thời hy các hạ ứng thừa văn bối làm phiền vương đường chủ không khách khí ta từng ở thời hy công tử phụ thân phủ đệ đã làm một đoạn thời gian quản sự hiện nay thế thời hy công tử chạy chạy chân mãi ứng có chi nghĩa ngoài ra thời hy công tử làm ta đem này trương đan phương giao cho các hạ vương thành tiệp đem trang giấy đưa cho người hầu người hầu đưa cho lương dạng lương dạng tiếp nhận nhìn nhìn hướng vương thành tiệp lắc đầu nói vương đường chủ tới bắc thành cũng có tiểu 10 năm ngài là biết ta phụ thân chỉ là tứ phẩm đan sư này đan phương sở thuật chính là lục phẩm phục kinh đan thứ chúng ta cửa hàng vô pháp tiếp được này bút sinh ý hắn lại đem đan phương làm người hầu còn cấp vương thành tiệp vương thành tiệp thâm chấp nhận gật gật đầu ta cùng thời hy công tử nói qua này đan phương liền tính lại như thế nào khó xử lương đan sư lương đan sư cũng luyện không ra hắn nói lại giải thích nói lương công tử đừng có hiểu lầm ta không có nói lương đan sư năng lực kém Chỉ là tu vi ở nơi đó phóng, công tử nói có phải hay không? ân Lương dạng phụ họa Vương đường chủ nói không sai, ngay trở về liền cùng thời hy công tử nói Chúng ta cửa hàng chỉ luyện tứ phẩm dưới linh dược Tứ phẩm trở lên đan dược thật phi ta phụ thân có khả năng luyện chế Còn thỉnh thời hy công tử thứ lỗi Hào thuyết Vương thành tiệp cười cười Hắn cũng nháo không rõ ràng lắm thời hy mục đích là cái gì Bất quá nhân thời hy là hắn thiếu chủ nhân Cho nên thời hy nói cái gì Hắn liền làm cái đó hiện tại hoàn thành thời hy công đạo hắn cùng lương dạng hàn huyên hai câu liền chắp tay cáo từ rời đi vương thành tiệp hơi sơn đường đối cảnh thâm hậu bản thân cũng là bắc thành bảy vị hóa hồn kỳ cường giả chi nhất lương dạng đối đại vương thành vẫn là tương đương khách khí đem vương thành tiệp đưa đến cửa hàng cửa nhìn theo vương thành tiệp sở ngồi xe ngửa càng lúc càng xa buổi tối hắn đang ở nhập định tu luyện bỗng nhiên cảm giác được hấp thu linh lực trung ẩn chứa hơi thở có điều biến hóa hắn thu công mở ra mắt liền thấy thời hy ngồi xếp bằng ở hắn đối diện nhất thời vô ngữ dây lát bình tĩnh nói khi công tử buổi tối hảo thời hy sửng sốt hắn nghĩ tới chính mình không thỉnh tự đến lương dạng sẽ tức giận sẽ áp lực lửa giận sẽ mắt lạnh trứng mắt nhưng không nghĩ tới lương dạng nửa phần hỏa khí cũng không như vậy chấn định quả thực không giống như là bình thường tu sĩ gia tộc ra tới thiếu công tử trong nháy mắt hắn thế nhưng cảm thấy lương dạng có chút cao thâm khó đoán giây lát hắn lạnh lùng nói lục phẩm phục kinh đan thập phần tài liệu ta lấy năm phân thành dược phó năm vạn thượng phẩm linh thạch lương dạng dựng thẳng lên ba ngón tay đầu thập phân tài liệu năm vạn thượng phẩm linh thạch ta nhiều nhất cho ngươi tam phân thành dược tiền trả trước ngươi muốn trước phó 4 thành linh thạch thành giao. thời hy trực tiếp ném cho lương dạng một cái chữ vật túi tiền ta khi nào tới lấy thuốc lương dạng quét hạ túi tiền tài liệu cùng tiền trả trước 45 mươi lăm thiên hậu ân thời hy ừ một tiếng đứng dậy thân hình dần dần hóa thành lũ lam sắc quang mang trận tiêu tán trong không khí linh lực hơi thở nhanh chóng khôi phục lương dạng quen thuộc trạng thái hắn nhìn mắt bên cạnh luyện khí đài đem luyện khí đài kéo đến trước mặt lựa chọn ra tốc lấy ra cực phẩm linh thạch đầu nhập đi vào bất quá hai cái hô hấp liền đem 36 thiên tài có thể luyện thành thất tinh ngự hà trận cấp luyện ra tới bảy cái lớn bằng bàn tay tinh xảo vô cùng mặc lam màu lót tiểu kỳ huyền phụ luyện khí trên đài tản ra u sâm thần bí quan mang lương dạng đem trận kỳ từ luyện khí trên đài lấy ra liền lập tức cảm giác được luyện công phòng linh lực dao động biến hóa đánh cái dùng mình cũng không quan sát trận kỳ trực tiếp đem trận kỳ bỏ vào chuẩn bị tốt hộp ngọc ngày kế giao cho lâm hân tiếp theo bắt đầu luyện thập phần lượng lục phẩm phục kinh đan lâm hân bắt được thất phẩm thất tinh ngự hà từng trận kỳ hoàng hốt hảo một thời gian kế tiếp hơn hai tháng thời gian liền hoàn toàn trạch ở nàng luyện công phòng kết dối khởi động một lần môn cũng không ra quá toàn tâm toàn ý mà bắt đầu luyện hóa cùng nắm giữ trận kỳ lại qua mấy ngày bác thành thượng tầng quyền lợi luân phiên hoàn thành ở quyền lợi cuộc đua nghiền áp chung thất bại chết chết thương thương lui lui thượng vị cũng đều nhận được triều đình hạ phát vị trí thay đổi chính thức công văn lương thuần kiệt nhân ở trận doanh nội biểu hiện xuất chúng từ từ ngũ phẩm đồng chi tiến vị tới rồi chính ngũ phẩm châu thừa tiện đi đem bắc thành hơn phân nửa quyền lợi kết cấu điên đảo hạ minh sau ngày hôm sau buổi tối lương thuần kiệt mời lương hàm kiệt một nhà tới nhà hắn ăn cơm nhưng đúng giờ trình diện chỉ có lương dạng một người lương dạng nhìn đến nên đón hắn lương thuần kiệt kinh ngạc ánh mắt khó được sinh ra một tia xấu hổ giải thích nói nhị thuốc cha ta cùng ta nương đều được tân độ vợ toàn bế quan tìm hiểu ta đệ đệ ta cũng không từ linh văn chuyên trong phòng đem hắn lôi ra tới cho nên hôm nay theo ta một cái tới ngài là biết nhà của chúng ta kêu ba vị tính tình hắn chân thành mà nhìn lương thuần kiệt lương thuần kiệt khỏe miệng chịu chịu gật gật đầu tức giận xoay người chiều nhà ăn đi đến đi thôi lương dạng đuổi kịp lương thuần kiệt nhị thúc quay đầu lại ngài đi gặp ta cha mẹ sẽ biết lần này thật không trách bọn họ lương thuần kiệt hừ một tiếng Hỏi. Mấy phẩm. Đồ vật. Lương dạng duỗi tay méo cái bảy thủ thế, trong miệng bổ sung nói, hai người được đến đều là. Lương Thuần Kiệt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía lương dạng. Kia thật đúng là trách không được bọn họ một lòng bổ nhào vào mặt trên. Dưng một chút, lại nói, ta đây có rảnh đến đi nhà các ngươi nhìn xem. Thất phẩm bảo vật ở Bắc Thành thật sự rất khó nhìn thấy, lại nói, a dạng, ngươi hiện tại còn tưởng tiến tư hộ bộ sao. Ta hiện tại tưởng tiến quân doanh. ân lương thuần kiệt kinh dị vì sao Vì binh giả tất dũng cũng không khó xuất đầu lương dạng nói sắc mặt dần dần trịnh trọng nhị thúc ta đột phá luyện linh kỳ trung giai liền cảm thấy chính mình yêu cầu phương diện này rèn luyện nhị thuốc cho dù không đề cập tới quá đoạn thời gian ta cũng sẽ cùng nhị thuốc đề đề lương thuần kiệt không đáp hỏi lại đại ca ngươi muốn đi kinh thành sự ngươi biết không ta nghe đại ca nói qua lương thuần kiệt thở dài hắn ở bắc thành cấp nhi tử lót đường nhi tử lại nửa phần đều không cảm kích Một lòng muốn ra ngoài lang bạn, bên ngoài nào có như vậy hảo hốn? tính ta ngày mai liền đi nhà ngươi. Nhị thúc, ta giúp đại ca luyện điểm nhất phẩm nhị phẩm đan dược, đợi chút liền cho hắn. Vẫn là ngươi hiểu chuyện A. Hai người đi tới nói, thực mau tới rồi nhà ăn, dùng xong cơm, lương thuần kiệt phu nhân chiếu cố hai cái tiểu nhân hài tử, lương thuần kiệt đi thư phòng, lương dạng bị lương thông kéo đến hắn thư phòng. Kết giới mở ra, lương dạng trước đem hắn chuẩn bị một ít chữa thương, bổ huyết, dưỡng khí. giải độc tích cốc chờ các loại đan dược cất vào cấp thấp chữ vật túi tiền giao cho lương thông lương thông tiếp nhận túi tiền cũng không chống đẩy trực tiếp thu lên đôi mắt chỗ sâu trong là cảm động ngược lại cũng cho lương dạng một cái túi tiền bên trong hắn dự bị muốn cho lương hàm kiệt giúp hắn luyện chế một ít đan dược cùng vũ khí nguyên vật liệu đan phương khí phương chờ còn có bốn chương cửa hàng hai chương điền trang một cái vải vóc xưởng khế thư lương dạng tính tính nếu làm phụ thân hắn cấp lương thông luyện chế lương thông yêu cầu những cái đó đang dược Tổng phí dụng lại đánh cái giảm 30%, không sai biệt lắm là Lương Thông cung cấp tiền tài tổng số, không hề nghi ngờ, liền cửa hàng điển trang khế thư đều lấy ra tới, có thể thấy được Lương Thông của cải cũng thấy không? K, ngươi đây là?" Phần 11, chương 11. Lương Thông thở dài. "Đi kinh thành, ta là muốn đua một phen, lương ra bản thân chính là ta lớn nhất đường lui, mấy thứ này liền không cần thiết để lại." Lương Dạng dựng thẳng lên ngón cái. "Có quyết đoán." Toàn bộ thân gia đều áp thượng a. Lương thông cười cười không nói. Kia mấy thứ tam phẩm đan dược ngươi thác nhị thúc giúp ta luyện ra tới, mặt khác ngươi đều lưu lại đi. Hành. Lương dạng gật gật đầu, theo sau đem tề thừa hy sự nói một lần, bất quá bỏ bất đi tề thừa hy sử dụng tím miểu tẩm hồn độc sự, chỉ nói tề thừa hy cùng thời hy lưỡng bại câu thương. Hắn ngẫu nhiên cứu chi, trong lúc vô tình phát hiện tề thừa hy thân phận, đến nỗi thời hy hắn không nói thêm. Lương thông ngốc hạ, đôi mắt trừng lớn. Nhạc rượu các. Đúng vậy nửa ngày Lương thông hoán quá thần, tỏ vẻ nói, chuyện này ta sẽ xử lý hạ, quay đầu lại ngươi tái ngộ thấy tề thừa hy, không cần nhiều cùng hắn tiếp xúc. Ta sẽ để ý, đại ca ngươi nếu ra ngoài, kia cũng muốn càng thêm tiểu tâm mới là, ta ở Bắc Thành tốt xấu có cha mẹ cùng nhị thuốc sau lương trống, liền tính ngẫu nhiên sơ hở cũng có người cho ta cha bổ, ngươi ở Kinh Thành. Chúng ta lương ra ở Kinh Thành nhưng không có căn cơ. Lương dạng nhắc nhở vài câu, kỳ thật cũng không phải thực lo lắng. hắn vị này đại ca vẫn là rất có lòng dạ cùng tâm kế về sau thành tựu cũng không thấp nói một lát mắt thấy lương thông tâm tư đều bị tề thừa hy sự cấp liên lụy ở hắn liền đứng dậy cáo tử lương thông đem lương dạng đưa ra châu thừa phủ nhìn lương dạng xe ngửa càng lúc càng xa đáy mắt khói mù càng thêm thâm trầm lên nguyên tưởng rằng tề thừa hy là cùng chung trí hướng bạn tốt hắn còn đem người đưa tới hắn cực kỳ tín nhiệm cùng thân cận đại bá trong nhà không dự đoán được đối phương thế nhưng che giấu tung tích hảo thật sự lương dạng về đến nhà liền đem lương thông công đạo luyện chế đan dược cùng sở cần phí dụng đều giao cho cha hắn liền không lại nhọc lòng chuyện này ngày kế lương thuần kiệt tới thời điểm hắn đang ở tu luyện buổi tối ăn cơm thời điểm mới biết được lương thuần kiệt đã tới nhưng đối phương cụ thể cùng hắn cha nói chuyện cái gì hắn cha chưa nói chỉ làm hắn trước chính mình hảo hảo tu luyện vài ngày sau hắn nhận được học viện đưa tới làm hắn đi đi học thông chi nghĩ gần nhất kế hoạch đều ở đâu vào đấy mà tiến hành chính hắn tuy rằng không tính toán đi khoa cử chiêu số Nhưng năm nay viện thí hắn vẫn là muốn thăm gia, thông qua tốt xấu có thể lấy một cái phía chính phủ tú tài công danh, về sau bên ngoài hành tẩu nhiều ít sẽ tiện lợi chút, bất quá vào học đường làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là bọn họ ban môn chính sách luận lao sư thay đổi người. Tân lão sư là thời hy, vừa đi học trong ban một sửa ngày xưa náo nhiệt thảo luận bầu không khí, chỉnh gian trong phòng học can tĩnh, đến có thể nghe thấy mọi người thật cẩn thận tiếng hít thở, chỉnh đường khóa đều là thời hy một người đang nói chuyện, hắn cũng không cho đồng học phát biểu ý kiến. Chỉ đem sách giáo khoa thượng nội dung cùng chính hắn giải thích nói ra. Hạ khóa, chờ thời Hy đi xa, trong phòng học nhân tài một người tiếp một người mà mọc ra khí. Lương dạng thấy được chỉ cảm thấy buồn cười, hỏi bên cạnh lân bàn. Khi lão sư có như vậy đáng sợ sao? Các ngươi một đám muốn hay không khoa trương như vậy? Lưu toàn trắng lương dạng liếc mắt một cái. ngươi là thật không cảm giác vẫn là cường trống. Khi lão sư hướng kia vừa đứng ta hô hấp đều không thoải mái. Hắn nghiêng nằm bò nhìn về phía lương dạng. Mãn nhãn kinh sợ. Hắn ngày hôm trước tới đi học, ta còn đánh bạo xem qua hắn liếc mắt một cái, liền liếc mắt một cái, ta sẽ không bao giờ nữa dám chiều hắn xem qua đi, cái loại cảm giác này. Nói như thế nào đâu? Thật giống như thấy được một tòa tre kín sát khí ngàn năm năm xưa băng sơn. Nói hắn đánh cái dùng mình, ngắm lại đều cảm thấy đáng sợ được chứ. Ngươi gặp qua ngàn năm băng sơn sao? Con tràn ngập sát khí băng sơn, thật có thể tưởng. Lương dạng thừa nhận thời hy trên người sát khí là dày đặc chút. Khí chất cũng thiên lãnh nạnh, đặc biệt là ánh mắt kia tràn ngập xuyên thấu lực các bách, còn thực sâu thẳm, nhưng cũng không tới làm người sợ hãi thành trình độ như vậy, ánh mắt lại không thể giết người. Trước bàn nghe được mặt sau thảo luận, cũng xoay đầu, nhìn nhiều vài lần lưng dạng, hâm mộ lại lòng còn sợ hay nói, phòng trưng bởi vì ngươi là người biết võ, sức chống cự tương đối cường, cảm giác mới không lớn, chúng ta này đó người thường liền không được, ta cũng là, lần trước khi lão sư chiều ta bên này nhìn qua, ta bị xem đến cảm giác đều cả người đều đông cứng. Các ngươi như vậy sợ hắn, như thế nào không cùng viện chính nói cho chúng ta ban đổi cái lao sư. Bình thường học sinh đương nhiên không tư cách đưa ra loại này yêu cầu, nhưng là có thể tiến cái này ban học sinh hoặc là là có bối cảnh chủ, hoặc là bản thân có cực kỳ xuất chúng tư chất, đều không phải bình thường học sinh, đổi cái lao sư không dễ dàng, lại cũng không phải không có khả năng sự. Trước lân bàn cũng thấu lại đây. Ngươi cho rằng chúng ta không đề qua sao. Năm ngày trước buổi chiều Trương Hiên mang theo ta, Lưu Toàn, vương bồi bồi trộm đi viện chính công vụ gian ngày hôm sau buổi sáng khi lão sư liền hỏi chúng ta đối hắn dạy học nơi nào không hài lòng hắn còn yêu cầu chúng ta ngẩng đầu nhìn hắn nói lên cái này từ đào lòng tràn đầy ủy khuất chua sót hắn một đám mà nhìn qua nhìn đến ta lúc ấy ta đều phải hụt chết hắn chỉ chỉ chính mình mắt túi ta mấy ngày nay cũng chưa nghỉ ngơi tốt một ngủ liền nằm mơ mơ thấy hắn lạnh lùng mà nhìn ta má ơi uống lên an thần canh mới hơi chút hảo điểm lương dạng đánh giá mắt từ đào thanh hắc mắt túi Không phúc hậu mà cười nói, ta cho rằng ngươi đây là túng dục quá độ làm ra tới đâu. Ha ha. Từ đào không được đến ăn ủi còn bị trào phúng sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, quá mệt, không muốn yêu nữa, xoay người bỏ đến trên bàn không nói. Lương dạng vỗ vỗ từ đào bối. Uy, ta nói dỡn, ngươi thật sự. Ta nào có tinh lực thật sự a, anh em. Từ đào lại ngồi dậy xoay qua thân, hiếu kỳ nói, ngươi thật không cảm thấy khi lão sư cho người ta áp lực đặc biệt đại sao. Lương dạng không dám nói hắn đối thời hi lãnh ngạnh đến cực điểm khí chất không nhiều lắm cảm giác, hắn còn không nghĩ bị trong ban người trở thành dị loại, liền nói. Ta cảm thấy hắn khí chất cấp áp lực là rất đại, nhưng cũng không có áp đảo ta trình độ. Dừng một chút lại nói, khả năng thật là ta tu luyện ra linh lực nguyên nhân, ta cảm thấy áp lực đại thời điểm vận chuyển một chút linh lực liền sẽ nhẹ nhàng một ít. Từ đào cũng hâm mộ lên. Quả nhiên không hổ là chúng ta thư viện hiểu rõ tu sĩ trí nhất. Lại ngửa đầu kêu rên. vì cái gì ta liền không có tu luyện tiềm chất đâu ông trời ngươi đối ta bất công lương dạng nghe thế câu nói ánh mắt khẽ biến đột nhiên kéo lấy từ đảo và táo kéo hướng chính mình tiến đến cùng nhau nhỏ giọng nói nói cho các ngươi cái tin tức ta nương lần trước đi bái phòng ta ngoại sư thuốc tổ nàng trở về thời điểm lấy về đan phương có một cái tên là một diệp sinh lợi đan linh dược ta xem phương thuốc dược hiệu thượng nói là cho người thường dùng an loại này linh dược không tu luyện tiềm chất người cũng có thể tu luyện pháp môn sinh ra chân khí bất quá chân khí lượng là bình thường lúc đầu tu sĩ 20 phần có một tương đối thiếu các ngươi có hứng thú sao chung quanh mấy cái nghe thế câu nói người đều ngừng lại rồi hô hấp nhìn về phía lương dạng lưu toàn về trước quá thần cười khổ nói ngươi nói loại này linh dược ta cũng nghe nói qua bất quá quý muốn chết hiệu quả cũng xa xa không bằng có tiềm chất người bình thường tu luyện trình độ nhà các ngươi loại này dược muốn bao nhiêu tiền mười khối hạ phẩm linh thạch một cái thực tiện nghi đi lương dạng có chút vô ngữ mà cười nói Này giá cả đối những cái đó bình dân gia đình xuất thân người tới nói là quý muốn chết, nhưng đối với các ngươi tới nói cùng mua cải trắng có cái gì khác nhau. Các người mua trương luyện giấy lộn giá cả đều so cái này quý nha. Lần này tử, chu vòng người đều ngây ngẩn cả người. xác thật, bọn họ ban thuộc về đặc thù trọng điểm ban, có được trong viện tốt nhất thầy giáo cùng nhiều nhất học tập tài nguyên, trong ban học sinh ở Bắc thành địa vị phi phú tức quý, một khối hạ phẩm linh thạch 10 lượng bạc, nếu dược hiệu thật cùng lương dạng nói giống nhau. kia bọn họ mua sinh lợi đàn cùng nhặt cải trắng không có gì khác nhau phải biết rằng bọn họ chính mình một ngày tiền tiêu vặt ít nói cũng có mấy trăm lượng bạc ngẫu nhưng mua điểm học tập đồ dùng hoặc là ra ngoài tốn chút tiền trong nhà sẽ cho càng nhiều một tháng không hoa mấy ngàn lượng bạc đều thuộc về tiết kiệm lưu toàn bắt lấy lương dạng cánh tay hai mắt tỏa ánh sáng huynh đệ ai một diệp sinh lợi đan ngươi có thể luyện chế sao nó là nhất phẩm linh dược ta đương nhiên có thể luyện chế mắt thấy mấy cái đồng học hứng thú đều bị điều ra tới Lương dạng biết rõ câu hỏi nói, các ngươi có hứng thú không? Có lời nói ta đem phụ dược liệu viết cho các ngươi, các ngươi chuẩn bị dược liệu cùng linh thạch, quay đầu lại ta cho các ngươi luyện một ít. Hắn không lo lắng những người này tu luyện công pháp vấn đề, bọn họ mấy cái trong nhà không có khả năng không có tu luyện công pháp, chỉ là bọn hắn mấy cái lúc trước không có tư chất tu luyện thôi. Có hứng thú? Từ đào đẻ đẻ giữa mày? Loại này linh dược có cái gì tác dụng phụ? Dung giả dùng ăn đầu nguyệt sẽ cảm thấy kinh mạch có chút đau. mặt khác mỗi ngày nhiều nhất dùng 3 viên, vượt qua 3 viên liền không dược hiệu, khắc tác dụng phụ không có. Lưu Toàn nghe vậy lập tức đem lương dạng trên bàn giá bút thượng bút lông gỡ xuống tới nhét vào lương dạng trong tay. kia còn chờ cái gì, mau viết mau viết. gấp cái gì, lại không kém này nhất thời một lát. lương dạng nhìn Lưu Toàn liếc mắt một cái, lấy chính bút, xoát xoát đem một diệp sinh lợi đan phụ dược cấp viết ra tới, nhất phẩm linh đan dược liệu số lượng đều ở trăm loại dưới, một diệp sinh lợi đan cũng không ngoại lệ. Tổng cộng chỉ có 46 loại dược liệu, chủ dược hắn không viết, những người này cũng sẽ không hỏi, trên thực tế chủ dược đều không phải là thế giới này, mà là mặt khác tiểu thế giới một loại cấp thấp dược liệu, ở hệ thống thương thành một khối hạ phẩm linh thạch có thể mua một ngàn cây. Lưu Toàn ngồi đến ly lương dạng gần nhất, cái thứ nhất xem phương thuốc, xem xong chính hắn sao chép một lần, sau đó chuyển cho những người khác. 15 phút sau, buổi sáng đệ nhị đường khóa bắt đầu, đi học chính là trong viện tương đối đức cao vọng trọng tinh tính lao sư. Hắn cũng không nói khóa, trực tiếp bố trí hạ số học đầu đề, sau đó chủ giảng trên đài đọc sách, tan học sau đem đầu đề thu một lần. Một ngày cộng 4 tiết khóa, buổi sáng 2 tiết văn khóa, buổi chiều 2 tiết võ nghệ khóa, hôm nay buổi chiều đệ nhất tiết khóa là bán tên. Dạy dỗ lao sư cũng bị đổi thành thời hi, thường lui tới này tiết khóa không ít người đều sẽ lười biếng, nắm giữ một ít lao sư đặc truyền kỹ xảo liền sẽ không lại khắc khổ luyện tập, nhưng hôm nay lương dạng lại thứ mở rộng tâm mắt. Vô luận là ngày thường tương đối nỗ lực học sinh vẫn là thường xuyên ở võ nghệ khóa thượng lười biếng học sinh, này tiết khóa, đều luyện được dị thường khắc khổ, từ nhập học đến tan học suốt hai cái giờ đại bộ phận đều ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích mà luyện tập bán nghịa, thiếu bộ phận đi thượng về nút cờ cũng là đi nhanh về nhanh, bên chân mũi tên trong khung mũi tên bắn xong, bên cạnh có trợ khóa lao sư hỗ trợ bổ sung. Phần 12. chương 12. Lương dạng bắn tên trình độ giống nhau, bất quá hắn bản thân là tu sĩ. Khí lực so người bình thường lớn hơn mấy chục lần, ánh mắt cũng hảo, quan trọng nhất chính là bọn họ bắn tên chương trình học hoàn toàn là đối chiếu bình thường học sinh trình độ thiết lập, người ly cái bia chỉ có 15 bước, hắn cơ hồ không uổng lực mà là có thể bắn trúng hồng tâm, tay chân linh hoạt bắn đến lại mau, 15 phút không sai biệt lắm là có thể bắn thủng một khối hồng tâm, một tiết khóa xuống dưới thay đổi. 7 khối hồng tâm. Thời Hi trừ ra ngay từ đầu cấp lương dạng điều chỉnh hạ bắn tên tư thế liền rốt cuộc không quản quá lương dạng, không phải không nghĩ quản mà là không hảo quảng, trên thực tế hắn cho rằng lương dạng trừ bỏ sau lại điều chỉnh quá tư thế ở ngoài mặt khác bắn tên kính đạo nhắm chuẩn trình độ đổi mũi tên tốc độ tần suất cùng đối ứng tư thế đều khuyết điểm tràn đầy loại trình độ này bắn tên trình độ nếu phóng tới hắn đã từng lanh thần xạ thủ quân doanh cũng chính là cai tra, nhưng đặt ở lấy văn là chủ người thường tụ tập trong học viện lương dạng trình độ đã vượt qua tuyệt đại bộ phận người rất nhiều không thấy như vậy nhiều người xem lương dạng ánh mắt đều lộ ra sùng bái cùng nước nhìn chi sát sao Hắn cảm thấy buồn cười, lại cũng cảm thấy chính mình không cần thiết ở lương dạng trên người tích cực đến cái loại này trình độ, bằng không dễ dàng chọc người chú ý. Hắn là tới nơi này tu thân dưỡng tính, đương lão sư chỉ là thuận tiện, cũng không chuẩn bị chiêu đệ tử, cố ý để bạt lương dạng thật vô tất yếu. Đệ nhị tiết khóa không phải thời hy khóa, một cái ban 60 danh học sinh trong đó 50 danh đều làm lơ dạy học lão sư, trực tiếp ở tập võ tràng tìm địa phương ngồi xuống đi nghỉ ngơi, thật sự là thượng tiết khóa quá mệt mỏi. Bọn họ còn chọn phái đi vài người đi học viện bên trong tiệm tạp hóa mua đồ ăn vật cùng bình xứ trang trà phẩm, một bên ăn uống một bên nghỉ ngơi, hạ khóa, một ít người cùng lương dạng hẹn luyện dược lấy thuốc thời gian, liền chiều thư viện bước ra ngoài. Bao gồm lương dạng ở bên trong, cái này ban người không ít đều có chuyên môn xe ngựa tới đón. Trình hề thái không ai tiếp, nhưng hắn giống nhau đều tùy lương dạng xe ngựa cùng nhau trở về, lần này cũng không ngoại lệ, lên xe ngựa, hắn chiều lương dạng hơi cúc hạ cùng ngồi ở lương dạng nghiêng đối diện tới gần cửa xe địa phương cung Thanh nói thiếu chủ nhân chúng ta cửa hàng ra một dịp sinh lợi đan sự ở một ít học sinh trung truyền khai chiều nay có 15 tên đồng học tìm tới thuộc hạ dò hỏi chuyện này ngài xem thuộc hạ như thế nào trả lời thích hợp lương dạng ngồi ngay ngắn mở ra thư chắpp lấy ra một chương giấy để hướng trình hệ thái một diệp sinh lợi đan 10 khối hạ phẩm linh Thạch một cái 10 khối thượng phẩm Linh Thạch một lọ một lọ 100 viên tự bị phụ dữ liệu trăm phần giao dược không khấu hao tổn Đây là Đan phương, ngươi trở về cùng lương trưởng quầy nói một tiếng, chỉ tiếp lấy phụ dược lại đây người đơn tử, tiếp hảo đơn tử đăng ký sau đem phụ dược cùng đơn tử đều giao cho ta. Trình hề thái đôi tay tiếp nhận trang giấy, nghe lương dạng nói xong, gật đầu nói, tốt, thiếu chủ nhân. Ngươi làm cha ngươi tuyển hai đội săn giả, yêu cầu bảo đảm bọn họ đối cửa hàng hoàn toàn trung thành, có thể vì cửa hàng lít lợi đánh bạc mệnh đi can sự, chọn hảo sau hảo hảo an trí bọn họ người nhà, tiến hành tu vi bế quan tập hấn. huấn luyện trong lúc sở hào các loại tài nguyên từ cửa hàng kho hàng ra, đi ta tư chướng 10 tháng sau ta hữu dụng. Trinh hề thái hẳn là, trong lòng cũng tính toán hạ lương dạng yêu cầu, cửa hàng lên sau chiêu tiến vào đối chủ nhân trung thành người, mà không phải cửa hàng xử lý lên phía trước lương gia phái bắt lại đây đối lương gia gia tộc trung tâm người, muốn chịu quá chủ nhân ân tình hơn nữa từng có tận trung thí dụ người tốt nhất, phải có người nhà, thả này người nhà đối cửa hàng cũng là vừa lòng, có nhất định trung tâm. Mặc dù về sau người này vì cửa hàng tận trung mà chết, nay người nhà cũng sẽ không dẫn cho đánh mèo cửa hàng, nếu là tu sĩ, không thể là bình thường thợ săn, tập vấn lúc sau những người này muốn tán thành thiếu chủ nhân vì chủ nhân, chẳng sợ như cũ đối chủ nhân tận trung, nhưng cũng sẽ cực nghe thiếu chủ nhân nói, hiện tại cửa hàng phụ trách đi săn viêm thu chính thức săn giả tổng cộng có 16 đội, trong đó 11 đội là có chút võ nghệ nhưng phi tu sĩ người thường tạo thành săn đội, mặt khác 5 đội là tu sĩ cấp thấp tạo thành săn đội. Mỗi đội 10 cái người, từ 50. người tuyển ra 20 cái không khó, khó chính là trung tâm phân rõ. Thiếu chủ nhân ý tứ nhiệm vụ lần này khả năng tùy thời sẽ toi mạng. Đúng vậy. Ta đây có thể đi theo thiếu chủ nhân đi sao? Lương dạng ngẩng đầu nhìn về phía trình hề thái, cười nói, ngươi lại không phải săn giả, huống chi nhà ngươi liền ngươi một cái nhi tử. Ta đem ngươi quải đi làm nguy hiểm như vậy sự, trình quản sự nên tìm ta liều mạng. Trình hề thái bắt lấy lương dạng ý tứ trong lời nói, nhẹ giọng hỏi ngược lại. thiếu chủ nhân ý tứ là chỉ cần nhà ta người đồng ý, ta liền có thể đi sao? Lương Dạng cười mà không nói. Trình Hề Thái cũng không hỏi. trở lại cửa hàng trước đem một diệp sinh lợi đan đan phương giao cho Lương Đại trưởng quầy, nói rõ ràng một diệp sinh lợi đan sự. theo sau đi hậu viện. phụ thân hắn làm săn đội hậu cần bảo đảm quản sự chi nhất, trừ bỏ ngẫu nhiên tham gia một ít lương đan sư tự mình mang đội săn thú việc, mặt khác thời gian đều ở hậu viện xử lý công việc, cũng không đi ra ngoài. hôm nay phụ thân hắn cũng không có đi ra ngoài. Hắn bước vào phụ thân hắn làm công gian liền nhìn đến phụ. Thân hắn nằm ở trên bàn chính viết thư văn, hắn ở án thư đứng trong chốc lát, chờ phụ thân hắn ngừng bút, mở miệng nói, Cha, thiếu chủ nhân phải làm chút sự, làm ngài tuyển ra hai chi cũng đủ trung thành, cũng đối thiếu chủ nhân hắn cũng đủ tôn trọng san đội, lần này sự có rất lớn toi mạng nguy hiểm, ta muốn thăm ra. ân Trinh giác cho rằng chính mình ngay lầm. Trinh hề thái lại đem sự tình lặp lại một lần. Trinh giác trầm mặt xuống dưới, nửa ngày nói Tuyển người không là vấn đề, ngươi muốn tham gia nói chính ngươi thuyết phục người nương. Tuyển chọn công việc ta cũng muốn tham dự. Trình hề thái nếu quyết định đi làm, tự nhiên tưởng cho chính mình tranh thủ càng nhiều chỗ tốt. Nhân viên ta ngày mai buổi sáng bắt đầu tuyển. Ngụ ý, cấp trình hề thái cả đêm thời gian đi thuyết phục người. Trình hề thái nhấp môi dưới, mày nhăn lại, cùng trình giác nói xong lời từ biệt. Xách theo thư cháp trở về nhà, mới vừa bước vào nhà chính môn, con mẹ nó thanh âm liền chuyển tới. A thái đã trở lại, chuẩn bị hạ. Định rửa tay, ăn cơm. Trình Hề Thái trở lại phòng, buông thư cháp, liền thị nữ đoan vào nhà thủy rửa rửa tay, cơm nước xong, đuổi đi hạ nhân. Cùng hắn nương nói lên mạo hiểm sự, không có gì bất ngờ xảy ra mà lọt vào mánh liệt phản đối. Hắn cân nhắc thấu chính mình nương tính tình, trước đánh nhân tình bài. Nương, cha năm đó cùng đường là lương đan sư cho cha sinh lộ. Mấy năm nay nhà chúng ta có thể quá tốt như vậy, cũng là cửa hàng cấp thủ tân phong phú. Ta có thể đi minh học lên viện nghiệm thư, còn có thể tu luyện. càng là đi rồi cửa hàng nhân mạch chiêu số khác không nói đơn nói ta hiện tại thành cửu cơ hồ đều là dựa vào lương nhớ cửa hàng bằng không lấy ta tư chết, là không chiếm được triều đỉnh tai bồi cũng là lương đan sư không tiếc hao phí linh dược bồi dưỡng ta mới có thể tu luyện trở thành tu sĩ có thể nói lương đan sư đối nhà chúng ta không ngừng có một cái tái tạo tri ân hiện tại thiếu chủ nhân yêu cầu người công hiến ta tưởng một cơ hội khác đều có thể ngươi ở cửa hàng vội đông nội tây chỉ lấy tiểu nhị kia một chút tiền lương không phải báo ơn sao. Ta trước kia trước nay chưa nói quá nửa cái tự, chỉ cần ngươi an an ổn ổn, khác ta cũng không cầu, nhưng muốn mạo cái gì sinh mệnh nguy hiểm, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trinh Triệu Thị là cái bụ bấm phụ nhân, nghiêm túc lên mặt bản, ngự khí chém đinh chặt sắt. Nương, ta mới 16 tuổi, nếu ta nguyện ý đua, ta tiền đồ xa không ngừng hiện tại, nếu ta không đi đua, ta liền sẽ dừng bước với trước, người nghĩ tới sao? Cha ta tuổi trẻ thời điểm không đủ an ổn sao. Kết quả một sớm bị người đuổi ra khỏi nhà, không gái trụ địa phương, liền thê nhi ăn no mặc cấm đều khó, sau lại cha ta nhưng thật ra nguyện ý đi liều mạng, chính là năng lực của hắn quá thấp, chỉ có thể làm tiểu quản sự, dù vậy, cũng so với hắn trước kia mạnh hơn gấp mấy trăm lần, ngài làm ta an an ổn ổn, chẳng lẽ là an an ổn ổn làm cả đời cửa hàng tiểu nhị sao? Trinh Hề thái sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bướng bỉnh, nhớ khổ bài đánh xong, đánh tiếp tiền đồ bài. Nguyện ý đua mới có thể có về sau. Ta nếu là tưởng ở lương nhớ cửa hàng đợi, không đua nói, về sau hoặc là làm quản không được sự tiểu quản sự, hoặc là gia nhập săn đội, người trước không có tiền đồ, người sau cũng có nguy hiểm, đụng tới lợi hại viêm thu giống nhau sẽ toi mạng. Trình triệu thị ngơ ngẩn, ngữ khí nhược xuống dưới. Chính là ngươi còn nhỏ, thiếu chủ nhân điểm danh muốn chính là chính thức săn giả, ngươi lại không phải săn giả. Cho nên ta mới nói đây là một cơ hội, vô luận thiếu chủ nhân muốn làm cái gì, chỉ cần ta có thể đi theo thiếu chủ nhân bên người. Liền có cơ hội ngoi đầu, không phải sao. Đến nỗi nhân viên, ngài cũng nói, ta từ nhỏ liền bắt đầu đi theo thiếu chủ nhân bên người, chế tạo chạy chân truyền lời, tiểu nhị, gã sai vạt, mã phu cái gì chưa làm qua. Hiện tại ta cho chính mình như vị trí, luôn có vài phần mặt mũi, mấu chốt ngài không thể cho ta kéo chân sau a. Trình triệu thị bùn mặt khóc lên. Người cái không lương tâm, còn không có cưới vợ liền ghét bỏ nương cho người kéo chân sau. Trình hề thái bị trình triệu thị này vai lâu vai đến sừng sốt. Ngược lại lấy lại bình tĩnh, nương, ngài đừng càng quái, lần này ngài nếu là thật không đồng ý, ta liền không đi, rốt cuộc ta là ngài nhi tử, không thể bất hiếu. Lời nói là như thế này nói, nhưng trình triệu thị lại không phải ngốc tử, nàng trải qua cũng rất là phong phú, nơi nào còn nghe không ra nhi tử trong miệng ngủ rũ cùng khổ sở, tức khác trong lòng càng khó chịu, con lớn không nghe lời mẹ. Đi bước một đêm nhà mình mẫu thân thuyết phục, trình hề thái tâm mệnh một hồi phòng cũng không rửa mặt, trực tiếp thay đổi áo ngủ liền nằm tiến ổ chăn. Sắp ngủ trước còn thật dài mà thở hát ra, ngày hôm sau buổi sáng nghe được hắn nương dặn dò hắn cha muốn nhân cơ hội cho hắn tranh thủ chỗ tốt, hắn khó tránh khỏi có chút chua sót, nhưng nghĩ đến tương lai, vẫn là kiên định mà phải bắt được có thể cho thiếu chủ nhân làm đại sự cơ hội. Lại nói lương dạng bên này trở lại hắn trong viện, cơm chiều sau, ở trong thư phòng tinh tế mà đem cửa hàng săn giả nhóm vẽ bắc thành quanh thân vài tòa sơn cùng núi non bản đồ địa hình lấy ra tới, tinh tế mà đối lập cùng vòng hoa lên, sau đó triệu hồi ra mặc ngay chỉ vào trên bản đồ hắn vòng tốt mấy cái điểm. ngươi trong khoảng thời gian này liền đi này mấy cái địa phương thăm tham, tìm một chỗ có huyền nhai trung gian sơn động, huyền nhai phía dưới phải có khe núi con sông, con sông không lớn, tinh tế, mặt sông hẳn là có hai chữ quan, tràn đầy một người nửa tả hữu. huyền nhai sơn động cửa động bên cạnh trường nhị phẩm bạch văn tuyết cúc, phủ cận còn sinh tồn bạch khe sơn xà. ngươi tìm được sau không cần vào sơn động, nếu ngươi tìm được chính là ta muốn tìm cái kia sơn động, nơi đó mặt hẳn là có mười phẩm văn trận. Trận pháp lực lượng cũng đủ ngươi đi vào nháy mắt đem ngươi cắn nát, nếu là như thế, ta cũng không có biện pháp sống lại ngươi, chẳng sợ ngươi là cái linh thể, giống nhau sẽ chết, tức hồn phi phách tán, minh mạch sao. Mặc nhai thần sắc trịnh trọng, thuộc hạ biết. Phần 13, chương 13, còn có, từ bác thành đến các thành, đại khái liền này một mảnh, có một cái họ kỷ thôn trang, khoảng cách thôn trang mười mấy dặm địa phương có một cái quỷ trận trạch, ngươi cũng tìm xem, tìm được địa phương là được, không cần đi vào thăm. một mình đấu nói ngươi hẳn là so với kia tòa quỷ trận trạch nữ quỷ nhược một ít vốn dĩ ngươi liền không phải nhân ra đối thủ mà ngươi nếu tiến vào tòa nhà kia nữ quỷ có thể thao túng toàn bộ linh trận, mười cái ngươi cũng không đủ nhân ra một hơi diện chủ thượng quỷ trận trạch là quỷ chính mình bố trí trận pháp nhà cửa sao không phải quỷ trận trạch là có người trước tiên ở phong thủy cực hảo trong nhà bố trí tứ phẩm trở lên công phạt sát trận ở trận pháp chỉ kém mắt trận không có hoàn thành thời điểm trận pháp sư tử vong linh trận không người thao túng Cũng không có người tiếp tục bố trí, bình thường dưới tình huống quá một đoạn thời gian linh trận liền sẽ tự động mất đi hiệu lực, những cái đó bố trí linh trận linh vật cũng sẽ hiển lộ ra tới, nếu là có người ở ngay lúc này đem linh vật lấy đi nói, kia linh, trận liên hoàn toàn phế đi, nhưng nếu ở linh trận không có mất đi hiệu lực thời điểm, có huyết mạch tư chất đồng thời phù hợp linh trận thuộc tính cùng tòa nhà phong thủy thuộc tính tu sĩ trùng hợp lấy cực kỳ thảm thiết huyết tinh phương thức chết ở mắt trận thượng. Như vậy người này huyết nhục cùng linh hồn ẩn chứa năng lượng liền có nhất định cơ hội kích hoạt linh trận. Này linh hồn bị linh trận dung hợp, linh trận biến thành quỷ trận. Này linh hồn tắc sẽ trở thành quỷ trận trận linh, quỷ trận sở bao phủ tòa nhà đã kêu thành quỷ trận trận. Loại đồ vật này cực kỳ hiếm thấy, giống nhau đều là trùng hợp sinh thành. Bởi vì quỷ trận trận linh có được thao tung cả tòa quỷ trận năng lực cùng hoàn chỉnh ký ức cùng với lý trí, nhân vi chế tác quỷ trận. Thuần túy tìm đường chết. Mặc Ngai tỏ vẻ chính mình trước kia quả nhiên quá thiên chân, biết đến quá ít, tu sĩ thế giới cũng đặt chân quá thiện, loại sự tình này hắn trước kia căn bản nghe cũng chưa nghe qua. Ngay nhận thức này, tòa quỷ trận trạch trận linh, không quen biết, bất quá ta biết tên nàng kêu kỷ lang huệ. Lương dạng nhìn thoáng qua Mặc Ngai, kỳ thật quỷ trận trạch quỷ cường đại nhất đều không phải là có thể thao túng tứ phẩm trở lên linh trận, mà là nó có thể thông qua quỷ trận bản thân một ít đặc thù thuộc tính hấp thu bị nó dùng quỷ trận chém giết người linh hồn chi lực tới lớn mạnh chính mình. cùng tăng lên quỷ trận phẩm giai trời sinh liền so ngưỡng như vậy linh thể có được càng cường sinh tồn cùng tiến giai năng lực nếu quỷ không cẩn thận xông vào quỷ trận trạch cũng không thể nhất chiêu hủy diệt quỷ trận kia chẳng phải là đi nhiều ít đều là trận linh điểm tâm không sai lương dạng gật đầu mặc nhai tức khắc cấm nôn chợt gật đầu hẳn là trong lòng âm thầm cảnh giác này này hai việc đều phải so di vãng càng cẩn thận một chút dị vãng nhiệm vụ nhưng không có có thể trực tiếp uy hiếp hắn hiện tại linh thể trạng thái sinh mệnh Mà này hai việc đều có thể trực tiếp làm hắn hồn phi phách tán không còn nữa tồn tại. Tòa nhà này còn có cái gì đặc điểm sao? Lương dạng trong trí nhớ cùng Kỷ Lang Huệ nhận thức thời điểm, Kỷ Lang Huệ đã bị ma tu cấp thu, nhận hết tra tấn, hắn đuổi giết kia ma tu trong lúc trùng hợp hạ cùng Kỷ Lang Huệ liên thủ chém giết ma tu, ma tu sau khi chết, Kỷ Lang Huệ không chỗ để đi, lại lại thêm muốn một lần nữa đứng ở dưới ánh mặt trời, mới đầu đến hắn chứng hạ, đi theo hắn mây trăm năm, nhưng về kỷ gia thảm án. hắn chỉ là ở kỷ lang huệ tâm tình không tốt thời điểm nghe kỷ lang huệ nói qua vài câu đó là kỷ lang huệ vết xem kỷ lang huệ không muốn nói chuyện nhiều hắn cũng không có hỏi nhiều cho nên cũng không rõ ràng kỷ lang huệ sở thao túng quỷ trận trạch cụ thể vị trí hoặc là đặc điểm nếu không hắn liền không cho mặc nhai ở hắn vòng tốt địa phương tìm kiếm hắn trực tiếp liền đi không có gì đặc điểm mặc nhai thấy thế lại hỏi chút vấn đề cũng không có được đến cái gì đáp án liền cáo lui mặc nhai đi rồi lương dạng nghĩ nghĩ đi luyện công phòng khoanh chân nhập định tu luyện lên kế tiếp nhật tử hán ban ngày đi đi học buổi tối đều dùng để tinh tu một ngày sau Trình giác vì lương dạng tuyển ra săn giả danh sách gõ định trạng vạng lương dạng nhận được trình hề thái hồi phục theo trình hề thái cửa hàng hậu viện diễn võ trường thấy thấy những người này trinh giác đứng ở hai chi hoành bài phía trước đội ngũ đôi tay đem danh sách phụng cấp lương dạng thỉnh thiếu chủ nhân điểm danh lương dạng tiếp nhận danh sách thấy đầu một cái tên là trình hề thái hắn ngẩng đầu nhìn mắt đứng ở đệ nhất bài phía bên phải cái thứ nhất vị trí thượng trình hề thái nhấp môi cười một cái trình hề thái ở cổ đình duy ở lương vĩnh hãn ở dương trí thượng lương dạng điểm song danh khép lại danh sách ánh mắt sắc bén mà đảo qua ở trạm người ngự khí hơi trầm xuống Trình quản sự hẳn là nói cho các ngươi lần này đi theo ta đi làm sự rất nguy hiểm tùy thời khả năng mất đi sinh mệnh bao gồm ta ở bên trong Hiện tại ta nói cho các ngươi cụ thể làm cái gì? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta muốn toàn quân, các ngươi đem đi theo ta cùng nhau tiến quân doanh. Hiện giờ thế đạo thực không yên ổn, vô luận là phương diện kia, ai đều biết tham gia quân ngũ là trưởng kỳ đem đầu đứng ở trên eo kiếm tiền việc. Nếu không phải không có mặt khác lộ có thể đi, sẽ không có vài người sẽ tiến vào quân doanh. Các ngươi giữa hẳn là cũng có người dùng tiền tới cự tuyệt đi quân doanh. Hiện tại ta cấp lại cho các ngươi một lần cơ hội, đi theo hoặc là rời khỏi, ta có. Thề bảo đảm, rời khỏi người sẽ không nhân chuyện này mà ảnh hưởng ở cửa hàng chức vị cùng đãi ngộ. Không có người ta nói lời nói, tới phía trước bọn họ đều đem sự tình bẻ nát suy xét quá, thậm chí suy nghĩ đến sự tình so lương dạng nói nguy hiểm đến nhiều, tỉ như trực tiếp đi nào đó bí cảnh do đường chịu chết, tỉ như khiêu chiến so với bọn hắn lợi hại nhiều thế lực, tóm lại đều so tiến quân doanh nguy hiểm. Hiện tại lương dạng nói cho bọn họ, sự tình không bọn họ tưởng như vậy nghiêm trọng, càng nguy hiểm sự bọn họ đều nguyện ý làm. chúng chi không như vậy nguy hiểm sự, không có đạo lý không đi làm, cho nên không có người chọn chọn rời khỏi. Lương Dạng xem qua đi, mọi người ánh mắt đều lộ ra kiên định, trong lòng vừa lòng trình giác làm việc hiệu suất, nói, nếu không có người rời khỏi, kia từ nay về sau các ngươi liền trực thuộc với ta, lấy mệnh lệnh của ta vì muốn, Minh Bạch sao? Mọi người cùng kêu lên, Minh Bạch, Thực Hảo. Lương Dạng cười, mặt khác ta đem nói đến đằng trước, tiến quân doanh so ở cửa hàng làm săn giả đối mặt sự muốn phức tạp đến nhiều. Về sau nếu có người kiên trì không nổi nữa, có thể trước tiên cùng ta nói, ta sẽ an bài hắn trở về cửa hàng, nhưng bất luận kẻ nào không được tự tiện hành động, đã biết sao? Mọi người lại lần nữa cùng kêu lên. Đã biết. Ân. Lương dạng gật gật đầu, cửa hàng đối săn giả tài bồi cùng hàng ngày huấn luyện bản thân liền trộn lẫn vào một ít quân đội thói quen, này đối hắn tương lai kế hoạch tương đương có chỗ lợi. Ta đã đem diễn võ trưởng phía bên phải luyện công phòng chuyên môn không ra tới 20 cái cho các ngươi dùng, ngay trong ngày khởi. các ngươi không cần lại tham dự cửa hàng săn thu hành động chuyên tâm dựa theo kế hoạch của ta bế quan tu luyện nỗ lực tăng lên cá nhân thực lực đan dược còn đủ mỗi người năm cái cao cấp linh kỹ tam kiện tam giai thượng phẩm pháp bảo ta yêu cầu các ngươi tiến vào quân doanh chức cần thiết đem linh kỹ học được đem pháp bảo dùng thủ mọi người một ngày đan dược còn đủ còn có linh kỹ cùng linh khí lấy một đám thanh âm rõ ràng lộ ra hưng phấn là lương dạng đem danh sách đệ hướng trình hề thái trình hề thái ngươi phụ trách đại gia đan dược pháp một lần phát ba ngày lượng làm tốt ký lục mặt khác đại gia tiền công cũng chiếu cửa hàng quy củ đúng hạn phát chờ tiến quân doanh giống nhau trong quân đội phát một phần cửa hàng lại phát một phần đều từ ngươi thống kê phụ trách trình hề thái tiến lên vài bước tiếp nhận danh sách lớn tiếng nói là chủ thượng lương dạng đem ánh mắt rời về phía trình hề thái phía bên phải vị trí nhân thân thượng cụ đội trưởng ngươi đảm nhiệm 20 người tiểu đội đội trưởng quản thật lớn ra tu luyện cùng huấn luyện không phục quản giáo hoặc là tu luyện không đủ tiêu chuẩn báo cho ta Cổ Đình Duy, là, chủ thượng, hôm nay các ngươi trực tiếp lưu tại bên này, trình hề thái cho đại gia phân phối luyện công phòng. Lương dạng phân phó xong, liền làm người giải tán, hắn cấp trình giác ý bảo, đi trình giác thư phòng, đem này 20 người tư liệu từ cửa hàng cơ sở dữ liệu toàn lấy ra ra tới, phong tư chính hắn trong thư phòng. Sau khi trở về, hắn thông qua tư liệu thượng nội dung đối này 20 người tình huống tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ sửa sang lại. cũng dựa theo thống kê chế tác 20 mươi phần truyền thường ngọc giản cùng 60 mươi kiện tam giai thượng phẩm phát bảo ngày kế buổi chiều đối chiếu những người này tên hạ phát ngọc giản cùng vũ khí mỗi người ngọc giản nội dung đều bất đồng bên trong ghi lại cao cấp linh kỹ cùng tu luyện kiên kỵ hoàn toàn dựa theo bọn họ từng người tư chất thuộc tính mà khắc lục vũ khí cũng là y theo bọn họ tư chất thuộc tính sở tập công pháp đã sẽ linh kỹ sở trường đặc biệt chờ tổng hợp năng lực lựa chọn luyện chế nay mấy thủ hạ tới hai mươi người nguyên bản kia một chút thấp thỏm cùng mê mang tâm tình hoàn toàn tiêu tán đối lương dạng nhận đồng cảm so dĩ vãng cường rất nhiều đối tương lai cũng có kiên định chờ mong bất luận như thế nào bọn họ trước kia thiếu chủ nhân hiện tại chủ thượng so với bọn hắn tưởng tượng càng có tài lực cùng năng lực này ở bọn họ vốn dĩ liền rất quen thuộc chủ thượng tính tình tiền đề hạ đã cũng đủ bọn họ bán mạng mấy ngày sau luyện chế một diệp sinh lợi đan đơn tử cùng dược liệu đưa tới hắn chịu không đem luyện đan trên đài lục phẩm phục kinh đan ra tốc luyện thành phân phân thu hảo Bắt đầu luyện một diệp sinh lợi đan, nhất phẩm đan dược không cần ra tốc một lò tử 30 phân lượng cũng bất quá hơn một canh giờ, luyện thực mau mà hắn ở nhàn hạ rất nhiều, cũng đem trong tay hắn có thể luyện thành linh dược dược liệu toàn luyện chế thành thành dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. 9 tháng hạ tuần, Lâm Hân đem thất phẩm thất tinh ngự hà trận tìm hiểu đấu bố trí ở cửa hàng chiếm địa thượng, đem lương nhớ cửa hàng lực phòng ngự cùng chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên gấp trăm lần không ngừng. bất quá biết chuyện này giới hạn trong lương nhớ cửa hàng quyết sách tầng cùng lương gia trong tộc một ít người cầm quyền mà vì tài nguyên lớn hơn nữa hạn độ sử dụng lương gia tộc trưởng lại hướng cửa hàng thả hơn 10 người lương gia thiếu niên con cháu yêu cầu cửa hàng tiến hành quản lý cùng tay bồi lâm hân thấy thấy những người này không có nhìn đến cũng đủ tốt mầm, liền trực tiếp toàn giao cho phụ trách cửa hàng các hạng sự trưởng quay ăn bài nếu tư chất không tốt vậy từ tính tình cùng hành sự thượng nhìn xem không đáng giá tài bồi coi như làm bình thường tiểu nhị dùng Có đáng giá bồi dưỡng nàng cũng sẽ không bùng xịn, rốt cuộc những người này tương lai tiền đồ còn sẽ cùng nàng nhi tử cùng nhau trong coi. Đây là thế giới này tông tộc quý củ, vô luận những. Người này tương lai có được hay không, chỉ cần không phải phẩm cách cực kỳ ác liệt, nhiều bồi dưỡng chút, đối nhà bọn họ liền chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Phần 14 chương 14 Lương Lan Vũ cũng tìm được rồi tân chơi pháp, khuyết thiếu linh văn minh khắc tài liệu thời điểm. liền hướng thất tinh ngự hà trận không cho phép người bình thường đặt chân địa phương toàn sau đó thử cởi bỏ hắn sở lâm vào đi vào trận pháp lấy này nhắc tới cao đối linh trận hiểu được như vậy hắn không ngừng một lần gặp được nguy hiểm làm lâm hân nhọc lòng thao tâm đều nát nhưng nàng mặt ngoài nhìn lạnh nhạt trên thực tế đối chính mình nhi tử đau sủng đến gần như cương triều trừ bỏ làm nhi từ ở trận pháp ăn chút khổ ra tới sau tịch thu nhi tử một ít linh văn tài liệu đối với nhi tử kia trương đơn thuần tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ lại là mắng cũng mắng không ra Đánh cũng không hạ thủ được, suy xét đến phu quân đối tiểu nhi tử càng ngày càng nghiêm khắc thái độ, lo lắng tướng công cùng tiểu nhi tử phát sinh xung đột, nàng trừ bỏ đem càng nhiều lực chú ý phóng tới tiểu nhi tử trên người, để ngừa nàng nhi tử ở nhà mình trận pháp gặp được sinh mệnh nguy hiểm, thậm chí không có đem. Những việc này nói cho nàng tướng công. Như vậy xuống dưới, lương lan vũ làm liền càng không kiêng nể gì. Bên kia, lương dạng từ thức tỉnh dĩ vãng ký ức sau, cả người đều vội đến càng xoắn ốp dường như, xoay quanh. Không có tâm lực đi qua nhiều mà chú ý Lương Lan Vũ, cũng không biết Lương Lan Vũ hồi nháo, hắn suy xét đến kế hoạch của chính mình đối người trong nhà ảnh hưởng, liền bất thời giờ đem phục kinh đan trước cấp gia tốc luyện chế hảo, lại đem chứa thần đàn cũng cấp luyện ra tới, một lò tử dược liệu luyện ra 10 cái thành dược, gia tốc tiêu hao công năng đem hắn trong khoảng thời gian này. Tôn Linh Thạch háo đến sạch sẽ, không chỉ có như thế hắn còn tham ô cửa hàng nhà kho chứa đựng non nửa Linh Thạch mới luyện ra thành đan Bắt được thành dược ngày hôm sau hắn liền phân biệt cho cha mẹ các một quả chứa thần đan. Lương Hàm Kiệt cùng Lâm Hân cũng không vô nghĩa, trong nhà có thất tinh ngự hà trận, an toàn vấn đề không lớn, lại có lương dạng cầm lái, bọn họ đều yên tâm, bắt được đan dược đều phi thường dứt khoát mà đi tìm địa phương khởi động tụ linh trận pháp, bế quan đột phá lên. Cứ như vậy, Lương Lan Vũ lại một lần bị lương dạng chăm sóc. Lương dạng trưởng quản thất tinh ngự hà trận, thế mới biết Lương Lan Vũ đem trận pháp coi như món đồ chơi Hắn không rảnh mỗi ngày cấp lương Lan Vũ thu thập cục diện rồi dám, húng chi hắn lập tức liền phải khảo viện thử, khảo thí phía trước chưa phòng lương Lan Vũ ra chuyện xấu, hắn đem Lương Lan Vũ đưa đến hắn nhị thúc nơi đó, thi xong cùng ngày lại đem người tiếp trở về, cuối cùng không xảy ra sự cố, khảo thí nội dung đối hắn mà nói coi như tương đương đơn giản, trong trí nhớ hắn khảo quá. Một lần, đề thi giống nhau như lúc nào đó trình độ đi lên nói hắn là làm tệ, thông qua là thực bình thường sự. Thi xong không mấy ngày, thành tích hạ phóng xuống dưới, Hắn không hề ngoại ý muốn bắt được cán đầu, rốt cuộc hắn bản lĩnh vốn dĩ liền hảo, lại chuẩn bị đến cực kỳ sung túc, trong triều còn có người, bác thành này địa giới thượng cũng không có cái nào dám khảo dám động hắn bài thi, tình huống như vậy hạ hắn còn khảo không đến một cái hảo thành tích, kia thật là không có gì hảo thuyết. Bắt được tú tài công danh, hắn liền xin tôi học, chuyên tâm hoàn thành kế hoạch của chính mình, lại qua mấy ngày, tới rồi hắn cùng thời hy ước hảo giao đơn thời gian, hắn trực tiếp đem đan dược bắt được trong thư viện giao cho thời hy. thời hy bắt được tam bình lục phẩm phục kinh đan kiểm tra sau thật sâu mà nhìn mắt lưng dạng đan sư thông qua chân nguyên thao túng đan lô cùng bậc lửa chân nguyên làm lửa lò trải qua chân nguyên lửa lò hỏa táng ở đan lô quay cuồng thành dược đan lưng dược dược vật thượng tất nhiên sẽ lây dính đến đan sư chân nguyên hơi thở tỉ như cùng loại đan lưng dược nếu đan sư tu luyện công pháp có chứa độc tính như vậy đan dược độc tính liền sẽ đại chút nếu đan sư tu luyện công pháp tương đối bạo liệt thành đan dược hiệu cũng sẽ liệt chút nếu đan sư công pháp là ôn hòa thuần một thuộc tính như vậy đan dược hiệu lực sẽ có nhất định tinh luyện cùng tăng phúc chính là hắn hiện tại bắt được này ba cái cái chai đan dược mỗi một quả đều chỉ có thuần túy vô cùng dược hiệu không có một phân một hào bất luận cái gì chân nguyên hơi thở đương nhiên dược thượng cũng không nửa phần độc thuộc về lương dạng hơi thở như thế này đó đan dược chỉ có thể là trận pháp tạo nghệ cực cao siêu cấp cường giả dùng trận pháp luyện chế ra tới người như vậy hắn nghe nói qua cũng gặp qua có thể luyện chế nhất phẩm nhị phẩm đan dược trận pháp sư nhưng luyện chế lục phẩm Thậm chí hắn lần trước ở tề Thừa hy trên tay chúng độc trọng thương hiểm chết nuốt ăn 12 phẩm đang hắn dược, người như vậy trận pháp tạo nghệ hắn có điểm không thể tưởng tượng. Căn cứ hắn kiểm chứng, lương gia sắc thật cùng đuổi giết người của hắn không có quan hệ, cái kia thiếu chút nữa lộng chết hắn tề Thừa hy cũng là bị người liên lụy lợi dụng, ở giết hắn phía trước cũng không biết thân phận thật của hắn, sau lại đã biết thân phận thật của hắn, cũng đem một ít giải độc dược sở cần dược liệu cùng đan phương không hề giữ lại mà cho lương dạng, có thể triệt tiêu một ít khuyết điểm. chúng chi hắn cũng cho tể thừa hy đoái công chuộc tội cơ hội cho nên chuyện này hắn sẽ không lại liên lụy đến lương dạng trên người nhưng hắn không nghĩ tới lương dạng sau lương cư nhiên có có thể sử dụng trận pháp luyện chế 12 phẩm đan dược cường giả nguyên bản còn không dám xác định hiện tại như vậy cường giả tồn tại chưng cứ liền ở trong tay hắn suy nghĩ bay nhanh mà chuyển qua thời hy bất động thanh sắc mà thu hồi đan dược cũng không đề cập tới luyện chế đan dược đan sư đem đôi khoản phó cấp lương dạng trong lòng lại đem lương dạng vẽ ra kết giao hàng ngũ 12 phẩm cường giả vốn dĩ liền ít đi, có thể luyện chế ra 12 phẩm đan dược đan sư càng là lông phượng xứng lân, hiếm lạ đến không được, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, trục tỷ người chung cũng không có 20 cái. Lương dạng nhìn lên hy không hỏi nhiều, đối thời hy ấn tượng càng thêm hảo, điểm đôi khoản, đứng dậy liền cáo tử. Lương lan vũ bởi vì lương dạng ghét bỏ cử chỉ, cảm thấy thực bị thương, ở lương dạng trước mặt khóc vài tràng, có thể thấy được lương dạng một chút đều không đau lòng hắn, dần dần cũng không khóc. Lại xem lương dạng không phải ở luyện công phòng bế quan, chính là chạy ra đi, cũng không chuyên quản trong nhà trận pháp, hắn từ nhỏ học linh văn trận pháp, cũng rõ ràng này trận pháp đáng sợ chỗ, rơi vào đi sau nếu không có thể bị người kịp thời bắt được tới, lấy hắn còn không có đạt tới luyện linh. Kỳ sơ giai tu vi cùng thực lực, nhất định sẽ chết, cho nên cũng không dám lại tùy tiện chạy tiến trận pháp nghiên cứu, bắt đầu thành thành thật thật mà cân nhắc chính mình khắc văn, chỉ là nhìn thấy lương dạng, ngẫu nhiên còn sẽ nem cái sắc mặt làm nũng. lương dạng căn bản không quen lương lan vũ chỉ cần không hướng nguy hiểm mà chạy hắn liền không thế nào quảng. cuối tháng 9, mặc nhai bận rộn trong ngoài chạy trước chạy sau một đoạn nhật tử đem huyền nhai sơn động cùng quỷ trận trạch vị trí đều cấp xác định lương dạng được lời nói cũng không chậm chễ cùng mặc nhai thương nghị hảo lập tức sử dụng phi hành pháp khí mang theo mặc nhai đi trước huyền nhai sơn động sơn động ở trên vách đá chung quanh mọc đầy bạch văn tuyết cúc cửa động bị lâm rừng rậm mật trường thứ xích bụi cây lớp kín ngẫu nhiên có thể thấy một cái ngón tay phẩm chất màu trắng ngà bạch khe sơn xả từ lùn cây toát ra lại lẻn vào nhìn kỹ kia bạch khe núi xả là rất xinh đẹp thuần trắng thân rắn phiếm nửa trong suốt màu sắc dưới ánh mặt trời tản ra hơi hào quang mang nhưng chợt vừa thấy này một tảng lớn mấy ngàn mét vuông lùn cây có tế bạch đồ vật chui vào chui ra đừng nói mặc ngay, chính là lương dạng đều cảm thấy ra đầu tê dại huống chi hắn rõ ràng này một mảnh lùn cây còn có một con tuổi nhỏ bạch khe núi xà xà vương xinh đẹp đến không thể tưởng tượng độc tính cũng cường đến làm người khó có thể tin, thậm chí có thể ăn mòn linh hồn. Lương dạng toàn thân trang bị đầy đủ hết, còn có một thân ẩn nấp thân hình trường bào, đem hắn cả người bọc đến kín mít, bước mặc ngay sau, hắn khởi động ẩn nấp linh khí trường bào, đạp không hành tẩu, qua lại quan sát mười mấy biến này một mảnh lùn cây, rồi sau đó phiên trưởng lấy ra một tiểu tiết đốt ngón tay lớn nhỏ hương đến bật lửa đốt tâm, lui về phía sau ở khoảng cách lùn cây mười mấy mét giữa không trung, dùng linh lực đem hương đến hương khí dẫn đường hướng lùn cây bên kia. nhai vừa ly khai lương dạng phi kiếm nơi nhìn đến liền mất đi lương dạng tung tích trong lòng cả kinh ngược lại cũng không dám động phía trước hắn quan sát này đó lùn cây thời điểm không cẩn thận khoảng cách bạch khe núi xả phun ra một chút nọc độc gần chút cư nhiên choáng váng đầu lên may mắn hắn phản ứng mau nhanh chóng rời xa kia một chút nọc độc đến tận đây cũng biết bạch khe núi xả đáng sợ chỗ tuy rằng mới là nhất phẩm đến tam phẩm cấp thấp viêm thú này năng lực lại là cường đại đến là người kinh hãi khó trách rất ít có người bắt giữ bạch khe núi xả Từ trước hắn chỉ biết bạch khe núi xả rất khó bắt giữ, lại là quần cư, độc tính còn cường, lại chưa từng tiếp xúc quá, hiện tại cũng biết đồn đãi không chỉ có không khoa trường, ngược lại chưa nói rõ ràng bạch khe núi xả lợi hại chỗ. Hương đến bậc lửa sau phát ra hương khí bay vào lùn cây sau, người được hương khí bạch khe núi xả đều sao động lên, sôi nổi toát ra đầu, nhẹ nhẹ cái không ngừng, muốn truy đuổi hương khí nơi phát ra, chính là bọn họ một tự do ra lùn cây liền sẽ rớt xuống khe núi, không bao lâu. một cái nửa trong suốt màu thủy lam thật nhỏ trường xà toát ra đầu một đôi màu xanh băng mắt nhỏ lộ ra nghi hoặc tựa hồ buồn bực hương khí nơi phát ra lương dạng nhìn đến quen thuộc con rắn nhỏ ánh mắt sáng lên cười thầm này con rắn nhỏ còn không có trưởng thành về sau cáo giả xảo quyệt bộ dáng này một lát liền nhịn không được toát ra tới nhớ tới về sau này xinh đẹp đáng yêu con rắn nhỏ càng dài càng nhỏ đầu góc lại càng ngày càng thông minh thậm chí hậu kỳ đều mau trở thành hắn nửa cái mưu sĩ hắn thở dài ngón tay một khúc đem hương đến đạn đến con rắn nhỏ bên cạnh bầy rắn lại lần nữa xôn xao màu thủy lam con rắn nhỏ lại vừa kéo đuôi rắn đem so với hắn lớn hơn rất nhiều vài điều xả đều cấp trừ bay lại nhẹ nhẹ vài tiếng tiêu mặt khắc bạch khe núi xả cũng không dám nữa tới gần hương nến nó chính mình tắt xoắn tiểu thân mình túi đầu người người hương nến sau đó một ngụm nước rớt trên mặt lộ ra mê say thần xác một lát trong mắt đều là vui sướng cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị nó huyệt động lương dạng chuẩn bị hồi lâu chả giá không nhỏ đại giới, nơi nào chỉ là cấp con rắn nhỏ đưa một đốn bữa tiệc lớn. hắn nhìn con rắn nhỏ cực kỳ nhân tính hóa biểu tình, cười cười, lại lần nữa bấm tay, bắn ra một cái kim sắc dây nhỏ bó chủ con rắn nhỏ. tiếp theo khởi động trò chơi giao diện, ấn xuống linh thú cái nút, lựa chọn đem nhị phẩm bạch khe núi xà bắt vì linh thú, đặt tên vì bạch lam. bạch lam cảm giác đến trên người nhiều một thứ, thủy linh linh lam đôi mắt một dựng cảnh giác vô cùng quay đầu, tiếp theo liền phát hiện nó chính mình vô phát động. Trở lại lần nữa năng động thời điểm nó phát hiện chính mình chiếm cư ở một cái ấm hô hô địa phương, thoải mái thẳng làm nó muốn ngủ, đập vào mắt chính là một người khuôn mặt, nó đối người này khởi không được độc sát chi tâm, loang thoáng cảm thấy người này hẳn là cùng nó ký kết khế ước nó chừng mắt nhìn người này liếc mắt một cái. Sau đó liền mềm xuống dưới, bàn thành thoải mái tư thế, chuẩn bị ngủ. Lương dạng xem đến bạch lam bộ dáng, chỉ nghĩ cười, ngược lại đem bạch lam thu vào linh thú lan ô vương trung. Lại hướng ô vương mang thêm máng ăn thả xuống rất nhiều bạch khe núi xả cực kỳ thích ăn lam ốc sơn khe quả làm tiểu hương nến. Bên trong linh khí so ngoại giới nồng đấm rất nhiều, đối bạch lam chỉ có chỗ tốt. Làm xong này đó, hắn lộ ra thân hình, lại hướng lùn cây phía dưới ném rất nhiều bậc lửa hương nến, đem lùn cây bạch khe núi xả toàn dẫn tới lùn cây phía dưới. Phần 15 chương 15 Mặc nhai xem đến thẳng đánh rùng mình, này rậm dạp bầy rắn, thật là quá khủng bố. lương dạng chờ đem bạch khe núi xả đều rụ rỗ ra lùng cây móc ra uống tuyết cánh nỏ cùng cháy rực trường cung dùng uống tuyết cánh nỏ hướng tới mặc nhai dò xét tốt cửa động địa phương bay đi đại tuyết mũi tên đem lùm cây xuyên thấu không ít lại vững chắc mà đông cứng một khối to hắn thả lại uống tuyết cánh nỏ kéo ra cháy rực trường cung nhắm chuẩn cửa động địa phương màu kim hồng tên giải theo hắn đem đứa ở kéo viên dần dần cô động tản ra giữ dằn hỏa khí nóng bỏng hắn ngón tay tay bông ra. tên dài kẹp bọc vô cùng sắc bén kính đạo xuyên hướng đùi cây khối băng phanh mà một tiếng nguyên bản bị đông lạnh trụ địa phương tạc vỡ ra tới tuyết khối hòa tan thành thủy theo nham thạch chạy xuống ngăm đen cửa động cũng hiển lộ ra hơn phân nửa một ít bạch khe núi xà bị cả kinh rớt xuống khe núi bất quá chúng nó đều biết bơi phía dưới đều là thủy cho nên lương dạng cũng không lo lắng này đó bạch khe núi xà an toàn lập tức ở trò chơi giao diện thượng cờ lạch mở linh trận cái nút lựa chọn thăm dò lấy hắn vì trung tâm bán kinh cây số nội linh trận một lát Tham dò tới rồi trong động linh trận, hệ thống nhắc nhở. Tham dò không được đầy đủ, xin hỏi hay không thu hồi tham dò mặt khác phương hướng lực lượng cũng tăng lớn lực độ toàn lực tham dò đã điều tra đến linh trận. Lương dạng chiều trong miệng ném hai quả bổ linh đan, lựa chọn là, trong nháy mắt hắn trong thân thể linh lực đã bị bất thời giờ, theo giao diện thượng linh trận trận đồ đồ hình bản khối không ngừng tăng đại, hệ thống còn ở quần quận không ngừng mà hấp thụ hắn trong thân thể linh lực, hắn cũng không ngừng mà hướng trong miệng ném vào miệng là tan tức có thể sử dụng năng lượng. Bất quá như vậy năng lượng tái giá đối thân thể gánh nặng cực đại, không nhiều trong chốc lát sắc mặt của hắn liền tái. Nhận lên, cũng may mắn này tòa Linh Trận bố trí giả đã chết hơn 1.000 năm, trước mắt Linh Trận không người chủ trì, nhiều năm như vậy xuống dưới Linh Trận bản thân hao tổn liền nhiều, lại vô bổ sung, suy yếu tới rồi trình độ nhất định, hệ thống thăm dò mới có thể tương đối dễ dàng chút, nếu không hắn trong lòng biết chính mình hiện tại tu vi thực lực căn bản không đủ để chống đỡ thăm dò, liền tính hiện tại Linh Trận quá mức suy yếu. nhưng hắn dùng hệ thống tới thăm dò cũng thập phần miễn cưỡng đến nỗi trực tiếp sấm linh trận hắn không hề nghĩ ngợi quá trong trí nhớ hắn là đi qua một lần này linh trận chính là lúc ấy hắn so hiện tại mạnh hơn nhiều cũng phá giải ra linh trận đi pháp như cũ cửu tử nhất sinh mới ra tới 12 phẩm linh trận trên đời này mạnh nhất linh trận a mặc ngai đi đến lộ ra đầu lương dạng bên người trong mắt có chút lo lắng lương dạng nhìn thoáng qua mặc ngai đắp lên trường bảo hợp với mũ lần nữa đem chính mình đặt ẩn nấp trường bảo dưới quyết sức chuyên chú mà cung cấp hệ thống thăm dò linh trận, một ngày qua đi, tới rồi buổi tối nửa đêm về sáng, hắn cuối cùng hoàn thành thăm dò, liền phụ cận tìm cái có thể ngồi địa phương, nghỉ ngơi hai cái canh giờ, ngày kế thiên hơi hơi lượng thời điểm, hắn dùng đã biết phá giải này tòa linh trận tuyến lộ kết hợp hệ thống lại lần nữa cấp ra không quá giống nhau phá giải hành. Tàu đương bộ, suy đoán mấy lần, tính toán ra có thể đi lộ, làm mặc nhai ở bên ngoài thủ để ngừa người tới gần nơi này, hắn ẩn thân tiến vào sơn động. Mỗi một bước đều đi được thật cẩn thận, tổng cộng đi rồi 56 thiên thời gian mới đi đến hắn muốn đi địa phương, bố trí linh trận tiền bối đặt truyền thừa địa phương. Truyền thừa tổng cộng có hai dạng đồ vật, tức hai cái có linh văn mật mã hộp, mở ra hộp phương pháp hắn cũng sớm đã biết, mở ra nhẹ nhàng, một cái hộp phóng vừa đến 12 phẩm 722 chương linh trận trận đồ cùng mang thêm trận kỳ trận bản trờ luyện chế thuyết minh cùng với một bộ có thể tu luyện thành vi nghịch thần kỳ cao giai cường giả công pháp, bất quá công pháp giới hạn trong linh văn tư chất xuất chúng nhân tu luyện. Các tư chất người cơ hồ vô pháp tu luyện, bởi vì mỗi một tầng tu luyện đều yêu cầu phụ lấy linh văn cùng linh trận chế tác, một cái khác hộp phóng một gốc cây sáu chuyển sinh linh thảo. Trong trí nhớ hắn từng dùng này cây thảo luyện quá 12 phẩm chữa thương thánh dược chuyển sinh đan, cứu quá tề thừa hy mệnh, lúc ấy cảm động đến tề thừa hy thiếu chút nữa lấy thân báo đáp, đáng tiếc trong trí nhớ tề thừa hy treo trọc phiền toái quá lớn, giết lại an vương đích thứ tử. Cũng chính là hắn khoảng thời gian trước không tiếc bại lộ chính mình có con đường luyện chế 12 phẩm đan dược cũng muốn cứu Thời Hy, trong trí nhớ hắn chưa thấy qua Thời Hy, mà Thời Hy chết vào tể Thừa Hy. tại sau, An Vương đuổi giết Tề Thừa Hy gần 20 năm, hắn lại nhiều lần cứu tể Thừa Hy mệnh cũng vô dụng, tể Thừa Hy rốt cuộc vẫn là chết ở An Vương phái ra sát thủ. Thổn thức một tiếng, lần này không như vậy đại sự. Lương dạng kiểm tra hảo truyền thừa vật phẩm, đem đổ vật thu vào ba lô. tiểu tâm đến cực điểm mà một lần nữa suy đoán mấy lần đường đi ra ngoài tuyến sau đó một bước không tồi mà rời đi sơn động bạch khe núi xả trải qua mấy ngày khôi phục đều xoắn bò lại chúng nó quần cư lùng cây còn có chút ở cửa động an gia ngoài động sắc trời mới vừa lượng lương dạng vừa ra tới thiếu chút nữa dâm đến nằm ngang con rắn nhỏ khoe miệng vừa kéo quen thuộc bạch khe núi xả bản tính hắn lắc lắc đầu ở khoảng cách linh trận địa phương lại lần nữa bày ra một cái phòng ngự kết giới đặt này đó con rắn nhỏ không cẩn thận vạn tiến linh trận. chết cũng không biết chết như thế nào, rồi sau đó liền mang theo Mặc Nhai rời đi khen núi. Mặc Nhai dẫm lên lương dạng biến đại phi kiếm thượng, đứng ở lương dạng phía trước, chỉ vào lộ. Hơn một canh giờ sau, hai người tới dùng quỷ trấn trạch địa phương, ở quỷ trấn trạch phía trên thiên hướng cổng lớn địa phương rớt xuống. Mặc Nhai hạ phi kiếm, đứng ở lương dạng phía sau, nói: thiếu chủ nhân, này tòa trong nhà mặt có linh trận, lại còn có có quỷ hồn, ta đem kia quỷ hồn gây ra quá một lần, diện mạo có điểm thấy không rõ. Mặt khác khoảng cách nơi này hướng nam mười mấy là tòa chấn. Tiêu Bạch Lộc Trấn ta tra qua trong chấn hộ tịch, này trong chấn mặt đại bộ phận chủ hộ đều họ kỷ. Mặt khác căn cứ huyện nha trong môn hồ sơ ghi lại, Bạch Lộc Chấn là 65 năm trước mới lập vì thị trấn trước đó kêu Kỳ Trang. Dừng một chút, hắn giải thích nói, thiếu chủ nhân, ta có thể tra được liền như vậy, chủ yếu trừ bỏ ngài ở ngoài người khác đều nhìn không thấy. Ta vô pháp cùng những cái đó chấn dân hỏi thăm, ta cũng sẽ không đi vào giấc mộng chi thuật. này chung quanh phạm vi trăm dặm liền này một tòa có quỷ có linh trận tòa nhà ngài xem xem nếu không phải ta lại tìm lương dạng quay đầu nhìn thoáng qua mặt ngai quay đầu ánh mắt dừng ở tràn ngập âm sát khí rách nát nhà cửa thượng chờ ngươi tu luyện đến hóa hồn kỳ là có thể trước mặt người khác hiện ra xuất thân thể người thường xem ngươi cùng thường nhân vô dị đến nỗi đi vào giấc mộng chi thuật ngươi nếu sẽ không đó chính là ở phương diện này không có thiên phú nhớ thương vô dụng chờ ta đem kỷ lang huệ sự tình làm thỏa đáng Quay đầu lại liền truyền thụ ngươi chính thống quỷ tu công pháp. Mặc nhai tiểu tâm tư bị nhìn thấu, một chút không cảm thấy xấu hổ. Nghe vậy kinh hỉ không thôi, liên tục chắp tay thi lễ. Nhiều ít thiếu chủ nhân tài bồi. Vẻ mặt cao hứng, trên người âm lãnh chi khí so với sơ vì linh binh khi nhạt mèo rất nhiều. Ta trước đem ngươi thu vào linh binh không gian, ngươi trước tu luyện. Là, thiếu chủ nhân. Lương dạng đem mặc nhai thu vào linh binh không gian, nâng trưởng lấy ra một trản thiện màu cam ánh đèn, bậc lửa nến. nhìn mắt đỉnh đầu trời xanh mây trắng thái dương nhấc chân đến gần đại môn gõ cửa nói kỳ lang huệ ngươi ở đâu phong trợt đình chỉ không khí tựa hồ đình chạy lên nửa ngày nhà cửa bốc lên khởi cho đen sắc mây khói dần dần đem cả tòa nhà cửa bao phủ nhà cửa phảng phất thức tỉnh cường đại hung thú sát khí ngưng vân răng nanh hiện lộ đương cho đen sắc mây khói đem cả tòa nhà cửa đều che khuất khi nhà cửa từ nội hướng ra phía ngoài bắt đầu giật tràn ra nhạt nhẽo một chút gì sắt mùi tanh ẩn ẩn tiếng miêu tả màu đỏ màu sắc nhà cửa môn mở ra một cái tuổi chừng 20 tuổi nữ tử đứng ở cửa sơ lưu vân búi tóc trăng rằm giường như tóc mái che cái chán cùng lông mày đôi mắt đại mà đen tối con ngươi ngăm đen phảng phất có thể hút đi người linh hồn một chút ánh sáng đều không có ngũ quan tinh xảo thanh thuần làn da không phủ chút nào huyết xác trắng nõn như tờ giấy môi lại đỏ tươi như máu trên người ăn mặc bộ lịch sự tao nhã màu xanh nhạt tịnh mặt khúc vạt rõ ràng cực kỳ thuần tịnh thanh nhã diện mạo cùng ăn mặc mặt mày cũng đoan chính bình tĩnh cố tình khí chất chung cho người ta một loại mê hoặc tâm thần mị hoặc cảm giác công tử tìm ta chuyện gì thanh âm sạch sẽ thanh thúy ngữ khí tiết tấu rồi lại đập vào người trong lòng lệnh người tìm đập gia tốc ta tưởng mời chào ngươi vì ta sử dụng lương dạng đi thẳng vào vấn đề ta có thể vì ngươi cung cấp chuyên môn quỷ tu công pháp cho ngươi vừa đến 12 phẩm linh trận trận đồ làm ngươi hành tẩu dưới ánh nam dưới mắt thấy kỷ lang huệ một cây lông mày cũng chưa động hiển nhiên một chữ đều không tin hắn hắn lại nói Ta biết ngươi nắm giữ trận pháp tên là tiểu âm dương minh kiếm trận, bản thân này đây tứ phẩm linh kiếm làm cơ sở thạch đơn thuần công kích cùng phòng ngự trận pháp. Mấy năm nay ngươi ở trận pháp nguyên do cơ sở càng thêm khắc sâu trong lòng biến ảo, liễm tức cần ngốc, Còn khai kinh sinh, chết, thương bốn môn từ ngoại bài trừ biện pháp này đây tiểu trận đánh mới cũng phụ lấy vẻ quỷ trận pháp nhất định có thể phá rất ngươi quỷ trận. Từ trong bài trừ chỉ cần ở kinh bên cạnh cửa biên linh kiếm dịch một chút vị trí là có thể đi ra sinh môn. Ta nói như đối. Kỳ Lang Huệ nghe được kinh hãi hoảng sợ, đối diện nam tử nói một chữ cũng chưa sai, nàng thần sắc âm chầm mà nhìn chầm chầm lương dạng. Nếu ta không muốn, ngươi sẽ dùng sức mạnh. Không. Lương dạng lắc đầu. Trên đời này không có gì có thể chân chính hoàn toàn mà thao tác trí tuệ sinh linh tâm linh, mà cùng loại ngươi loại này quỷ vật, chỉ cần là thanh tỉnh, liền càng khó lấy thao túng, dùng thủ đoạn cường ngạnh khống chế ngươi, một cái không cẩn thận liền sẽ bị phản vệ, như thế thu phục ngươi cũng không có lợi. trong trí nhớ kỷ lang huệ bị ma tu mạnh mẽ thu phục sau tìm được cơ hội không phải lộng chết kia ma tu sao nhưng hắn cứu kỷ lang huệ lại cấp kỷ lang huệ cung cấp tiến giai chi lộ sau kỷ lang huệ lại vì hắn lực chiến đến chết ta cho rằng ta cho ngươi đồ vật cũng đủ ngươi nguyện trung thành với ta tiền đề là ngươi nói vài thứ kia là thật sự kỷ lang huệ có thể cảm giác được lực lượng của chính mình so đối phương cường đến nhiều nhưng đồng thời nàng lại ở đối thượng thân thượng cảm giác đến một loại cực độ nguy hiểm dao động phản phất nàng một cái cử động không đúng Liền sẽ đưa tới họa sát thân, cho nên nàng không có lô mãng mà trực tiếp thượng thủ, mà là phi thường cẩn thận mà cùng đối phương đánh cờ ngôn ngữ. Tự nhiên là thật, nếu không ta còn sợ ngươi phản vệ với ta. Kỳ lang huệ mặc mặc, âm khí dày đặc mà nhìn thẳng lương dạng. Ta đây phải làm như thế nào? Ngươi đáp ứng rồi. Nếu ngươi nói không phải thật sự, ta cũng sẽ đổi ý. Vậy là tốt rồi. Lương dạng nhướng mày cười rộ lên, mở ra linh binh giao diện, ấn xuống điều tra linh binh cái nút. Đêm Kỷ lang Huệ bắt giữ vì linh binh, trong nháy mắt, Kỷ lang Huệ mang theo nàng kia năng lượng khổng lồ pha tạp tứ phẩm linh trận cùng nhau bị thu vào linh binh không gian. Cùng lúc đó, Kỷ gia đại viện mất đi trận pháp ché lớp, khôi phục nguyên dạng, tàn viên phá vết tưởng, cỏ hoang lan tràn, một mảnh âm trầm hoang vắng. Phân 16